Phần 13 Chi đây Cô là nhà lãnh đạo Tắt tắt tắt Mạnh mẽ quyền lực Tắt tắt Hãy nghĩ đến sứ mệnh của cô Tắt tách tắt, tắt tắt Bằng chất giọng đức đặc sệt Nhíp ảnh da trên dung nổi tiếng Martin Schuller Vừa chụp vừa thì thầm hướng dẫn Elizabeth Để khơi dậy các trạng thái cảm xúc trong cô Cô mặc chiếc áo cổ lọ mỏng màu đen, tô son đỏ, mái tóc bới lỏng buộc về phía sau, xóa xuống che đôi tai. Hai chiếc đèn cây đặt hai bên ghế cô đang ngồi để chiếu thẳng vào khuôn mặt nhỏ của cô, đồng thời tạo nên những điểm sáng trắng lấp lánh trong con người. Đây vốn là điểm đặc trưng trong những bức ảnh của Schuller. Thuê Schooler là ý tưởng của Patrick O'Neill, giám đốc sáng tạo thuộc văn phòng Los Angeles của hãng quảng cáo TBWA g Day. Lúc này, Day đang thực hiện một chiến dịch marketing bí mật cho Theranos với nhiều mạng công việc khác nhau, từ xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu đến thiết kế website cho đến phát triển ứng dụng trên điện thoại thông minh cho công ty để phục vụ buổi ra mắt dịch vụ xét nghiệm máu của Theranos tại hệ thống cửa hàng Walgreens và Safeway. Elizabeth lựa chi đây đây bởi đây là hãng đã làm việc cho Apple trong nhiều năm, từng xây dựng nên đoạn quảng cáo huyền thoại năm 1984 cho máy Macintosh và sau đó là chiến dịch Think Different. Nghĩ khác Cuối thập niên 1990, Thậm chí cô còn cố gắng thuyết phục Lee Clo, thiên tài sáng tạo đứng sau các siêu phẩm quảng cáo đó. Nhưng nay đã nghỉ hưu, đến làm việc cho cô. Clo lịch sự từ chối, nói cô nên liên hệ lại với hãng và cô lập tức tìm đến Patrick. Patrick sở hữu vẻ điểm trai ấn tượng với mái tóc vàng, cặp mắt xanh và thân hình đẹp như tượng của một người chăm tập thể hình. Và anh bị Elizabeth hút hồn ngay trong lần gặp đầu tiên giữa hai người Nhưng sự hấp dẫn đó không phải tình cảm nam nữ Bởi anh vốn là người đồng tính Anh bị lôi cuốn vì sức hút và vì quyết tâm để lại dấu ấn trong nhân loại của cô Anh đã làm việc cho Chia đây được 15 năm Tạo dựng nhiều chương trình quảng cáo cho các tập đoàn lớn như Visa và IKEA Công việc tuy thú vị nhưng không truyền được cảm hứng cho anh như cách của Elizabeth khi cô lần đầu đến văn phòng công ty anh ở Playa del Rey và nói về sứ mệnh mang đến cho mọi người cơ hội sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe với chi phí thấp và không gây đau đớn của Theranos. Trong ngành quảng cáo, không phải lúc nào bạn cũng được tham gia vào một dự án có khả năng giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Patrick không ngạc nhiên hay nản lòng trước yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối của Theranos. Apple cũng như vậy. Anh hiểu rõ ràng rằng các công ty công nghệ phải bảo vệ tài sản trí tuệ giá trị của họ. Dù gì chăng nữa, công ty này cũng sẽ sớm bước ra khỏi trạng thái bí mật. Như từ dùng của Elizabeth, và đó cũng là lúc anh phát huy vai trò của mình. Nhiệm vụ của anh là làm sao để buổi lễ ra mắt gây được ấn tượng càng sâu đậm càng tốt. Một công việc trọng tâm ở đây là thiết kế tại website của Theranos. Các bức ảnh do Schooler chụp sẽ trở thành điểm nhấn trên đó. Nhưng không chỉ là ảnh của Elizabeth, nhiếp ảnh gia này đã dành gần trọn 2 ngày trong một studio ở thành phố Culver để chụp ảnh người mẫu đóng vai bệnh nhân. Người mẫu thuộc các độ tuổi, giới tính và nhóm dân tộc khác nhau Trẻ em dưới 5 tuổi Trẻ em trong độ tuổi 5-10 Nam nữ thanh niên Người trung niên và người cao tuổi Có người da trắng, người da đen Người Mỹ Latin hoặc châu Á Thông điệp ở đây là công nghệ xét nghiệm máu của Theranos Sẽ giúp tất cả mọi người Elizabeth và Patrick mất hàng giờ ngồi chọn ảnh. Elizabeth muốn những gương mặt xuất hiện trên website phải truyền tải được sự thấu cảm. Cô nói rất cảm động về nỗi buồn mà mọi người cảm thấy khi phát hiện ra một người thân yêu của mình bị bệnh nặng và đã quá muộn để có thể làm gì. Xét nghiệm máu không đau của Theranos sẽ thay đổi điều đó bằng cách phát hiện bệnh sớm hơn. Trước khi chúng trở thành bản án tử hình, cô nói Bà Chick và nhóm dự án của anh ở Gia đây bay tới ba va nhom ô tô o chia tuần một lo moi lên ý tưởng cùng Elizabeth, Sunny và em trai của cô là Kristen trong giai đoạn suốt mùa thu năm 2012 kéo dài tới mùa đông và mùa xuân năm 2013. Đây cũng là thời gian Ian Gibbon lún sâu vào trầm cảm. Còn Steve Bird đang hoàn tất những tháng cuối cùng ở vị trí CEO của Elizabeth lên lịch họp vào thứ tư hàng tuần sau khi biết rằng các cuộc họp của Apple với hãng này luôn được ấn định vào ngày đó. Cô chia sẻ với Patrick rằng cô ngưỡng mộ sự đơn giản trong thông điệp thương hiệu của Apple và muốn bắt chước hệt như thế. Trong nội bộ Chi áp đây đặt tên cho dự án với Theranos là dự án Stanford. Tham gia cùng 3 trong các chuyến đi hàng tuần tới Palo Alto là Carissa Bianchi, Chủ tịch chi nhánh công ty ở Los Angeles, Lauren Ketch, Giám đốc chiến lược, Stan Fiorito, phụ trách chăm sóc khách hàng Theranos, và Mike Yagi, phụ trách nội dung quảng cáo. Ban đầu, đội chi áp đây cho rằng hình ảnh đại diện tốt nhất cho phát minh của Theranos là một chiếc lọ tí hon mà họ chế tạo để đựng máu chích từ đầu ngón tay. Elizabeth gọi đó là nano-tenor. Hình ảnh chiếc lọ là phù hợp vì kích cỡ của nó thực sự rất nhỏ. Với chiều dài vẹn vẹn 1,29cm, nó còn thấp hơn cả đồng 10 xu của Mỹ khi dựng lên. Patrick muốn chụp ảnh chiếc lọ để truyền tải thông điệp về kích cỡ của nó tới các bác sĩ và bệnh nhân. Nhưng Elizabeth và Sunny sợ rằng nếu để người ngoài thấy được, thông tin về chiếc lọ sẽ bị rò rỉ ra ngoài trước ngày ra mắt. Vì thế họ đồng ý để Gia đây sử dụng thờ ảnh riêng chụp ảnh chiếc nano trong một studio nhỏ của hãng ở Leia del Rey. Đến ngày hẹn, Dan Edlin, một người bạn cùng trường đất của Kristen bay xuống Los Angeles, mang theo chiếc vali nhựa đặt làm riêng, bên trong đựng 12 lọ nano tenner. Anh ôm khư khư chiếc vali này trong suốt chuyến bay nên không phải làm thủ tục đăng ký hành lý ở sân bay. Khi đến văn phòng đối tác, Dan vẫn không rời mắt khỏi những chiếc lọ nhỏ này. Không một ai ở hãng quảng cáo được phép sờ vào chúng ngoại trừ Patrick Và anh chỉ cầm một chiếc lọ lên một lát rồi trầm trồ vì kích cỡ của nó. Máu thật thường chuyển sang màu đỏ tía sau một khoảng thời gian ngắn tiếp xúc với không khí. Vì vậy, họ đổ loại máu giả dùng trong dịp Halloween vào một lọ nanotainer và chụp ảnh lọ đó trên phong nền trắng. Sau đó... Patrick dựng phim chụp cảnh chiếc lò đứng thăng bằng trên đầu một ngón tay. Đúng như kỳ vọng của anh, hình ảnh đó tạo nên hiệu ứng thật bắt mắt. Mike Yagi đã thử đưa ra nhiều câu khẩu hiệu đi kèm với hình ảnh đó. Sau cùng chốt ở hai phương án mà Elizabeth rất thích. Một giọt máu nhỏ làm thay đổi mọi thứ. Và... Tái sáng tạo xét nghiệm trong phòng thí nghiệm Họ phóng to bức ảnh và chế thành một bạn quảng cáo giả chiếm trọn một trang trên tờ Wall Street Journal. Theo ngôn ngữ quảng cáo, đây được gọi là quảng cáo đứng kèm. Elizabeth rất thích ý tưởng này và yêu cầu sao ra hơn 10 bạn nữa. Cô không nói sẽ dùng chúng vào việc gì, nhưng Stan Fiorito đoán rằng Cô sẽ dùng chúng để khoe trong các cuộc họp với hội đồng giám đốc. Patrick cũng làm việc với Elizabeth để thiết kế logo mới cho công ty. Elizabeth tin vào bông hoa sự sống, một mẫu hình học bao gồm các vòng tròn đan vào nhau bên trong một vòng tròn lớn hơn. Trước đây từng được những người ngoại giáo coi là biểu tượng hữu hình về sự sống trong mọi loài có tri giác. Về sau, biểu tượng này được phong trào New Age hồi thập niên 1970 tôn làm hình học thiêng, giúp hai sáng cho những người dành thời gian nghiên cứu nó. Hình tròn vì thế trở thành mô típ định hướng cho thương hiệu Theranos Phần bên trong chữ O trong từ Theranos được tô nổi bật bằng màu xanh lá cây. Các ảnh chụp khuôn mặt bệnh nhân và lọ nanotanner đứng thăng bằng trên đầu ngón tay cũng đều được đóng khung trong hình tròn. Patrick cũng tạo ra một kiểu chữ mới riêng cho website mà các tài liệu marketing đều dùng kiểu chữ Helvetica, Trong đó dấu chấm trên các chữ cái y ngắn và chữ j và dấu chấm câu đều có hình tròn thay vì hình vuông. Elizabeth có vẻ hài lòng với các kết quả này Trong khi Patrick vẫn mê mận với Elizabeth Thì Stan Fiorito thận trọng hơn Là một người kỳ cụ trong ngành quảng cáo Tính tình quảng giao với mái tóc hung đỏ và các vết nám trên mặt Stan linh cảm thấy điều gì đó bất thường ở Sunny Trong các cuộc họp hàng tuần Ông ta sử dụng rất nhiều biệt ngữ kỹ thuật vốn không hề phù hợp chút nào với các nội dung trao đổi về marketing. Và khi Stan nhờ ông ta giải thích kỹ hơn về cơ sở cho những mục tiêu doanh số có vẻ táo bạo, quá mức, Sunny thường đưa ra câu trả lời mơ hồ và khoe khoang. Thông thường, các công ty phải làm nghiên cứu để xác định số lượng khán giả mà họ sẽ tiếp thị từ đó tính ra tỷ lệ phần trăm thực tế trong số đó có thể chuyển thành khách hàng nhưng những khái niệm đó dường như không có ở sunny stan cố thử tìm kiếm thông tin về ông ta trên internet nhưng không thấy gì ông lấy làm lạ vì một người với xuất thân như ông ta một doanh nhân công nghệ từng bán được một công ty trong thời kỳ bong bóng dot com và ôm về bộn tiền lại không để lại dấu vết nào trên mạng Ông đoán rằng có lẽ Sunny đã thuê người xóa hết các thông tin về bản thân. Việc một công ty khởi nghiệp vô danh bỏ tiền ra thuê một hãng quảng cáo lớn như Chiat đây cũng là điều rất bất thường. Với chi phí vận hành và nhân sự của họ, các hãng lớn sẽ là một phương án đắt đỏ. Theranos phải trả cho Chiat đây khoản tiền đặt cọc hàng năm là 6 triệu đô la. Công ty chưa ai nghe đến tên này. Lấy tiền đâu ra để trang trại cho những loại chi phí như thế? Elizabeth đã vài lần nói rằng quân đội đang sử dụng công nghệ của họ trên chiến trường ở Afghanistan và họ đang cứu mạng sống của nhiều binh lính. Stan băn khoăn không biết có phải Theranos được lầu năm góc tài trợ hay không. Điều đó giúp lý giải mức độ bảo mật thông tin ngặt nghèo ở đây. Theo chỉ thị của Sunny, Mọi tài liệu Theranos cung cấp cho Chias đây đều phải được đánh số, ghi sổ theo dõi và giữ trong một phòng có khóa mà chỉ có nhóm dự án mới được phép tiếp cận. Việc in ấn phải được thực hiện bằng máy in riêng đặt trong phòng này. Đối với tài liệu không dùng đến, phải xử lý bằng cách hủy tài liệu chứ không đơn thuần là vứt đi. Các file trên máy tính phải được lưu trữ trên máy chủ riêng, và chỉ được chia sẻ trong nhóm thông qua một mạng nội bộ riêng. Và trong mọi trường hợp, họ không được phép chia sẻ thông tin về Theranos với bất kỳ ai ở đây chưa khí thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Ngoài Mike Yaki, Stan còn quản lý hai nhân viên khác của đây cũng làm việc toàn thời gian trong dự án với Theranos là Kate Wolf và Mike Benito. Kết phụ trách xây dựng website, còn Mai thiết kế tờ rơi, điện báo trong cửa hàng và công cụ bán hàng tương tác qua iPad mà Theranos dự định sẽ dùng để thu hút các bác sĩ. Sau vài tháng, Kết và Mai cũng bắt đầu có những lo ngại trước khách hàng kỳ lạ và nhiều đòi hỏi này. Cả hai đều quê gốc ở khu bờ đông và có lối tư duy thực tế trong công việc. Kate, 28 tuổi, lớn lên ở Lincoln, Massachusetts và chơi khúc côn cầu ở Đại học Boston. Được giáo dục tốt và trưởng thành trong môi trường thành phố nhỏ đã giúp cô có một định hướng rõ ràng về đạo đức. Cô cũng biết khá rõ về y tế vì cả bố và vợ cô đều là bác sĩ. Mike, 32 tuổi, là một người Mỹ gốc Ý đến từ Philadelphia với tính cách hoài nghi từng tham gia giải chạy theo chặng và chạy Việt giã xuyên quốc gia ở trường đại học và cao học. Mọi người không đàn tiếu hay thắc mắc về gốc gác của anh. Elizabeth muốn website và tất cả các tài liệu marketing khác đều phải nêu bật được những tuyên bố mạnh mẽ và táo bào. Một trong số đó là câu tuyên bố, thiết bị của Theranos có thể thực hiện trên 800 xét nghiệm chỉ với một giọt máu. Một câu khác là công nghệ của họ chính xác hơn các phương pháp xét nghiệm truyền thống trong phòng thí nghiệm. Cô còn muốn khẳng định rằng bệnh nhân có thể lấy kết quả trong chưa đầy 30 phút và các xét nghiệm của họ đã được FDA phê chuẩn và thẩm định bởi các trung tâm y tế lớn như phòng khám Mayo và Đại học California trường y của San Francisco đồng thời sử dụng logo của các tổ chức này. Khi thắc mắc về cơ sở cho lời tuyên bố Theranos cung cấp, kết quả chính xác vượt trội. Kết được biết đó là thông tin suy luận từ một nghiên cứu nói rằng phần trăm sai sót trong phòng thí nghiệm là do lỗi con người. Theranos lập luận rằng quá trình xét nghiệm của họ được tự động hóa hoàn toàn bên trong thiết bị và đó là cơ sở đầy đủ để khẳng định kết quả xét nghiệm của họ chính xác hơn các phòng thí nghiệm khác. Keith nói rằng đó là một bước nhảy cốc lớn về mặt logic. Dù gì cũng đã có luật cấm các nội dung quảng cáo sai sự thật. Mai cũng cảm thấy như vậy trong một email gửi cho Keith liệt kê những vấn đề cần rà soát về mặt pháp lý. Anh đưa câu tự động hóa khiến cho kết quả của chúng tôi chính xác hơn Kèm lời nhận xét trong hoặc đơn bên cạnh Có vẻ là một tuyên bố khoác lác. Mai chưa từng thực hiện chiến dịch marketing nào liên quan đến y tế Nên muốn làm thật cẩn thận Thông thường các chiến dịch trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sẽ được giao cho TDWA Một phân nhóm riêng của hãng ở New York Anh không hiểu tại sao nhóm đó không phụ trách dự án này, hay ít nhất là được hỏi xin kinh nghiệm thực hiện. Elizabeth có lần nhắc đến một báo cáo dài mấy trăm trang hỗ trợ cho những tuyên bố khoa học của Theranos. Kết và Mai liên tục yêu cầu được xem báo cáo đó, nhưng Theranos không chấp nhận. Thay vào đó, công ty này gửi cho họ một file có mật khẩu bảo vệ, nói rằng đó là các nội dung trích dẫn từ báo cáo trên. Tài liệu đó cho biết trường y thuộc Đại học Johns Hopkins đã tiến hành thẩm định kỹ lưỡng và nhận thấy công nghệ của Theranos là mới lạ và ổn định và có khả năng thực hiện chính xác nhiều loại xét nghiệm thông thường và đặc biệt. Tuy nhiên những thông tin đó không phải được trích dẫn từ báo cáo dài lê thê nào mà từ bản tóm tắt dài hai trang giấy sau cuộc gặp mặt giữa Elizabeth và Sunny với năm lãnh đạo của Hopkins hồi tháng 4 năm 2010. Như đã làm với Walgreens, một lần nữa, Theranos lại dùng cuộc họp đó để tuyên bố rằng hệ thống của họ đã được đánh giá độc lập. Nhưng điều đó không đúng. Bill Clark, giám đốc khoa độc tố lâm sàng tại Bệnh viện John Hopkins và là một trong ba nhà khoa học của Đại học Hopkins, có mặt trong cuộc họp năm 2010 đó đã yêu cầu Elizabeth chuyển một thiết bị của cô tới phòng thí nghiệm của ông để chạy thử và so sánh với các thiết bị ông thường dùng. Cô hứa sẽ gửi nhưng rốt cuộc lại không làm theo. Khế và Mai không biết chuyện này, nhưng việc Theranos từ chối cung cấp toàn bộ bàn báo cáo khiến họ không khỏi nghi ngờ. Để tìm ra cách quảng bá thiết bị hiệu quả tới giới bác sĩ, Chi đây đề xuất làm phỏng vấn nhóm với một số người Theranos đồng ý Nhưng yêu cầu phải giữ bí mật tuyệt đối Vì vậy Kate đưa vợ và bố mình vào danh sách tham gia khảo sát Tracy, vợ Kate Là trưởng nhóm nội chú ở Bệnh viện Đa Khoa Hạt Los Angeles Lúc này cô đang hoàn tất chương trình nội chú về nhi khoa và nội khoa Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại Tracy đã đặt một số câu hỏi mà không ai ở đầu dây phía Theranos dường như có thể trả lời được. Tối hôm đó, cô về nói với Kate rằng cô không tin chuyện công ty này có công nghệ thực sự mới mẻ nào. Cô đặc biệt nghi ngờ ý tưởng có thể chạy xét nghiệm chính xác với lượng máu chích từ đầu ngón tay. Sự hoài nghi của Tracy khiến Kate phải dừng lại suy nghĩ. Đầu mối liên lạc chính của Kate và Mai ở phía Theranos là Kristen Holmes và hai người bạn thân của anh ở Đại học Đất Dan Edlin và Chad Dickman Mai gọi họ là Terra Pro có nghĩa là anh em nhà Terra. Trong quá trình chuẩn bị ra mắt website mới anh và Kate thường xuyên trao đổi với nhau qua email và điện thoại Ban đầu Theranaut muốn ra mắt website vào ngày 1 tháng 4 năm 2013 nhưng rồi hoãn lại vài lần Thời hạn mới được ấn định vào tháng 9, nhưng khi sắp hết thời gian chuẩn bị, kết và Mike yêu cầu nhóm Therapro cung cấp bằng chứng xác nhận cho các tuyên bố mà Elizabeth muốn đưa ra. Họ càng nhận thấy rõ ràng rằng một số thông tin đã bị phóng đài. Ví dụ, họ nghe ngóng được rằng Theranos không thể trả được kết quả xét nghiệm trong vòng 30 phút. kết đã điều chỉnh giảm xuống còn khoảng 4 giờ. Nhưng vẫn thấy phân vân, khách và Mai cũng bắt đầu hoài nghi khả năng Theranos có thể thực hiện tất cả các xét nghiệm chỉ với một lượng máu nhỏ lấy từ đầu ngón tay. Và có vẻ công ty này dùng kỹ thuật lấy máu ven truyền thống cho một số xét nghiệm. Họ đề xuất bổ sung thêm một tuyên bố không ràng buộc vào website để làm rõ điều đó, nhưng Kristen và Jeff trả lời rằng Elizabeth không muốn thế. Mai bắt đầu lo lắng về trách nhiệm pháp lý của Triad đây. Anh về đọc lại hợp đồng đã ký với Theranos. hợp đồng đảm bảo với Triad đây rằng mọi tuyên bố đưa ra trong các tài liệu marketing đều được khách hàng phê duyệt bằng văn bản từ trước. Anh gửi ngay email cho Joe Sena, luật sư của hãng luật bên ngoài, Davis Hubert. Hỏi rằng liệu Gia đây có nên yêu cầu Theranos sử dụng câu từ cụ thể trong các văn bản phê duyệt không? Sena trả lời việc đó không cần thiết, nhưng nhắc anh phải để mắt đến các văn bản đó. Trong khi đó, Kết cũng đang trong cuộc tranh cãi với Kristen và Chet về một dòng mà Elizabeth muốn đưa lên website. Gửi mẫu máu cho chúng tôi Kết hỏi họ đã chuẩn bị sẵn hệ thống hậu cần để chuyển các mẫu máu từ văn phòng của bác sĩ tới phòng thí nghiệm của công ty chưa? và cuối cùng đi đến kết luận là công ty không có gì cả. Khi ấn nút đăng ký dịch vụ, thao tác này sẽ tạo ra một email tự động được chuyển tiếp vào hòm thư của chép Những gì xảy ra sau đó thì chỉ có chúa mới biết, theo phỏng đoán của kết. Không ai ở Theranos bận tâm suy nghĩ chuyện này cho đến đầu đến đuôi. 48 giờ trước khi website ra mắt là khoảng thời gian rối bung và lộn xộn. Mike Gavi suốt nhiều tháng nay đã lao tâm khổ tứ để viết đi viết lại nội dung quảng cáo cho vừa ý Elizabeth và vốn đã chịu rất nhiều căng thẳng, bị hoảng loạn nên phải về nhà nghỉ ngơi. Anh rời văn phòng đột ngột và trong trạng thái khiến các đồng nghiệp không khỏi thắc mắc liệu anh còn trở lại làm việc nữa hay không. Sau đó vào tối trước buổi ra mắt, Theranos gửi thông báo triệu tập một cuộc họp hội nghị khẩn cấp qua điện thoại. Kate, Mike, Patrick, Lauren Kate và một chuyên gia nội dung thế chỗ cho gia là Christina Autobiter. Tập trung ở phòng họp của công ty để nghe Elizabeth thông báo rằng nhóm pháp chế của Theranos vừa yêu cầu thay đổi từ ngữ. Kate và Mai tức giận, họ đã yêu cầu ra soát pháp lý hàng tháng trời nay. Tại sao bây giờ nhóm pháp chế mới làm? Cuộc họp kéo dài hơn 3 tiếng, đến tận 10 giờ 30 phút, họ dò lại từng dòng trên website trong lúc Elizabeth chậm rãi đọc từng chỗ cần sữa. Patrick có lúc ngủ gật nhưng Két và Mai vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy rằng ngôn từ đang được tiết chế lại một cách hệ thống. Chào mừng đến với một cuộc cách mạng trong xét nghiệm được đổi thành. Chào mừng đến với Theranos. Kết quả nhanh hơn, câu trả lời nhanh hơn. Trở thành kết quả nhanh, câu trả lời nhanh. Chỉ cần một giọt máu nhỏ trở thành chỉ cần vài giọt máu. Phần khung chữ giới thiệu kế bên bức ảnh một em bé tóc vàng, mắt xanh, đặt dưới tiêu đề Tạm biệt mũi kim tiêm xấu xí và to đùng Trước đây chỉ nói đến việc lấy máu ở đầu ngón tay, nay được đổi thành Thay vì kim tiêm to, chúng tôi có thể dùng một que nhỏ xíu để chích máu ở đầu ngón tay Hoặc lấy một lượng máu rất nhỏ từ ven Kết và Mai hiểu ngay rằng tất cả những thay đổi này tương đương với lời tuyên bố không ràng buộc mà họ đã đề xuất trước đây. Ở một Phòng thí nghiệm của chúng tôi Có một biện quảng cáo chạy ngang bên dưới bức ảnh chụp lọ nanotanner phóng to với nội dung tuyên bố. Tại Theranos, chúng tôi có thể thực hiện tất cả các xét nghiệm dựa trên mẫu máu có dung tích bằng 1 trên 1.000 lượng mẫu máu thông thường. Bây giờ khi điều chỉnh lại, từ tất cả bị bỏ đi. ở phía dưới phần đó là tuyên bố mà Kate đã phản đối từ nhiều tháng trước. Dưới tiêu đề chính xác vô song, là phần trích dẫn số liệu rằng 93 phần trăm sai sót trong phòng thí nghiệm là do lỗi con người và rút ra từ đó là không phòng thí nghiệm nào khác có thể chính xác hơn Theranos. Quả nhiên, phần này cũng bị sửa lại. Những thay đổi vào phút chót này chỉ càng thêm củng cố những nghi ngờ của Kết và Mai. Elizabeth từng muốn tất cả các tuyên bố táo bạo đó trở thành sự thật, nhưng đâu phải cứ muốn là được. Mai nghĩ, anh và Kết bắt đầu thắc mắc liệu Theranos có công nghệ nào không? Hay liệu chiếc hộp đen thần thánh Mọi người ở đây vẫn gọi thiết bị của Theranos bằng biệt danh đó Thậm chí có tồn tại không Họ chia sẻ về những ngờ vực ngày càng lớn của mình với Stan Lúc này cũng đang ngày càng khó chịu với Sunny Quý nào Stan cũng phải dục Sunny làm thanh toán Sunny liên tục yêu cầu ông phải giải trình các hóa đơn chứng từ mà đây gửi cho họ Stem mất hàng giờ ra soát lại từng hạng mục với ông ta. Trong lúc trao đổi, Sunny thường bật chế độ loa ngoài rồi đi quanh văn phòng. Khi Stan đề nghị ông ta lại gần điện thoại hơn để nghe cho rõ, Sunny lại nổi xung lên. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người ở Chia đây đều mất thiện cảm với Theranos. Hai vị lãnh đạo cấp cao của hãng này ở chi nhánh Los Angeles là Carissa và Patrick vẫn nến mộ Elizabeth. Patrick ngưỡng mộ Lee Clow và phép màu marketing mà ông đã phù phép cho Apple. Rõ ràng, anh cho rằng Theranos có thể là cơ hội để anh tạo ra di sản đệ đời của riêng mình. kết đã vài lần nêu ra với anh những mối lo ngại của cô, nhưng anh gạt đi vì cho rằng tính cô vốn xưa này vẫn vậy. Cô ấy cứ hay làm quá mọi chuyện lên, Patrick nghĩ. Quan điểm của anh là cô và Mai hãy ngừng thắc mắc đi và chỉ cần tập trung làm xong việc được giao. Theo kinh nghiệm của Patrick, mọi công ty khởi nghiệp về công nghệ đều lộn xộn và bí mật như thế. Với anh, chuyện đó không có gì là bất thường hay đáng lo ngại cả. Phần 14 Bắt đầu hoạt động Alan Bing đang ngồi trong phòng làm việc xem lại các báo cáo phòng thí nghiệm thì Elizabeth ngó đầu vào, bảo anh ra ngoài. Cô muốn cho anh xem một thứ. Họ đi tới khu vực trống trong văn phòng. Lúc này các nhân viên khác đã tập trung đầy đủ. Khi cô ra hiệu, một kỹ thuật viên tìm người xung phong rồi chích đầu ngón tay của người đó. Tiếp đến lấy một dụng cụ bằng nhựa trong suốt có hình dáng giống chiếc tên lửa thu nhỏ để hứng máu rị ra từ vết chích. Đây là thiết bị lấy máu của TheraNOS. Đầu nhọn của thiết bị này sẽ lấy máu và chuyển vào hai động cơ nhỏ ở đế tên lửa. Thực ra đó không phải là động cơ thật mà là các lọ nanotener. Để hoàn tất quá trình chuyển máu, cần phải đẩy hai lọ nanotener này vào phần bụng của tên lửa. Giống như đẩy bích tông Sự dịch chuyển đó tạo ra chân không hút máu vào trong đó Hoặc ít nhất thì về mặt ý tưởng là như vậy Nhưng trong trường hợp này Mọi việc lại không diễn ra như đúng theo dự kiến Khi kỹ thuật biên đẩy cặp nanotener vào trong thiết bị Một tiếng nổ bóp vang lên Và máu bắn ra vung vãi Một lọ nanotener vừa bị nổ Elizabeth trông vẫn điềm nhiên. Được rồi, thử lại nào, cô bình tĩnh nói. Alan không biết chuyện gì đang diễn ra. Anh mới gia nhập Theranos được vài tuần và đang trong thời gian tìm hiểu công việc. Anh biết Nanotanner là một phần trong hệ thống xét nghiệm máu độc quyền của công ty, nhưng chưa từng được thấy tận mắt hệ thống này khi hoạt động. Anh hy vọng đây chỉ là một sự cố không may và không dẫn đến vấn đề nào lớn hơn. Con đường vòng vèo đưa nhà bệnh học cao gầy này đến với thung lũng silicon bắt đầu từ Nam Phi, nơi anh lớn lên. Sau khi tốt nghiệp khoa an toan ở Đại học Witwateren Johannesburg, anh sang Mỹ, đăng ký khoa dự bị y khoa ở Đại học Columbia, thành phố New York. Lựa chọn này xuất phát từ định hướng của bố mẹ anh, vốn đều là người do Thái và có tư duy bảo thủ. Họ chỉ đồng ý để anh lựa chọn một số ít ngành nghề, luật, kinh doanh và y. Alan ở lại như gió để học y. Anh đăng ký học tại trường y Mount ở khu Thượng Đông Manhattan, nhưng sớm nhận ra rằng nghề bác sĩ không thực sự phù hợp với tính cách mình. Anh cảm thấy không thoải mái với thời gian làm việc điên cuồng, khung cảnh và mùi bệnh viện. Anh chuyển sang ngành khác yên tĩnh hơn là khoa học phòng thí nghiệm. Tiếp đến là giai đoạn nghiên cứu sau tiến sĩ về virus học và thực tập nội trú về bệnh học lâm sàng ở bệnh viện Brigham and Women ở Boston. Mùa hè năm 2012, khi đang quản lý phòng thí nghiệm của một bệnh viện nhi ở Pittsburgh, Alan đọc được một mẫu thông tin tuyển dụng trên LinkedIn. Đúng lúc anh đang bắt đầu quan tâm đến thung lũng silicon, giám đốc phòng thí nghiệm tại một công ty công nghệ sinh học ở Palo Alto, anh vừa đọc xong cuốn tiểu sử về Steve Jobs do Walter Isaacson viết. Cuốn sách này càng khiến anh thêm phần quyết tâm chuyển đến vùng vịnh San Francisco. Sau khi ứng tuyển, Alan được mời bay đến Palo Alto để tham gia phỏng vấn lúc 6 giờ chiều, một ngày thứ Sáu. Giờ hẹn có vẻ oái âm, nhưng anh vẫn vui vẻ tuân theo. Anh gặp Sunny trước rồi đến Elizabeth. Ở Sunny toát lên điều gì đó khiến anh sợ da gà, nhưng ấn tượng không mấy thoải mái này được cân bằng lại trong cuộc gặp với Elizabeth. Cô có vẻ rất chân thành trong quyết tâm thực hiện một cuộc cách mạng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giống như hầu hết mọi người gặp cô lần đầu. Alan ngạc nhiên trước giọng nói trầm của cô Anh chưa từng nghe thấy chất giọng nào như vậy trước đây Chỉ vài ngày sau đó Alan nhận được thông báo trúng tuyển Nhưng anh chưa thể bắt đầu ngay công việc ở Theranos Trước tiên anh phải xin giấy phép hành nghề y ở California Quá trình này kéo dài 8 tháng Nên sang tháng 4 năm 2013 Alan mới chính thức nhận việc Lúc này, người tiền nhiệm của anh là Anon Gap đã nghỉ việc được gần một năm. Trong thời gian đó, một giám đốc bán thời gian tên là Spencer Hiraki thỉnh thoảng đến phòng thí nghiệm để xem xét và ký vào các báo cáo của phòng. Với Alan, chuyện đó không quá rắc rối, vì Theranos chỉ đang làm vài xét nghiệm mỗi tuần dựa trên các mẫu máu lấy từ phòng khám dành cho nhân viên của xét Đáng lo ngại hơn là tinh thần làm việc của đội ngũ nhân sự trong phòng thí nghiệm khi ăn tiếp quản. Mọi người đều thiểu não và lãng trí. Trong tuần làm việc đầu tiên của Alan, Sunny đột ngột sa thải một kỹ thuật viên CLS. Người đồng nghiệp đáng thương đó bị bảo vệ sốc nát lôi ra ngoài ngay trước mặt mọi người. Alan có linh cảm rất rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên một sự việc như thế xảy ra chả chấp tinh thần của mọi người đều thấp như vậy anh nghĩ phòng thí nghiệm mà alan tiếp quản được chia làm hai phần một phòng ở tầng 2 chất đầy các thiết bị chẩn đoán thương mại và một phòng ở tầng dưới là nơi tiến hành hoạt động nghiên cứu phòng ở tầng trên là mạng đã được cấp chứng chỉ glia cũng là phòng mà alan phụ trách sunny và elizabeth coi các máy móc truyền thống trong đó như loại khủng long sớm muộn rồi cũng bị tuyệt chủng bởi công nghệ cách mạng của theranos vì vậy họ đặt tên cho phòng đó là công viên kỷ yura phòng tầng dưới là normandy ý chỉ cuộc đổ bộ lên bãi biển vùng normandy thời thế chiến thứ hai các thiết bị độc quyền của theranos đặt trong phòng này sẽ nhanh chóng làm cuộc càn quét trong ngành xét nghiệm giống như quân đồng minh đã dũng cảm đương đầu với làn đạn trên bãi biển vùng normandy để giải phóng châu âu khỏi sự chiếm đóng của phát xít trong tâm trạng háo hức và sôi nổi ban đầu alan tỏ ra rất xông xáo nhưng cuộc trao đổi với paul Patel không lâu sau màn trình diễn thất bại về chiếc lọ nanotenner đã làm dấy lên cho anh câu hỏi về hiện trạng của công nghệ theranos Patel là chuyên gia sinh hóa, phụ trách việc phát triển các xét nghiệm máu cho thiết bị mới của Theranos, mà Alan mới chỉ nghe đến tên mã 4S. Patel hớ hên nói với anh rằng nhóm ông vẫn đang phát triển xét nghiệm trên các khay thí nghiệm. Alan sửng sốt, trước đó anh vẫn đinh ninh rằng các xét nghiệm này đã được tích hợp vào 4S rồi. Khi anh hỏi lý do, Patel trả lời rằng hộp mới của Theranaut không chạy được Tới mùa hè năm 2013 khi Giapp đây gấp rút chuẩn bị cho buổi ra mắt website thương mại của Theranaut thì 4S tức mini Minilab đã trong giai đoạn phát triển được 2 năm rưỡi nhưng thiết bị này vẫn chưa hoàn thiện danh sách các vấn đề cần khắc phục của nó rất dài thách thức lớn nhất nằm ở nền văn hóa đầy khiếm khuyết của công ty Môi trường đang phát triển thiết bị này, tất cả những người nêu lên vấn đề hay phản đối điều gì đều bị Elizabeth và Sunny coi là tiêu cực và bàn lui. Những nhân viên cứng đầu không chịu bỏ cuộc sẽ bị cô lập hoặc sa thải, còn người biết xu nịnh thường được thăng chức. Sunny đã đưa một nhóm Ấn Độ giỏi bỡ đỡ vào các vị trí quan trọng. Trong đó có Sam Aneko, quản lý phụ trách việc tích hợp các bộ phận của Ninilab, từng có xếp nứt với IM Bonds Chinmay Pangaka kỹ sư sinh học có bằng tiến sĩ ngành kỹ thuật hóa học của Đại học California ở Santa Barbara Và Shura Saxena chuyên gia hóa học lâm sàng có bằng tiến sĩ ngành hóa sinh và lý sinh của Đại học Texas A&M Trên giấy tờ, cả ba người đều có học vấn đáng nghệ, nhưng điểm chung của họ là rất ít kinh nghiệm trong ngành vì ngay khi hoàn tất chương trình học là họ gia nhập Theranos luôn. Và biết nói những điều mà Elizabeth và Sunny muốn nghe, vì sợ hãi, hoặc vì muốn được thăng tiến, hoặc vì cả hai, đối với hàng chục người Ấn Độ được Theranos tuyển dụng. Nỗi sợ bị sa thải không đơn thuần chỉ đồng nghĩa với nỗi sợ mất đi nguồn thu nhập. Phần lớn trong số họ đều thuộc diện Visa H1B, nghĩa là chương trình Visa cho phép doanh nghiệp Mỹ bảo lãnh để các lao động nước ngoài đến làm công việc chuyên môn tại Mỹ. Nên để được tiếp tục ở lại Mỹ, họ buộc phải duy trì công việc ổn định ở công ty, Và khi người nắm giữ vận mệnh của họ trong tay là một ông chủ chuyên quyền như Sonny, thì điều đó không khác gì họ đã đặt bút ký vào bản hợp đồng nô dịch. Thật ra, Sonny có tư tưởng phân định đặt rồi chủ tớ, phổ biến ở các doanh nhân Ấn Độ thế hệ trước. Nhân viên là tay sai, ông ta muốn họ lúc nào cũng phải sẵn sàng phục vụ mình, bất kể ngày đêm hay cuối tuần. Sáng nào ông ta cũng kiểm tra nhật ký an ninh để xem giờ giấc đi về của họ. Khoảng ba 30 phút mỗi tối ông ta lại đạo qua bộ phận kỹ thuật để xem đã có ai rời khỏi bàn làm việc chưa. Dần dần một số nhân viên bớt sợ hơn và nghĩ ra nhiều cách để đương đầu với ông ta vì họ nhận ra rằng mình đang đối phó với một đứa trẻ to sát, tính nét thất thường, tài trí có hạn và khả năng tập trung còn hạn chế. Anna Khanna, kỹ sư cơ khí trẻ tuổi tham gia xây dựng Minilab đã tìm ra một cách chắc chắn để Sunny bớt làm phiền mình soạn hơn 500 từ mỗi khi trả lời các email của ông ta như thế, anh sẽ có được vài tuần yên bình vì Sunny không đủ kiên nhẫn để đọc email dài một cách khác là tổ chức họp nhóm định kỳ hai tuần một lần và mời Sunny tham dự Có thể ông ta sẽ đến một vài buổi đầu, nhưng dần nhà sẽ chán ngấy và quên đi họp. Trong khi Elizabeth nắm bắt các khái niệm kỹ thuật rất nhanh, thì những cuộc thảo luận thiên về kỹ thuật thường vượt qua tầm hiểu biết của Sunny. Để che giấu điều đó, ông ta hay sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật mà mình nghe được. Một lần trong cuộc họp với nhóm của Anna, ông ta liên tục nói đến từ N-effector, nghĩa là khâu tác động cuối. Chỉ móng vuốt ở phần cuối cánh tay robot. Chỉ có điều Sunny đã nghe nhầm N-effector thành N-do-factor, nghĩa là một từ vô nghĩa. Và thế là suốt buổi ông ta cứ nhắc đi nhắc lại về n N-do-factor hư cấu kia. Trong cuộc họp tiếp theo diễn ra hai tuần sau đó, nhóm của Anna thực hiện bài thuyết trình bằng Powerpoint với tựa đề cập nhật về endo factor. Khi Anna trình bày bằng máy chiếu, năm thành viên của nhóm lén lén nhìn nhau, sợ rằng Sandy sẽ nhận ra trò đùa cợt này, nhưng ông ta không có phản ứng gì và cuộc họp vẫn tiếp tục bình thường. Sau khi ông ta rời khỏi phòng, cả nhóm phá lên cười. Anna và nhóm còn mớm để Sunny sử dụng một thuật ngữ khó hiểu là tạo vân rạn dùng để chỉ hiện tượng tạo ra những vết rạn nghệ thuật trên bề mặt vật liệu nhưng anna và đồng nghiệp lại cố ý sử dụng từ này một cách tùy tiện và nằm ngoài ngữ cảnh để xem sunny có bắt mồi không và quả nhiên là có kiến thức về hóa học của sunny cũng chẳng khá khẩm hơn ông ta cứ nghĩ ký hiệu hóa học cho nguyên tố potassium là b thực ra là k b là ký hiệu của phosphor Một lỗi sai sơ đẳng mà ngay cả học sinh cấp 3 cũng khó lòng mắc phải. Tuy nhiên, không phải mọi vấn đề trong quá trình phát triển mini Minilab đều do lỗi của Sunny. Một số là hậu quả của những yêu cầu phi lý mà Elizabeth đặt ra. Ví dụ, cô bắt phải giữ nguyên kích cỡ hộp chứa trong mini Minilab, nhưng liên tục bổ sung thêm danh sách các loại xét nghiệm mà nó phải thực hiện. Anna không hiểu vì sao không tăng thêm 1cm cho hộp chứa, vì dù sao khách hàng cũng không nhìn thấy nó. Sau cuộc tranh cãi với trung tá David Schumacher, Elizabeth đã từ bỏ kế hoạch đưa thiết bị của Theranos vào các cửa hàng của Walgreens rồi vận hành từ xa để tránh rắc rối với FDA. Thay vào đó, mẫu máu sẽ được chuyển đến phòng thí nghiệm của Theranos ở Palo Alto, Để làm xét nghiệm. Nhưng cô vẫn ôm ấp kỳ vọng biến Minilab thành một thiết bị tiêu dùng Giống như iPhone hay iPad Nên yêu cầu các bộ phận của nó đều phải gọn nhỏ và xinh xắn Cô vẫn nuôi dưỡng tham vọng một ngày nào đó sẽ đưa được nó vào từng gia đình Như hứa hẹn với các nhà đầu tư ban đầu Một thách thức khác xuất phát từ sự khăng khăng của Elizabeth Là mini lab có thể thực hiện bốn nhóm xét nghiệm máu chủ yếu là xét nghiệm miễn dịch, xét nghiệm hóa học tổng quát, xét nghiệm huyết học và xét nghiệm dựa vào sự khuất đại DNA. Phương pháp duy nhất đến nay cho phép kết hợp tất cả các loại xét nghiệm này trong một chiếc máy để bàn là sử dụng robot điều khiển ống hút, nhưng cách làm này có một khuyết điểm cố hữu. Theo thời gian, ống hút sẽ giảm dần độ chính xác. Khi ống hút còn mới, để lấy 5 microlit máu cần phải dùng đến một tơ nhỏ để làm bơm quay một góc nhất định tương ứng, nhưng 3 tháng sau, cùng lực quay này sẽ chỉ lấy được 4,4 microlit máu. Sự chênh lệch này đủ để làm hỏng toàn bộ cuộc xét nghiệm. Việc ống hút bị sai lệch là vấn đề thường trực của tất cả các máy phân tích máu dựa trên hệ thống ống hút. Nhưng hiện tượng này đặc biệt nổi cộn với mini Minilab. Họ phải hiệu chỉnh ống hút sau 2-3 tháng, và quá trình này thường kéo dài khoảng 5 ngày. Keogh Logan, một kỹ sư hóa học trẻ, gia nhập Theranos ngay sau khi tốt nghiệp ở Stanford. Với giải thưởng học thuật mang tên jennings Robertson, thường xuyên tranh cãi với Sam Anacol về vấn đề này. Anh cho rằng công ty nên chuyển sang sử dụng hệ thống khác, đáng tin cậy hơn không sử dụng ống hút Chẳng hạn như hệ thống mà công ty abaxis sử dụng cho máy phân tích Piccolo Express Sang thường trả lời rằng Piccolo chỉ thực hiện được một nhóm xét nghiệm máu duy nhất là xét nghiệm hóa học tổng quát khác với xét nghiệm miễn dịch dùng để đo lường một chất có trong máu bằng cách sử dụng kháng thể gắn với chất đó Xét nghiệm hóa học tổng quát dựa vào các nguyên tắc hóa học khác như độ hấp thụ ánh sáng hoặc các thay đổi trong tiếng hiệu điện. Sam thường nhắc cho rằng Elizabeth muốn một chiếc máy đa năng hơn. So với các máy phân tích máu thương mại loại lớn, một khuyết điểm rõ ràng nữa của mini Minilab là mỗi lần xét nghiệm nó chỉ chạy được một mẫu máu. Máy thương mại công cần vì một lý do, chúng được thiết kế để xử lý đồng thời hàng trăm mẫu. Nói theo ngôn ngữ trong ngành thì đây gọi là có thông lượng cao. Nếu các trung tâm chăm sóc sức khỏe của Theranos thu hút được nhiều bệnh nhân, thì thông lượng thấp của Minilab sẽ khiến họ phải chờ lâu và biến lời hứa hẹn trả kết quả trong tích tắc của công ty thành trò cười. Để xử lý vấn đề này, một người nảy ra sáng kiến tạo chiếc máy mới bằng cách xếp 6 minilab trồng lên nhau nhưng dùng chung một máy đếm tế bào để giảm kích cỡ và chi phí Chiếc máy kỳ cục này được gọi là 6 phiến, một thuật ngữ mượn từ ngành máy tính vốn thường xếp trồng các máy chủ lên nhau để tiết kiệm diện tích và năng lượng Mỗi máy chủ được gọi là một phiến Nhưng không ai chịu nghĩ đến tác động của thiết kế này đối với biến quan trọng, nhiệt độ. Mỗi phiến mini lab đều tỏa nhiệt và nhiệt độ tăng dần. Khi cả 6 phiến cùng chạy xét nghiệm đồng thời, nhiệt độ ở các phiến bên trên sẽ tăng đến mức có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Kiều lúc này 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, không thể tin rằng một vấn đề hết sức sơ đẳng như thế lại bị bỏ qua. Ngoài các vấn đề về hộp chứa, ống hút và nhiệt độ, Minilab còn gặp nhiều rắc rối kỹ thuật khác, nên đúng ra nó vẫn chỉ đang ở giai đoạn xây dựng mẫu thử ban đầu. Khoảng thời gian dưới 3 năm không phải là quá dài để thiết kế ra hoàn thiện một thiết bị y tế phức tạp. Các vấn đề mà cần xử lý rất đa dạng, từ cánh tay robot đặt xuống sai vị trí làm vỏ ống hút, cho đến quang phổ kế bị sắp xếp lệch nhau có lần máy ly tâm trong một mini lab nổ tung. Tất cả những vấn đề này đều có thể khắc phục được, nhưng phải có thời gian. Công ty cần thêm vài năm nữa mới có thể hoàn thiện được một sản phẩm khả thi để sử dụng trên bệnh nhân. Tuy nhiên, với Elizabeth, cô không có vài năm. 12 tháng trước, vào ngày 5 tháng 6 năm 2012, cô đã ký một hợp đồng mới với Walgreens cam kết rằng Theranos sẽ ra mắt dịch vụ xét nghiệm máu ở một số cửa hàng của họ trước ngày 1 tháng 2 năm 2013. Đổi lại, Theranos nhận được 100 triệu đô la phí đội mới sáng tạo và một khoản vay 40 triệu đô la. Theranos đã không đáp ứng được thời hạn đó. Thực ra đây chỉ là một lần khắc nữa trong suốt khoảng thời gian 3 năm trẻ hẹn với Walgreens. Steve Bird lúc này đã về hưu, nên mối quan hệ với xếp cũng tan vỡ. Và nếu Elizabeth đợi lâu hơn nữa, cô sẽ có nguy cơ mất luôn cả Walgreens. Vì vậy, cô hạ quyết tâm ra mất sản phẩm tại hệ thống Walgreens vào tháng 9, dù có khó khăn đến mức nào. Vì chưa thể triển khai mini lab, Elizabeth và Sunny quyết định lôi thiết bị cũ là Edison ra sử dụng. Việc này dẫn đến một quyết định mang tính định mệnh khác quyết định gian lạnh Vào tháng 6, Daniel Yang, vị tiến sĩ thông thái từ MIT, trưởng nhóm toán sinh của Theranos, cùng một nhân viên tên là Sinway Gong đến gặp Alan Beam ở phòng công viên Kỵ Sau 5 năm làm việc ở Theranos, Daniel đã vươn lên trở thành vị lãnh đạo quyền lực thứ ba. Anh có tiếng nói với Elizabeth và Sunny, và họ thường giao cho anh giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp. Trong những năm đầu ở Theranos, Daniel có vẻ là một người đàn ông mẫu mực của gia đình, ngày nào cũng ra về lúc 6 giờ để ăn tối cùng vợ con. thoi quen này từng khiến nhiều đồng nghiệp cười cợt sau lưng anh. Nhưng từ sau khi được bổ nhiệm vào vị trí phó giám đốc, Daniel trở thành một con người khác hẳn. Anh ở lại văn phòng làm việc lâu hơn, Trong các bữa tiệc của công ty, Daniel hay uống say khớt, làm không ít người ngạc nhiên, vì khi làm việc anh là người ít nói và khó hiểu. Và có tin đồn rằng anh đang tán tỉnh một đồng nghiệp. Daniel bảo với Alan rằng anh và con, thường gọi là Sam, sẽ nghiên cứu chiếc ADVIA 1800, một máy phân tích thương mại mà Theranos mua về. ADVA là cỗ máy khổng lồ nặng gần 600kg với kích cỡ bằng hai máy photocopy ghép lại. Đây là sản phẩm của Siemens Healthcare, công ty con chuyên sản xuất thiết bị y khoa thuộc tập đoàn Siemens của Đức. Suốt vài tuần sau đó, Alan để ý thấy Sam dành hàng giờ đồng hồ để tháo dỡ cỗ máy và dùng iPhone quay lại các bộ phận bên trong. Alan chợt nhận ra, Sam đang tìm hiểu máy để tìm cách làm cho nó tương thích với các mẫu máu chích từ ngón tay. Việc này giống như một lời xác nhận cho những gì anh đã được nghe từ Paul Patel. 4S hẳn là không hoạt động được, bởi nếu không thì họ phải tìm đến những biện pháp đường cùng này làm gì. Alan biết rằng Edison chỉ chạy được xét nghiệm miễn dịch, nên dễ hiểu tại sao Daniel và Sam lại chọn ADVIA. Loại máy chuyên về các xét nghiệm hóa học tổng quát Một trong những nhóm xét nghiệm máu thường được các bác sĩ chỉ định là hóa 18 Nhóm này bao gồm các xét nghiệm hóa học tổng quát Từ xét nghiệm đo lường các chất điện phân như natri, kali và clo, Cho đến xét nghiệm theo dõi chức năng gan và thận của bệnh nhân Ra mắt dịch vụ tại các cửa hàng của Walgreens mà thiếu nhóm xét nghiệm này là một điều vô nghĩa vì chúng chiếm khoảng 2 phần 3 các đơn chỉ định xét nghiệm của bác sĩ. Nhưng ADVA được thiết kế để xử lý lượng máu lớn hơn nhiều so với lượng máu có thể lấy từ đầu ngón tay. Vì vậy, Daniel và Sam nghĩ ra một loạt các bước để cỗ máy này thích nghi với mẫu máu nhỏ. Bước chính ở đây là sử dụng một robot xử lý chất lỏng gọi là TECAN để pha loãng mẫu máu đựng trong các nanotener với dung dịch muối. Một bước nữa là truyền lượng máu đã được pha loãng vào những chiếc cốc được thiết kế riêng có kích cỡ bằng phân nửa loại cốc dùng cho máy ADVIA. Sự kết hợp hai bước trên giúp giải bài toán mang tên thể tích chết. Giống như nhiều loại máy phân tích thương mại khác, Adevia có một que hút, dùng để thả xuống mẫu máu rồi hút lên. Mặc dù que hút lấy được phần đớn lượng máu đó, nhưng luôn còn xót lại một chút ở đáy. Khi giảm kích cỡ của cốc đựng, đáy cốc sẽ gần với đầu que hút hơn, đồng thời việc pha loãng máu giúp tăng thể tích dung dịch lay đuoc phan lon luong mau đo nhung luon con xot lai máy làm việc. Alan nghi ngờ về bước pha loãng bản thân chiếc adva đã pha loãng máu khi thực nghiệm xét nghiệm rồi phương thức mà daniel và sam nghĩ ra cũng đồng nghĩa với việc máu bị pha loãng hai lần một lần trước khi đưa vào máy và một lần bên trong máy mọi giám đốc phòng thí nghiệm có năng lực đều biết rằng càng can thiệp vào mẫu máu càng tạo ra nhiều sai sót hơn hơn nữa việc pha loãng hai lần như thế làm hạ thấp nồng độ các chất cần phân tích trong máu xuống Dưới ngưỡng đã được FBA cho phép đối với máy ADVA. Nói cách khác, phương pháp sử dụng thiết bị của họ không được phê duyệt của nhà sản xuất và cơ quan quản lý. Để ra được kết quả cuối cùng, cần phải nhân kết quả xét nghiệm thực hiện trên mẫu máu pha loãng với tỷ lệ pha loãng, mà không cần biết liệu kết quả xét nghiệm mẫu máu pha loãng đó đáng tin cậy hay không. Dẫu vậy, Daniel và Sam vẫn rất tự hào về thành tích của mình. Về cơ bản, cả hai đều là kỹ sư, và đối với họ, quan tâm đến bình nhân là một khái niệm trù tượng. Nếu sự vá víu này gây ra hậu quả tai hại, họ cũng không bị quy trách nhiệm. Alan mới là người đứng tên trên chứng chỉ CLIA, không phải họ. Khi công việc xong xuôi, một luật sư của Theranos tên là Jim Fox. Đến văn phòng của Alan đề xuất để công ty đứng ra xin bằng sáng chế cho những gì họ vừa làm. Đối với Alan, đây là một ý tưởng ngực cười. Theo suy nghĩ của anh, việc can thiệp vào thiết bị của một nhà sản xuất khác không thể coi là phát minh ra điều gì mới nhẹ. Nhất là khi thứ mới này cũng chậm hoạt động ra hồn. Tin đồn về việc bẻ khóa thành công máy ADVA, Lan đến tài Ted Vasco. Người kế nhiệm John fanzio ở vị trí quản lý chuối cung ứng Đồng thời kế nhiệm luôn cả vai trò trung tâm tiếp nhận các thông tin đồn trong công ty Không lâu sau, Ted có thể xác thực được thông tin trên Khi nhận lệnh mua thêm 6 máy ADVA nữa từ Elizabeth và Sunny Ông đã thỏa thuận được một khoản chiết khấu lớn với Siemens Nhưng giá trị đơn hàng vẫn lên tới 100.000 đô la Khi ngày 9 tháng 9 năm 2013, thời điểm mà Elizabeth đã ấn định cho buổi ra mắt đến gần, Alan ngày càng lo lắng rằng Theranos vẫn chưa sẵn sàng. Phòng thí nghiệm đang gặp rắc rối, với hai loại xét nghiệm thực hiện trên chiếc ADVA bẻ khóa. Xét nghiệm natri NG máu và kali máu Alan nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến vấn đề với xét nghiệm kali máu là một hiện tượng mang tên sự tan máu. Xảy ra khi các tế bào hồng cầu vỡ ra và giải phóng thêm Kali vào mẫu phân tích. Sự tan máu là một tác dụng phụ của việc chích máu từ đầu ngón tay vì phương pháp này tạo áp lực lên các tế bào hồng cầu và có thể khiến chúng bị vỡ. Alan để ý thấy trên cửa sổ văn phòng của Elizabeth có dán một mẫu nhỏ ghi con số. Đó là công cụ đếm ngược đến bụi ra mắt của cô. Cứ trông thấy nó là anh hoảng sợ. Và ngày trước buổi ra mắt, anh đến gặp xin cô hoãn lại. Elizabeth mất đi sự tự tin vốn có, nhậm cô run run, cố gắng chấn an anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Trong khi chính cô cũng đang lại bẫy. Cô nói nếu cần, họ có thể quay lại cách lấy máu ven thông thường. Alan thấy nhẹ lòng hơn đôi chút, nhưng vừa ra khỏi phòng nỗi lo lắng lại ùa về. Anjali Lakhari, nhà hóa học từng làm việc với Ian Gibbons, tổng cộng 10 năm ở Theranos và một hãng công nghệ sinh học khác. Thất vọng khi cô quay lại công ty sau 3 tuần về Ấn Độ nghỉ phép hồi cuối tháng 8, Anjali đứng đầu nhóm nghiên cứu xét nghiệm miễn dịch. Nhiều năm nay, nhóm cô đã cố gắng phát triển các xét nghiệm trên thiết bị cũ của Theranos là Edison. Cô rất bực mình vì chiếc máy hai màu đen trắng này vẫn có tỷ lệ lỗi cao ở một số xét nghiệm Suốt một năm qua, Elizabeth và Sunny đã liên tục hứa hẹn với cô rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy khi công ty hoàn thiện phiên bản thế hệ mới của thiết bị này, chiếc 4S. Có điều, ngày đó dường như vẫn còn quá xa, việc này cũng không thành vấn đề miễn là nó vẫn duy trì hiện trạng là một công ty đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Và trên thực tế, công ty vẫn như vậy khi Anjali về Ấn Độ vào 3 tuần trước đó. Nhưng giờ đây, mọi người đột nhiên bàn tán về việc bắt đầu vận hành. Và khi mở hộp thư ra, cô thấy các email đề cập đến buổi ra mắt sản phẩm thương mại sắp tới. Ra mắt? Ra mắt cái gì? Anjali chợt dạ tự hỏi. Cô nhận ra rằng trong lúc mình đi vắng, các nhân viên không phải là nhân sự của phòng thí nghiệm có chứng chỉ CLIA cũng được phép ra vào. Ngoài ra, phòng thí nghiệm còn được yêu cầu, dù không có lời giải thích đầy đủ, phải che giấu việc họ đang làm khi người của Semen đến bảo dưỡng máy ADVIA. Quy trình xử lý máu trên máy Edison cũng được điều chỉnh lại. Theo chỉ thị của Sunny, họ phải dùng robot Tecan pha loãng máu trước khi đưa vào máy. Đây là giải pháp nhằm khắc phục việc Edison chỉ thực hiện được tối đa 3 xét nghiệm trên một mẫu máu lấy từ ngón tay. Pha loãng máu trước sẽ giúp tăng thể tích mẫu để chạy được nhiều xét nghiệm hơn. Nhưng nếu như thiết bị này vốn đã có tỷ lệ lỗi cao trong những điều kiện bình thường, thì việc bổ sung thêm bước pha loãng dung dịch nữa sẽ càng khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Ngoài ra, Anjali còn lo lắng về các lọ nano-tanner, Máu đựng trong những chiếc lọ tí hon này thường sớm bị khô lại, nên cô và các đồng nghiệp không thể hút đủ lượng máu từ đó. Cô cố gắng nói lý do với Elizabeth và Daniel Young bằng cách viết email gửi cho họ dữ liệu của Edison trong nghiên cứu gần đây nhất giữa Theranos với hãng dược Cellgeny vào năm 2010. Trong nghiên cứu này, Theranos đã dùng Edison để tìm các yếu tố xác định viêm trong máu của bệnh nhân bị hen xuyễn. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ lỗi rất cao, khiến Jenny chấm dứt hợp tác giữa hai công ty. Anjali nhắc nhở hai người rằng kể từ nghiên cứu thất bại đó đến nay, vẫn không có gì thay đổi cả. Cả Elizabeth và Daniel đều phốt email của cô. Sau 8 năm làm việc ở công ty, Lúc này Anjali cảm thấy mình phải đối mặt với một quyết định liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục khắc phục các vấn đề trong sản phẩm là một chuyện khi công ty còn ở giai đoạn nghiên cứu và phát triển và thực hiện trên các mẫu máu do nhân viên cùng người thân của họ xung phong tham gia. Nhưng chính thức đưa thiết bị vào vận hành tại các cửa hàng của Walgreens lại đồng nghĩa với việc để người dân thường tham gia vào một thí nghiệm nghiên cứu lớn nhưng chưa được phê chuẩn. Không thể chấp nhận điều đó, cô quyết định từ chức. Biết tin này, Elizabeth gọi Angeli vào phòng để hỏi nguyên nhân và tìm cách giữ cô. Angeli nhắc lại những mối lo lắng của mình. Tỷ lệ lỗi của máy Edison quá cao và lọ nanotanner vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục. Tại sao không đợi cho đến khi hệ thống 4S sẵn sàng? Tại sao phải gấp gáp ra mắt ngay bây giờ? Cô hỏi. Elizabeth đáp Tại vì khi đã hứa với khách hàng nhất định tôi phải thực hiện Câu trả lời đó không có ý nghĩa với Anjali Walgreens chỉ là một đối tác kinh doanh Khách hàng thật sự của Theranos là những bệnh nhân đến cửa hàng của Walgreens để làm xét nghiệm máu với niềm tin rằng họ có thể dựa vào các kết quả đó để ra quyết định về sức khỏe của mình Đấy mới là những khách hàng mà Elizabeth nên quan tâm Khi Anjali trở về bàn làm việc của mình, tin cô từ chức đã kịp lan đi khắp nơi và đồng nghiệp kéo đến chào tạm biệt. Cô thông báo nghỉ trước một tuần và dự định sẽ tiếp tục làm việc cho đến hết thời hạn đó. Nhưng Sunny khó chịu trước cảnh chia tay nhộn nhịp như thế nên đã lệnh cho trưởng phòng nhân sự Mona Ramamurthy yêu cầu cô rời đi ngay lập tức. Trước khi rời khỏi công ty Anjali kịp in ra giấy nội dung email mà cô gửi cho Elizabeth và Daniel. Cô có linh cảm không làng về chuyện này nên nghĩ cần có thứ gì đó để bảo vệ mình về sau. Một thứ có thể chứng minh rằng cô không đồng ý với quyết định ra mắt sản phẩm. Chuyển tiếp email đến hộp thư Yahoo cá nhân sẽ dễ dàng hơn, nhưng cô biết Sunny theo dõi rất sát sao mọi hoạt động của nhân viên trên email. Vì vậy cô giấu bản in đó trong túi và lén mang ra ngoài. Anjali không phải là người duy nhất cảm thấy nghi ngại tina noyes phó trưởng nhóm xét nghiệm miễn dịch của cô với thâm niên 7 năm làm việc ở theranos cũng suy nghĩ việc từ chức của họ khiến elizabeth và sunny nổi giận hôm sau họ triệu tập một cuộc họp toàn công ty tại căng tin khi các nhân viên tập trung ở đó cuốn sách nhà giả kim cuốn sách nổi tiếng của paulo coelho Kể về một chàng chăn cừ vùng Andalusia, tìm thấy định mệnh của mình bằng cách thực hiện cuộc hành trình tới Ai Cập, đã được đặt gọn gàng trên từng chiếc ghế. Vẫn chưa ngồi cơn giận, Elizabeth nói với các nhân viên rằng, cô đang xây dựng một tôn giáo, những ai không tin tưởng vào nó thì nên rời đi. Sunny nói thẳng thừng hơn, những ai chưa sẵn sàng thể hiện sự tận tụy và lòng trung thành tuyệt đối vào công ty, Thì hãy cút khỏi đây Phần 15 Kỳ lân Cô không thích bức tranh minh họa của tay nghệ sĩ Anh ta vẽ đầu cô to quá khổ Cặp mắt ngây thơ và nụ cười ngớ ngẩn Trông chẳng khác gì một cô ả tóc vàng ngu ngốc ngoài chi tiết đó ra thì bài báo không có gì để che cả nó chiếm gần trọn một trang ngay phần đầu tờ Wall Street Journal và nói đúng những gì cần nói kỹ thuật lấy máu truyền thống bằng kim tiêm được ví von với hành động hút máu của ma cà rồng nhưng được tác giả viết khéo léo hơn là thuốc của Bram Stoker chú thích Bram Stoker sinh năm 1847 và mất năm 1912, là tác giả cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Dracula, nói về nhân vật chính là bá tước Dracula chuyên hút máu người. Ngược lại, quy trình xét nghiệm của Theranos được miêu tả chỉ cần đến lượng máu siêu nhỏ và nhanh hơn, rẻ hơn, chính xác hơn các phương pháp thông thường trong câu trích dẫn cuối bài cô gái trẻ xuất chúng cụ sinh viên Stanford bỏ học giữa chừng cũng là người đứng đằng sau phát minh mang tính đột phá này được vinh danh là Steve Jobs hay Bill Gates tiếp theo và người nói câu này không ai khác ngoài cụ ngoại trưởng mỹ George Show người có công chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh Elizabeth là người thu xếp để bài báo này được đăng tải vào thứ Bảy, ngày 7 tháng 9 năm 2013, chung với buổi ra mắt dịch vụ xét nghiệm máu của Theranos. Ngày sáng thứ Hai sẽ có một thông cáo báo chí công bố khai trương trung tâm chăm sóc sức khỏe đầu tiên của Theranos ở một cửa hàng Walgreens tại Palo Alto, kèm theo đó là các kế hoạch mở rộng mối quan hệ hợp tác này trên toàn quốc. Đối với một công ty khởi nghiệp vẫn còn vô danh, việc được tung hô hết lời trên một tờ báo thuộc hàng danh giá và đáng tôn kính nhất nước Mỹ như thế này là một thành tích không hề nhỏ. Và công lớn ở đây là nhờ vào sự thân tình giữa Elizabeth và Schultz. Cô gặp Schultz từ hai năm trước và đã cẩn thận gây dựng mối quan hệ này. Vị cụ chính khách người xây dựng chính sách ngoại giao trong chính quyền Reagan. Ngoài ra còn giữ chức Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Nixon, gia nhập hội đồng giám đốc của Theranos từ tháng 7 năm 2011 và trở thành một trong những người ủng hộ lớn nhất của Elizabeth. Là một thành viên lỗi lạc ở Viện Hoover, tổ chức cố vấn nằm trong khuôn viên Đại học Stanford, Dù tuổi đã cao, 92 tuổi, Song Souls vẫn là một nhân vật khả kính và có sức ảnh hưởng trong đảng Cộng Hòa. Nhờ vậy, ông trở thành người bạn thân thiết và thỉnh thoảng viết bài cho trang xã luận nổi tiếng bảo thủ của Wall Street Journal. Năm 2012, trong một lần đến trụ sở tờ báo này ở Midtown, Manhattan để thảo luận về biến đổi khí hậu với ban biên tập, So, có ý nhắc đến một nhà sáng lập của công ty khởi nghiệp kín tiếng và bí ẩn ở thung lũng Silicon và cho biết ông tin tưởng người này sắp làm nên cuộc cắt mạng trong ngành y với công nghệ nguoi nay sap lam nen cuoc cach mang mình. Paul Gygott, biên tập viên lâu năm của trang xã luận của tờ báo, tỏ ra quan tâm và xin cử người phỏng vấn thành đồng bí ẩn này khi nào cô sẵn sàng bước ra khỏi màn bí mật để giới thiệu phát minh của mình trước thế giới Một năm sau Shaw gọi lại báo tin rằng Elizabeth đã sẵn sàng và Vigod giao cho Joseph Rago thành viên ban biên tập chuyên về mạng chăm sóc sức khỏe thực hiện cuộc phỏng vấn Bài viết sau đó được đăng trên phỏng vấn cuối tuần một chuyên mục cố định vào thứ Bảy hàng tuần trên trang xã luận của Wall Street Journal Vậy là Elizabeth đã được lựa chọn một nơi an toàn để ra mắt. Phỏng vấn cuối tuần là chuyên mục do các thành viên trong đội ngũ biên tập của Gigot luân phiên nhau phụ trách và không thuộc thể loại báo chí điều tra cứng rắn. Chuyên mục này đúng như tên gọi của nó, một cuộc phỏng vấn với giọng liệu thân thiện và mềm mỏng. Hơn nữa thông điệp của cô về việc đột phá một lĩnh vực già nua và kém hiệu quả rất thích hợp với tinh thần ủng hộ doanh nghiệp. Phản đối các quy định trên trang xã luận của tờ báo này, Rago, người từng đoạt giải Pulitzer, nhờ những bài xã luận đanh thép mộ xẻ chính sách Obamacare, cũng không có lý do gì để nghi ngờ rằng Elizabeth nói dối mình. Khi ông đến ba lô cô cho ông xem minilab và chiếc sáu phiến đặt cạnh nhau. Ông còn tình nguyện tham gia trải nghiệm và trước khi rời khỏi tòa nhà, họ đã sẵn sàng gửi kết quả xét nghiệm có vẻ chính xác qua email cho ông. Rago không biết rằng Elizabeth đang muốn lợi dụng đợt ra mắt sản phẩm ở Walgreens và bài báo của ông. Trong đó có những phát ngôn sai sự thật của cô, lấy đó làm bằng chứng xác thực công khai mà cô đang cần để khởi động một chiến dịch gọi vốn mới. Chiến dịch sẽ đưa Theranos lên vị trí hàng đầu trên sân khấu thung lũng silicon Mike Bassanti đang đi nghỉ ở hồ Tahu thì nhận được điện thoại của Donald A. Lucas con trai nhà đầu tư mạo hiểm huyền thoại Donna Lucas Mike và Don học cùng nhau ở Đại học Santa Clara trong những năm đầu thập niên 1980 và họ giữ mối quan hệ khá thân thiết từ đó đến nay. Mai từng là giám đốc tài chính cho một doanh nghiệp kinh doanh hải sản và gia cầm tại vùng vịnh mà gia đình ông quản lý suốt hơn 60 năm qua. Và tới năm ngoái thì ông bán công ty này đi. Don gọi để rủ Mai cùng tham gia vào một vụ đầu tư. Thề Điều này khiến Mai không khỏi ngạc nhiên. Ông nghe đến tên công ty khởi nghiệp này từ bảy năm trước khi ông và Don cùng ngồi nghe một bài thuyết trình dài 20 phút ở đường san hill trong đó Elizabeth giới thiệu về chiếc máy xét nghiệm máu của cô Mai vẫn còn nhớ rõ Elizabeth Ngày đó cô là một nhà khoa học trẻ ăn mặc tuần vàng, đeo cặp kính giày cột, không trang điểm và không giấu nổi vẻ lo lắng khi đứng trước khán giả Là những người đàn ông lớn gấp đôi, thậm chí gấp 3 tuổi cô. Vào thời điểm đó, Don đang điều hành quỹ đầu tư A.W.I. do ông thành lập vào giữa thập niên 1990, sau 10 năm làm việc cho bố để học nghề. Còn Mike là một nhà đầu tư ở A.W.I. khá tò mò về người phụ nữ trẻ vụ về nhưng rõ ràng rất thông minh này. Mai hỏi Don, Vì sao ông không đầu tư như bố mình? Don trả lời rằng sau khi cân nhắc cẩn thận, ông quyết định không tham gia. Theo lời Mai kể lại, khi đó Don cho biết lý do là ông thấy Elizabeth không tập trung và ôm đồn. Bố ông tuy làm chủ tịch hội đồng giám đốc trong công ty cô, nhưng cũng không thể kiểm soát nổi. Hơn nữa Don không thích và không tin tưởng cô. Don, vì sao bây giờ ông lại thay đổi vậy? Mike hỏi. Don hào hứng giải thích rằng, Theranos đã tiến bộ rất nhiều kể từ ngày đó. Công ty này sắp sửa ra mắt dịch vụ xét nghiệm máu tối tân tại một trong những chuỗi bán lẻ lớn nhất cả nước. Không những thế, thiết bị của Theranos cũng đang được quân đội Mỹ sử dụng. Ông có biết chúng được đưa lên xe Humvee ở Iraq không? Ông hỏi Mike. Mai sợ mình vừa nghe nhầm Sao kia Ông một miệng hỏi lại Đúng vậy đấy Tôi thấy chúng xếp đóng ở trụ sở Của Theranos sau khi họ trở về Nếu đây là sự thật Thì quả là những bước tiến ấn tượng Mai nghĩ Don thành lập một công ty mới Năm 2009 Lấy tên là tập đoàn đầu tư Lucas Để ghi nhận mối quan hệ Lâu dài với bố ông lúc này đang dần mất đi sự minh mẩn do chớm mắc bệnh Alzheimer. Elizabeth cho ông cơ hội đầu tư vào Theranos với giá ưu đãi so với mức giá chào các nhà đầu tư khác ở vòng gọi vốn lớn sắp tới. Don nói với Mike rằng, để chớp lấy cơ hội tuyệt vời này, tập đoàn đầu tư Lucas đang gọi vốn cho hai quỹ mới, một là quỹ truyền thống đầu tư vào một số công ty, Trong đó có Theranos và một là quỹ dành riêng cho Theranos. Mai có muốn tham gia không? Cần phải quyết định nhanh vì mọi việc phải được hoàn tất vào cuối tháng 9. Vài tuần sau, chiều ngày 9 tháng 9 năm 2013, Mai nhận được email của Don với tiêu đề Theranos nhạy cảm về thời gian, cung cấp nhiều thông tin chi tiết hơn. Email này được gửi cho những người từng đầu tư vào các quỹ của Don như Mai, kèm theo đường dẫn đến bài báo trên Wall Street Journal và bản thông cáo báo chí của Theranos vào sáng hôm ấy. Bài báo đề cập đến việc tập đoàn đầu tư Lucas được mời đầu tư tới 15 triệu đô la vào Theranos với mức giá ưu đãi mà Elizabeth dành cho họ. Giá trị của Theranos lúc này là 6 tỷ đô la. Mai hít một hơi thật sâu, đó là một mức định giá lớn. Ông không thể không nổi cáo với Don và tiếc rẽ nhớ lại 7 năm về trước. Khi ông rủ Don đầu tư, Theranos mới chỉ khoảng 40 triệu đô la. Vậy mà bạn ông lại gạt phát đi. Dĩ nhiên có vẻ bây giờ Theranos là một khoản đầu tư chắc chắn hơn. Email của Don cũng cho biết. Theranos đã ký hợp đồng và thỏa thuận đối tác với nhiều nhà bán lẻ và hệ thống cửa hàng thuốc cách lớn, cũng như với hàng loạt hãng dược, công ty chăm sóc sức khỏe, công ty bảo hiểm, bệnh viện, phòng khám tư và nhiều tổ chức chính phủ khác. Email còn nói Theranos đã có dòng tiền dương từ năm 2006. Mai và 10 người trong gia đình ông đã góp chung tiền vào một công ty trách nhiệm hữu hạn. Để làm vốn đầu tư, sau khi bàn bạc với họ, ông quyết định tham gia vào thương vụ này và gửi cho Don 790.000 đô la. Hàng chục nhà đầu tư khác của tập đoàn đầu tư Lucas trong ngành gọi là Cộng sự Hữu hạn cũng ký xét tham gia. Từ Robert Coleman, đồng sáng lập ngân hàng đầu tư Robertson Stephens Co. ở San Francisco, cho đến một vị bác sĩ trị liệu tâm lý ở Palo Alto. Mùa thu năm 2013, dòng tiền đổ vào hệ sinh thái thung lũng silicon cố ạt tới nổi, người ta đã nghĩ ra một thuật ngữ mới để chỉ nhóm công ty khởi nghiệp mới mà nó tạo ra. Trong một bài báo đăng trên website tin tức công nghệ TechCrunch ngày 2 tháng 11 năm 2013, nhà đầu tư mạo hiểm Aileen Lee viết về sự sinh sôi nảy nở của các công ty khởi nghiệp trị giá từ một tỷ đô la trở lên và gọi đó 1 tỷ đô la trở lên và gọi đó là các công ty kỳ lân. tuy có biệt hiệu mượn từ truyền thuyết, song những chú kỳ lân công nghệ này không có gì bí ẩn cả. theo tính toán của Lee, có 39 công ty như thế, con số này sau đó sẽ sớm vượt qua ngưỡng 100. Thay vì gấp rút tham gia vào thị trường chứng khoán như các công ty thời kỳ bong bóng bóng dot-com hồi cuối thập niên 1990, các công ty kỳ lân có thể gọi được những khoản góp vốn khổng lồ trong giới đầu tư tư nhân, nhờ đó tránh được sự xăm soi tỉ mẩn mà các công ty đại chúng thường gặp phải. Một công ty kỳ lân tiêu biểu là Uber, ứng dụng đặt xe trên điện thoại di động, Được đồng sáng lập bởi vị kỹ sư nhiều tham vọng, tên là Travis Kalanick. Vài tuần trước bài phỏng vấn của Elizabeth trên tờ Wall Street Journal, Uber đã gọi được 361 triệu đô la với mức định giá công ty là 3,5 tỷ đô la. Ngoài ra còn có dịch vụ phát nhạc trực tuyến Spotify gọi được 250 triệu đô la vào tháng 11 năm 2013 với mức định giá là 4 tỷ đô la. Giá trị các công ty này sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới, nhưng lúc này tất cả đều bị Theranos qua mặt, và khoảng cách giữa họ chuẩn bị gia tăng hơn. Bài báo đăng trên Wall Street Journal đã thu hút sự chú ý của Christopher James và Brian Grossman, hai nhà đầu tư lão luyện, quản lý quỹ đầu tư phòng vệ Partner Fund Management ở San Francisco. Với tổng tài sản trị giá 4 tỷ đô la, Partner Fund có bề dày kinh nghiệm đầu tư thành công liên tục đạt lợi nhuận hàng năm ở mức 10% kể từ khi James thành lập quỹ vào năm 2004. Một phần thành công đó là nhờ vào danh mục đầu tư lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe do Crossman phụ trách. James và Crossman liên lạc với Elizabeth và cô được mời đến họp vào ngày 15 tháng 12 năm 2013. Khi đặt chân tới trụ sở Theranos, một tòa nhà màu be nằm bên hông ngọn đồi gần Đại học Stanford, điều đầu tiên khiến họ chú ý là hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Ngay từ cửa đã có nhiều bảo vệ túc trực và họ phải ký một bản thỏa thuận không tiết lộ thông tin để được vào bên trong. Bên trong tòa nhà, bảo vệ theo chân họ khắp nơi, kể cả nhà vệ sinh. Một số khu vực trong tòa nhà thậm chí còn sử dụng loại thẻ chìa khóa đặc biệt, nên họ không thể tiếp cận. Elizabeth và Sunny vẫn luôn cảnh giác về mặt an ninh, nhưng với đợt ra mắt sản phẩm ở hệ thống cửa hàng Walgreens, mức độ hoang tượng của họ đã lên đến một tầm cao hơn. Hai người tự huyễn hoặc bản thân rằng Quest và Labcock coi not là một mối đe dọa chết người đối với thế độc quyền của mình và rằng họ sẽ đè bẹt đối thủ mới bằng mọi thủ đoạn. Ngoài ra còn có cả lời thề của John Fools rằng anh sẽ phá hoại Elizabeth cho tới lúc chết. Cô coi đó là một lời đe dọa nghiêm túc. Đầu năm đó, sau khi giải ngũ, James Maktis gia nhập hội đồng giám đốc của Theranos và theo sự giới thiệu của ông, Elizabeth tuyển dụng Jim Rivera, trưởng nhóm an ninh ở Lầu Nam Góc. Rivera là một chuyên gia an ninh lão luyện, thường xuyên hộ vệ cho Maktis trong các chuyến đi tới Iraq và Afghanistan. Lúc nào ông cũng mang theo súng bên người, dắt trong áo khoác hoặc ở mắt cá chân và chỉ huy một đội an ninh sáu người mặc đồ đen và đeo tai nghe trong các biện pháp an ninh nghiêm ngặt đó đã gây ấn tượng mạnh với james và crossman chuyện này khiến họ nhớ đến những nỗ lực to lớn mà coca-cola đã thực hiện để bảo vệ công thức bí mật của mình đồng thời cho họ thấy rằng theranos đang nắm trong tay một tài sản trí tuệ vô cùng giá trị cần bảo vệ Những thông tin mà Elizabeth và Sunny chia sẻ càng củng cố thêm cho họ niềm tin ấy. Trong buổi họp đầu tiên, Elizabeth và Sunny khẳng định với họ rằng, công nghệ chích đầu, công nghệ chích máu đầu ngón tay độc quyền của Theranos có thể thực hiện xét nghiệm cho 1000 trên tổng số 1300 mã xét nghiệm mà các phòng thí nghiệm vẫn tính hóa đơn thanh toán cho các hãng bảo hiểm y tế tư nhân. Đây là thông tin trong một vụ kiện về sau này của Partner Fund đối với Theranos. Thực ra, nhiều xét nghiệm máu bao gồm vài mã thanh toán, nên trong hàng nghìn mã kia, số lượng xét nghiệm thực tế có khi chỉ ở mức vài trăm. Trong buổi họp thứ hai diễn ra 3 tuần sau đó, Elizabeth và Sandy thực hiện một bài thuyết trình PowerPoint với các đồ thị phân tán nhằm so sánh dữ liệu xét nghiệm trên máy tính độc quyền của Theranos với các máy truyền thống khác. Mỗi đồ thị đều cho thấy các điểm dữ liệu phân bố tập trung xung quanh một đường thẳng đâm xiên từ trục hoành lên. Điều này thể hiện rằng kết quả xét nghiệm của Theranos trùng khớp hầu như hoàn toàn với kết quả trên máy truyền thống. Vấn đề ở đây là phần lớn dữ liệu trong các đồ thị đều không lấy từ máy mini Minilab hay thậm chí là Edison, mà từ một số máy phân tích thương mại khác do Theranos mua về, bao gồm máy do Biorad sản xuất, một công ty chỉ cách ba ô auto một giờ lái xe. Sunny cũng nói với James và Crossman rằng, nó đã phát triển được khoảng 300 xét nghiệm máu khác nhau, từ các xét nghiệm thông thường để đo nồng độ glucose, chất điện phân và chức năng thận, cho đến các xét nghiệm tầm soát ung thư đặc biệt hơn. Ông ta bà hoa rằng Theranaut có thể thực hiện 98% các xét nghiệm này chỉ với lượng máu rất nhỏ chích từ đầu ngón tay, và rằng trong vòng 6 tháng tới, Công ty này sẽ tiến tới thực hiện tất cả các xét nghiệm theo cách đó. Ông ta cho biết 300 xét nghiệm này chiếm tới 99,9% trong tổng số các yêu cầu xét nghiệm mà các phòng thí nghiệm nhận được và Theranos đã nộp tất cả lên FDA để xin phê duyệt. Tuyên bố táo bạo nhất của Sunny và Elizabeth là hệ thống theranos có thể chạy đồng thời 70 xét nghiệm trên một mẫu máu duy nhất trích từ đầu ngón tay và con số này sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian sắp tới. Khả năng thực hiện được nhiều xét nghiệm như thế trên một hai giọt máu được ví như chiếc chén thánh trong lĩnh vực kinh dẫn vi lu. Hàng nghìn nhà nghiên cứu trên thế giới đã theo đuổi mục tiêu này suốt hơn 2 thập niên qua. Kể từ khi nhà khoa học người Thụy Sĩ Andrea mens chỉ ra rằng có thể vận dụng công nghệ vi chế tạo trong ngành sản xuất chip điện tử để tạo nên các tên dẫn nhỏ làm phương tiện lưu thông những lượng chất lỏng siêu nhỏ. Nhưng điều này vẫn còn xa vời bởi một số lý do cơ bản, trong đó quan trọng nhất là các nhóm xét nghiệm máu khác nhau đòi hỏi các phương pháp khác nhau. Khi bạn đã dùng mẫu máu siêu nhỏ để chạy xét nghiệm miễn dịch, thì thường sẽ không còn đủ máu để thực hiện một loạt các kỹ thuật khác mà nhóm xét nghiệm hóa học tổng quát hoặc huyết học đòi hỏi. Một lý do khác là, tuy chiếc kênh dẫn vi lưu có thể xử lý thể tích máu siêu nhỏ, nhưng chưa ai tìm được cách tránh những hao hụt trong quá trình chuyển máu đến con đu mau đe thuc hien mot loat cac ky thuat khac ma nhom xet nghiem hoa hoc tong quat hoac huyet hoc đoi hoi mot ly do khac la tuy chip kenh dan vi luu co the xu ly the tich mau sieu nho nhung chua ai tim đuoc cach tranh nhung hao hut trong qua trinh chuyen mau đen con chip. Việc hao hụt một chút máu không phải là vấn đề nếu có lượng máu xét nghiệm lớn, nhưng nó sẽ trở nên nghiêm trọng khi chỉ có một lượng máu nhỏ. Theo lời Elizabeth và Sunny, Theranos đã khắc phục được các vấn đề trên và nhiều vấn đề khác, những thách thức đã và đang làm đau đầu cả ngành nghiên cứu kỹ thuật y sinh. Ngoài những thành tựu khoa học nổi bật được cho là của Theranos, Một yếu tố nữa giúp chinh phục James và Grossman là hội đồng giám đốc của công ty này. Ngoài Seuss và Mattis, giờ đây họ còn có thêm cụ Ngoại trưởng Henry Kissinger, cụ Bộ trưởng Quốc phòng William Berry, cụ Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Sam Nung và cụ Đô đốc Hải quân Gary Ruffhead. Tất cả đều là những nhân vật được trọng vọng, có danh tiếng lạnh lừng mang đến cho Theranos một sự bảo chứng ở cấp độ cao nhất. Điểm chung ở đây là, giống như Sault, họ đều là thành viên của viện Hoover. Sau khi kết thân với Sault, Elizabeth đã lần lượt tiếp cận từng người và mời họ vào hội đồng giám đốc để đổi lấy cổ phần trong công ty. Sự hiện diện của các cụ thành viên nội các, nghị sĩ quốc hội và quan chức quân đội trong hội đồng giám đốc còn thêm trọng lượng cho những tuyên bố của Elizabeth và Sunny rằng thiết bị của Theranos đang được quân đội Mỹ sử dụng trên chiến trường James và Crossman cho rằng dịch vụ xét nghiệm máu của Theranos ở hệ thống cửa hàng của Walgreens và Safeway có thể sẽ thu hút được đông đảo người tiêu dùng và thâu tóm một thị phần lớn trong thị trường xét nghiệm máu ở Mỹ một hợp đồng với Bộ Quốc phòng sẽ mang đến một nguồn doanh thu khổng lồ nữa cho công ty này Cùng cố thêm cho suy nghĩ trên là một bản tính gồm các dự báo tài chính mà Sunny gửi cho các lãnh đạo các quỹ đầu tư phòng vệ theo đó họ dự đoán trong năm 2014 họ sẽ thu về tổng lợi nhuận 165 triệu đô la trên doanh thu 261 triệu đô la và sang năm 2015, tổng lợi nhuận sẽ đạt 1,08 tỷ đô la trên doanh thu 1,68 tỷ đô la. Nhưng không ai biết rằng Sunny đã vẽ ra những con số trên trời. Theranos không có giám đốc tài chính thực thụ nào kể từ khi Elizabeth sa thải Henry Mosley hồi năm 2006. Người gần với vị trí đó nhất là kiểm soát viên doanh nghiệp tên là Danis Tram. Sáu tuần sau khi Sunny gợi bản dự báo tài chính cho Partner Fund, Giang gửi một bản dự báo khác hẳn cho hãng tư vấn Aranka nhằm định giá các quyền chọn cổ phiếu cho nhân viên. Giám dự đoán mức lợi nhuận 35 triệu đô la vào năm 2014 và 100 triệu đô la vào năm 2015, thấp hơn số liệu Sunny gợi cho Baxter Fund lần lượt là 130 triệu và 980 triệu đô la. Sự chênh lệch về dự đoán doanh thu còn lớn hơn nữa. Cô dự đoán doanh thu năm 2014 là 50 triệu đô la và năm 2015 là 134 triệu đô la. Nhưng về sau, người ta mới phát hiện ra rằng ngay cả số liệu của Tram cũng vẫn còn là quá lạc quan. Dĩ nhiên, Tram và Crossman không thể nào biết được rằng các dự đoán nội bộ của Theranos lại thấp hơn từ 5 tới 12 lần so lieu cua jam cung van số quan di nhien jam va mà họ nhận được. Họ chưa từng ho chua tung may may nghi ngờ lại có chuyện gì khuất tất xảy ra ở một công ty có hội đồng giám đốc danh giá đến thế. Đó là chưa kể hội đồng này còn có một cố vấn đặc biệt tên là David Boyce Người tham gia mọi cuộc họp của công ty Với sự giám sát của một trong những luật sư hàng đầu nước Mỹ Có thể sai sót gì chứ Ngày 4 tháng 2 năm 2014 Partner Fund đã mua 5.655.294 cổ phiếu của Theranos Với giá 17 đô la mỗi cổ phiếu cao hơn 2 đô la so với mức giá mà tập đoàn đầu tư Lucas mua vào cách đó 4 tháng. Khoản đầu tư này mang về cho Theranos thêm 96 triệu đô la và nâng giá trị của công ty này lên con số ấn tượng 9 tỷ đô la. Điều này có nghĩa là Elizabeth, người sở hữu hơn nửa công ty, giờ đây nắm giữ khối tài sản rồng gần 5 tỷ đô la. phần 16 người cháu trai đứng giữa các đồng nghiệp mới ở căng tin trong tòa nhà cũ của Facebook Tyler shows chăm chú lắng nghe bài phát biểu đầy xúc động của Elizabeth cô tâm sự chuyện cậu mình mất sớm vì căn bệnh ung thư và về việc lẽ ra công nghệ của Theranos đã có thể ngăn chặn điều đó ra sao Đó là mục tiêu mà vì nó, cô đã ngày đêm làm việc không mỏi mệt suốt 10 năm qua. Cô vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, giọng run rảy. Một thế giới trong đó không ai phải vĩnh biệt người thanh yêu của mình quá sớm. taylor rất xúc động trước thông điệp này. Anh mới làm việc ở Theranos chưa đầy một tuần, sau khi tốt nghiệp Stanford vào mùa xuân năm ngoái và dành mùa hè để đi du lịch bụi khắp châu Âu. Trong thời gian vài ngày này, có rất nhiều thứ anh cần tìm hiểu, nhất là về thông tin mà Elizabeth đưa ra trong cuộc họp toàn công ty này. Thay sẽ chính thức ra mắt công nghệ của mình tại các cửa hàng Walgreens. Tyler gặp Elizabeth lần đầu vào cuối năm 2011, khi anh tới thăm nhà ông ở gần Đại học Stanford. Lúc đó anh đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí. Tầm nhìn của Elizabeth và các xét nghiệm máu tức thời và không gây đau đớn dựa trên vài giọt máu chích từ đầu ngón tay đã gây ấn tượng sâu sắc với anh. Sau kỳ thực tập tại Theranos vào mùa hè năm đó, anh chuyển sang chuyên ngành sinh học và ứng tuyển vào vị trí làm việc chính thức cho công ty. Ngày đầu tiên đi làm của anh đã xảy ra nhiều chuyện kịch tính. Một người phụ nữ tên là Anjali, trưởng nhóm xét nghiệm miễn dịch, nghỉ việc và một nhóm nhân viên tập trung ở bãi đổ xe để tạm biệt cô. Có tin đồn rằng Anjali và Elizabeth đã cãi nhau một trận to. Sau đó 3 ngày, Taylor nhận được thông báo rằng nhóm kỹ thuật protein mà ban đầu anh được phân công vào sẽ bị giải tán và chuyển sang nhóm xét nghiệm miễn dịch lúc này đang thiếu nhân lực mọi chuyện có phần lộn xộn và rối lắm nhưng bài phát biểu đầy cảm xúc của Elizabeth đã xóa đi những nghi ngại mới chớm của anh Kết thúc cuộc họp anh tràn đầy nhiệt huyết và khí thế tự nhũ sẽ làm việc thật chăm chỉ Sau một tháng làm việc taylor gặp một nhân viên mới vào tên là erica cheung cũng giống taylor erica vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học nhưng đấy là điểm chung duy nhất giữa họ với mái tóc vàng lâu ngày không gội và người ông nổi tiếng taylor xuất thân từ tầng lớp thượng lưu trong khi erica xuất thân từ một gia đình đa chủng tộc thuộc tầng lớp trung lưu bố cô là người hồng kông nhập cư vào mỹ và dựa vào nỗ lực của mình đã từ vị trí một nhân viên đóng hàng, vươn lên thành quản lý kỹ thuật tại UPS. Thời nhỏ, cô không đến trường mà được học ở nhà. Tuy gia cạnh khác nhau, nhưng Tyler và Erica sớm trở thành bạn thân. Công việc của họ ở nhóm xét nghiệm miễn dịch là hỗ trợ thực hiện thí nghiệm để xác thực mức độ chính xác của các xét nghiệm chạy trên máy Edison trước khi triển khai sử dụng chúng trên bệnh nhân. Quy trình xác thực này được gọi là thẩm định xét nghiệm. Máu dùng cho các thí nghiệm này được lấy từ nhân viên, đôi khi là cả bạn bè và người nhà của họ. Nhằm khuyến khích nhân viên tham gia, Theranos trả họ 10 đô la cho mỗi ống máu, tức là mỗi lần bạn có thể kiếm được 50 đô la. Tyler và Erica cá cược xem ai là người kiếm được 600 đô la. Đây là ngưỡng thanh toán mà nếu vượt qua, công ty sẽ phải báo cáo với sở thuế vụ. Vào một cuối tuần, Theranos cần có thêm người hiến máu, nên Taylor rủ rê 4 người bạn cùng nhà cùng tham gia. Họ dùng số tiền kiếm được 250 đô la để mua bia và bánh mì kẹp rồi mở tiệc liên hoan ngay tối đó tại ngôi nhà sập xệ ngay gần công ty mà họ đang thuê điều đầu tiên khiến Taylor nản trí khi làm việc tại Theranos là khi anh nhìn vào phần bên trong của máy Edison trong kỳ thực tập mùa hè năm ngoái, anh không được phép lại gần thiết bị này nên anh rất háo hức khi được nhà khoa học người Trung Quốc tên là Ganhu tháo vỏ chiếc máy cho xem. đứng cạnh Taylor là Aruna Ayer cấp trên của anh. Aruna cũng tò mò không kém. Khi còn là trưởng nhóm kỹ thuật protein, cô cũng chưa từng được tận mắt thấy một chiếc Edison nào. Quan sát ran trình diễn nhanh chiếc máy, Taylor và Aruna phân vân không biết nên nghĩ gì. Có vẻ thiết bị này chỉ gồm một ống hút gắn vào một cánh tay robot di chuyển qua lại trên một trục. Trước đó, cả hai đều mường tượng ra một hệ thống kênh dẫn vi lưu tinh vi phức tạp nào đó nhưng thực tế nó lại không khác gì một chiếc máy thủ công mà học sinh phổ thông cũng có thể tự làm ở nhà cố gắng nghĩ thạch thoáng aruna hỏi ran cô có thấy cái máy này hay ho không bằng giọng nói ngụ ý rằng cô không thấy có gì ấn tượng cả ran đáp việc này các bạn nên tự quyết vậy khi mắt vỏ lại Máy Edison được trang bị giao diện màn hình cảm ứng Nhưng đến chuyện đó cũng là cả một mối thất vọng Phải đấm mạnh lên các biểu tượng trên màn hình Thì chúng mới hoạt động Tyler và vài người trong nhóm đùa rằng Nếu trông thấy chiếc máy này Chắc Steve Jobs sẽ phải đội mồ mà sống dậy Tyler thất vọng tràn chề Nhưng anh tự an ủi mình rằng 4S Phiên bản thế hệ mới của thiết bị này mà anh đã nghe đồn đang được hoàn thiện, có lẽ sẽ tinh tế hơn chăng? Không lâu sau, có nhiều chuyện khác xảy ra khiến Tyler bận tâm. Anh và erica được giao nhiệm vụ chạy xét nghiệm nhiều lần trên các máy Edison để đo lường sự khác biệt giữa các kết quả của chúng. Dữ liệu thu về sau đó được dùng để tính hệ số biến thiên CV. Của từng xét nghiệm thông thường một xét nghiệm được xem là chính xác khi CV nhỏ hơn 10% phần trăm thất vọng khi thấy các dữ liệu không đạt mức CV thấp đều bị bỏ đi và họ được yêu cầu làm đi làm lại thí nghiệm cho đến khi có được con số mong muốn có thể ví chuyện này với chuyện có thể ví chuyện này với chuyện bạn tung đồng xu liên tục cho đến khi, Đạt được 10 lần ra mặt ngựa liên tục Rồi đi tuyên bố rằng Đồng xu đó luôn luôn ra mặt ngựa Ngay cả trong loạt dữ liệu tốt Tyler và Erica để ý thấy Vẫn có một số giá trị bị coi là điểm dị biệt và bị xóa đi Khi Erica hỏi các nhà khoa học có kinh nghiệm trong nhóm Xem họ định nghĩa điểm dị biệt là gì Không ai trả lời thỏa đáng cả Có thể Erica và Tyler còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, nhưng họ đều biết rằng lấy dữ liệu theo kiểu chọn lọc không phải là khoa học thực thụ. Họ cũng không phải là người duy nhất lo ngại về cách làm này. Aruna, người mà Tyler quý mến và tôn trọng, và Michael Humbert, một nhà khoa học người Đức vui tính mà anh đã kết thân, đều phản đối. Một loại thí nghiệm thẩm định mà Taylor phụ trách liên quan đến xét nghiệm giang mai. Một số xét nghiệm đo nồng độ của một chất trong máu, ví dụ như cholesterol, để kết luận như thế có phải quá cao không? Các xét nghiệm khác, ví dụ xét nghiệm giang mai, đưa ra câu trả lời rõ ràng, khẳng định ngay rằng bệnh nhân có mắc bệnh hay là không. Tính chính xác của các xét nghiệm kiểu này được đo bằng độ nhạy của chúng tức tính số lần chúng trả kết quả đúng rằng bệnh nhân dương tính với địch Trong vài lần, Tyler và một số đồng nghiệp đã chạy 247 mẫu máu trên máy Edison trong đó họ đã biết trước có 66 mẫu máu dương tính với định gian Mai Trong lần chạy thứ nhất Các máy Edison chỉ phát hiện đúng 65% trong tổng số mẫu máu dương tính. Trong lần chạy thứ hai, chúng phát hiện đúng 80%. Tuy nhiên, trong bản báo cáo thẩm định, Theranos tuyên bố xét nghiệm gian mai của mình có độ nhạy lên đến 95%. Erica và Tyler cho rằng Theranos cũng đang đưa thông tin sai sự thật về độ chính xác của các xét nghiệm khác trên máy Edison. Ví dụ, xét nghiệm vitamin D, khi xét nghiệm một mẫu máu trên máy phân tích của hãng DiaSorin, ý, kết quả trả về có thể là nồng độ vitamin D ở ngưỡng 20 nanogram trên 1 ml máu, tức là bình thường. Nhưng khi Erica mang cùng mẫu máu đó chạy trên máy Edison thì kết quả lại là 10 đến 12 nanogram trên 1 ml máu tức là thiếu vitamin D. Tuy vậy, xét nghiệm vitamin D của Edison vẫn được duyệt đưa vào sử dụng trong phòng thí nghiệm lâm sàng trên bệnh nhân thực sự. Edison còn được phê duyệt cả hai loại xét nghiệm hormone tuyến giáp và một xét nghiệm PSA để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt. Tháng 11 năm 2013, nghìn được điều chuyển từ nhóm xét nghiệm miễn dịch sang phòng thí nghiệm lâm sàng và được phân công làm việc ở Normandy, căn phòng trang bị máy Edison ở tầng dưới tòa nhà. Trong dịp lễ tạ ơn, một cửa hàng Walcreens ở Palo Alto gửi yêu cầu xét nghiệm vitamin B cho một bệnh nhân. Đúng theo những gì được đào tạo, Edika thực hiện bước kiểm soát chất lượng trên máy Edison trước khi xét nghiệm mẫu máu của bệnh nhân. Kiểm soát chất lượng là biện pháp đảm bảo căn bản nhằm tránh các kết quả không chuẩn xác. Đây cũng là một khâu trọng tâm trong hoạt động của các phòng thí nghiệm. Quy trình này bao gồm chạy xét nghiệm trên một mẫu huyết tương bảo quản có nồng độ chất cần phân tích đã biết. Sau đó đối chiếu xem kết quả trả về của phòng thí nghiệm có khớp với giá trị đã biết hay không. Nếu kết quả thu được cao hơn hoặc thấp hơn giá trị đã biết, hai độ lệch chuẩn, bước kiểm soát chất lượng thường được xem là thất bại. Erica chạy kiểm soát chất lượng lần thứ nhất thất bại, nên cô chạy lần thứ hai, vẫn thất bại. Erika băn khoăn không biết làm gì. Các lãnh đạo của phòng thí nghiệm đều đang nghỉ phép, vì vậy cô gửi email đến đường dây hỗ trợ thành cấp của công ty. Sam Anako, Surai Sassena và Daniel Yang đưa ra nhiều gợi ý khác nhau nhưng không cách nào thành công. Sau đó, một nhân viên tên là Đỗ Uyên từ bộ phận nghiên cứu và phát triển ở tầng trên đi xuống đọc kết quả chạy kiểm soát chất lượng. Theo quy trình mà Sunny và Daniel đặt ra, ít nhất cũng có thể khẳng định rằng Các Theranos tạo ra kết quả từ máy Edison là phi chính thống. Đầu tiên, máy được robot xử lý chất lỏng tê can pha loãng, rồi chia thành 3 phần. Sau đó, 3 phần này được xét nghiệm trên 3 máy Edison khác nhau. Mỗi máy có hai ống hút, nhúng xuống phần máu đã pha loãng, cho ra hai giá trị. Tổng cộng 3 thiết bị tạo ra 6 giá trị. Kết quả cuối cùng là trung bình cộng của 6 giá trị này. Theo quy trình này, trong bước kiểm soát chất lượng, Erika đã chạy xét nghiệm cho hai mẫu máu trên 3 máy Edison. Mỗi mẫu tạo ra 6 giá trị, tổng cộng là 12 giá trị. Đổ uyên xóa hai trong số 12 giá trị này đi, nói rằng đó là điểm dị biệt và không buồn giải thích gì thêm. Sau đó cô tiếp tục chạy xét nghiệm cho bệnh nhân và trả kết quả. Đây không phải là các xử trí những trường hợp chạy kiểm soát chất lượng liên tục thất bại. Thông thường khi gặp hai lần thất bại liên tiếp, người ta sẽ phải cho dừng thiết bị để hiệu chỉnh lại. Hơn nữa, Đỗ Uyên thậm chí còn không được phép xuất hiện trong phòng thí nghiệm lâm sàng. Khác với Erika, cô không có chứng chỉ CLS và không được quyền xử lý mẫu bệnh Chuyện này khiến Erika choáng váng Chưa đầy một tuần sau trong công viên kỷ Yura tức phòng thí nghiệm ở tầng trên Alan Dean lo lắng ngồi trao đổi với một nữ thanh tra của Cơ quan Giám sát Phòng Thí nghiệm thuộc Sở Y tế bang California Chứng chỉ CLIA của Theranos đã gần 2 năm và đến lúc gia hạn tức là phải có một cuộc thanh tra Với các cuộc thanh tra thông thường như thế này, cơ quan liên bang giao cho thanh tra bang thực hiện. Sunny đã quán triệt rằng trong thời gian thanh tra, các nhân viên không được phép ra vào phòng Normandy. Cầu thang dẫn xuống phòng này ở tầng dưới bị che khuất, sau một cánh cửa chỉ mở được bằng thẻ chìa khóa. Alan và những người khác cho rằng chỉ thị này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy. Sunny không muốn bị Thanh tra chất vấn về những gì đằng sau cánh cửa Thanh tra chỉ ở phòng thí nghiệm tầng trên vài giờ Và phát hiện thấy một số lỗi vụn vặt mà Alan hứa sẽ sớm điều chỉnh Sau đó bà ra về Không biết rằng mình đã bỏ sót phần còn lại của phòng thí nghiệm ở tầng dưới Nơi chứa các thiết bị độc quyền của công ty này Alan không biết mình nên thở vào nhẹ nhõm hay phẫn nộ Anh vừa tiếp tay cho việc lừa dối thanh tra sao? Tại sao anh lại rơi vào hoàn cảnh này? Sau buổi thanh tra, Sunny ra lệnh chuyển từ phương pháp lấy máu ven sang phương pháp chích máu đầu ngón tay đối với hàng chục loại xét nghiệm máu mà Theranos đang cung cấp ở các cửa hàng của Walgreens. Ban đầu chỉ có bốn loại xét nghiệm được thực hiện trên máy Edison. Điều này có nghĩa là Hệ thống cải tiến tạ bờ dựa trên máy ADVA của Siemens do Daniel Yang và Sam Gong nghĩ ra bây giờ sẽ được dùng trên bệnh nhân thông thường. Không lâu sau, các rắc rối bắt đầu nảy sinh. Elizabeth và Sunny đã quyết định chọn Phoenix làm thị trường chính để ra mắt sản phẩm. Vì Arizona nổi tiếng là bang ủng hộ doanh nghiệp, Hơn nữa, ở đây còn có lượng lớn bệnh nhân không đóng bảo hiểm, nên họ cho rằng những người này sẽ hồ hỡi đón nhận mức giá dịch vụ thấp của Theranos. Vì vậy, ngoài một trung tâm ở Palo Alto, công ty vừa mở thêm hai trung tâm chăm sóc sức khỏe tại hai cửa hàng Walgreens ở Phoenix, và dự kiến sẽ tiếp tục mở thêm hàng chục trung tâm nữa. Elizabeth dự định mở phòng thí nghiệm thứ 2 ở Phoenix, nhưng hiện tại các mẫu máu thu hai o phoenix tại các cửa hàng ở Arizona đều được chuyển phát nhanh bằng FedEx về Palo Alto để làm xét nghiệm. Các làm này có nhiều bất cập. Các lọ nanotenner được vận chuyển trong thùng lạnh, nhưng thùng lạnh sẽ nóng lên khi bị phơi nắng hàng giờ liền ở khu vực bốc dỡ hàng của sân bay. Việc này sẽ khiến máu trong các ống nghiệm đông lại, tương tự như trường hợp trước khi ra mắt sản phẩm. Khi họ vẫn làm xét nghiệm trên máu của nhân viên, Alan cũng gặp phải vấn đề liên quan đến xét nghiệm kali máu. Máu trong các lọ nanotanner thường có màu hồng, một dấu hiệu của hiện tượng tan huyết, và kết quả xét nghiệm kali thu được từ các mẫu máu pha loãng thường xuyên ở mức quá cao. Một vài trường hợp còn cao đến mức chúng chỉ có thể đúng nếu bệnh nhân đã chết Vấn đề nghiêm trọng đến nổi Alan phải đặt ra một ngưỡng xác định Rồi yêu cầu kết quả xét nghiệm kali nào Vượt quá ngưỡng đó Sẽ không được gửi cho bệnh nhân Anh xin Elizabeth loại bỏ xét nghiệm này khỏi danh sách Các dịch vụ xét nghiệm của Theranos Nhưng cô không đồng ý và giao cho Daniel Young tìm cách khắc phục các vấn đề này. Đầu năm 2014, Tyler shows được thuyên chuyển từ nhóm xét nghiệm miễn dịch sang nhóm sản xuất, làm việc ở phòng Normandy tầng dưới. Nhờ vậy, anh lại được làm gần với Erica và các đồng nghiệp khác trong phòng thí nghiệm lâm sàng. Những người đang xử lý mẫu máu của bệnh nhân trên máy Edison và máy ADVA cải tiến Họ làm việc trong không gian mở nên Tyler có thể nghe thấy tiếng mọi người trao đổi với nhau Anh nghe được từ Erica và những người khác rằng các máy Edison thường xuyên trượt các bài kiểm soát chất lượng nhưng Sunny vẫn ép nhân viên phòng thí nghiệm phớt lờ điều đó để tiếp tục chạy xét nghiệm trên thiết bị này như bình thường Trong lúc đang phân vân không biết nên làm gì Anh nhận được điện thoại của ông là trọt Báo rằng ông sắp tổ chức tiệc mừng sinh nhật 30 tuổi cho Elizabeth Và muốn cháu trai mình đến chơi đàn cho cô nghe Taylor chơi đàn guitar từ ngày còn học cấp 3 Và thích tự sáng tác nhạc Trong chuyến du lịch vào mùa hè vừa qua Anh chơi nhạc trong các quán rượu và nhiều góc phố ở Ireland Taylor tìm cách thoái thác Hiện cớ rằng ca làm việc của anh ở nhóm sản xuất bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 1 giờ sáng, chung với thời gian diễn ra bữa tiệc tối. Nhưng trọt một mực yêu cầu anh có mặt. Ông đã sắp sẵn chỗ ngồi, song xuôi và đặt anh ở giữa Channing Robertson và Elizabeth. Ông cũng đảm bảo rằng Elizabeth sẽ không lấy làm phiền nếu biết Tyler nghỉ làm để đến mừng sinh nhật cô. Cô muốn anh có mặt ở đó, ông nói. và ngày sau, Taylor hòa mình vào đám đông khách khứa trong phòng khách nhà ông. Một ngôi nhà to với tường ốp đá cuội màu xanh lơ nằm trên một ngọn đồi cạn khuôn viên đại học Stanford. Người vợ thứ hai của trọt là Charlotte vào vai bà chủ nhà. Nhân dịp này, bố mẹ Elizabeth cũng bay đến dự và em trai cô, Kristen cũng có mặt. Có cả Jennings Robertson và Bill Berry, thành viên hội đồng giám đốc của Theranos, trước đây từng giữ chức bộ trưởng quốc phòng dưới thời Clinton. bị ông thúi dục, Taylor đành chơi bản nhạc mà anh vừa vội vã sáng tác, anh cố gắng để không rùng mình khi hát lời. Được lấy cảm hứng từ khẩu hiệu, một giọt máu nhỏ làm thay đổi mọi thứ của Theranos nhưng Taylor còn phải hát lại lần nữa vì Henry Kissinger đến muộn và mọi người đều nghĩ rằng phải để ông nghe bài hát này. Khi Taylor biểu diễn xong, Kissinger lúc này cũng đang ở tuổi 90 mươi như trọt show đọc một bài thơ ngũ ngôn mà ông sáng tác riêng cho nhân vật chính của bữa tiệc khung cảnh được màu siêu thực. Mọi người ngồi xếp vòng tròn trong phòng khách nhà sâu ở giữa là Elizabeth đang ngây ngắt đắm mình trong tất cả sự ngưỡng mộ ấy. Cô giống như một nữ hoàng, và họ là đám triều thành đang thủ phục xung quanh để bày tỏ lòng tôn kính. Tuy buổi tối diễn ra khá kỳ cục, song nó cũng khiến Tyler có cảm giác rằng anh đủ gần gũi với Elizabeth để có thể chia sẻ thẳng thắn với cô những lo lắng của mình. Không lâu sau bữa tiệc, anh gửi email xin gặp riêng cô, Elizabeth mời anh đến văn phòng. Cuộc gặp diễn ra chóng vắn, nhưng anh có đủ thời gian để nêu ra một số vấn đề đang khiến anh bận tâm. Một trong số đó là những tuyên bố của Theranos về sự chính xác trong các xét nghiệm máu của mình. Anh nói công ty khẳng định rằng các xét nghiệm đều có hệ số CV dưới 10%. Nhưng trong nhiều báo cáo thẩm định, con số này cao hơn thế nhiều. Elizabeth tỏ ra ngạc nhiên và nói, cô không nghĩ Theranos lại tuyên bố như vậy. Cô mở máy tính truy cập vào website của công ty rồi gọi anh lại cùng xem. Ở mục, công nghệ của chúng tôi đúng là có hiển thị nổi bật dòng thông tin ghi CV dưới 10% kèm logo tròn màu lục và trắng bắt mắt. Nhưng Elizabeth cũng chỉ ra rằng, đoạn chữ nhỏ ở phía trên đã nêu rõ tuyên bố này chỉ đúng với xét nghiệm vitamin D của Theranos. Tyler chấp nhận lời giải thích của cô và tự nhũ sẽ kiểm tra lại dữ liệu thẩm định về xét nghiệm vitamin D Tiếp đến, anh đề cập đến việc những tính toán về CV do anh tự thực hiện thường xuyên không khớp với số liệu trong các bản báo cáo và con số trong báo cáo thường thấp hơn so với thực tế Nói cách khác Theranos đang thổi phòng độ chính xác của các xét nghiệm do công ty thực hiện. Nghe không đúng chút nào, Elizabeth nói. Cô bảo anh nên gặp Daniel, cô bảo anh nên gặp Daniel Young để nghe hướng dẫn về quy trình phân tích dữ liệu của Theranos. Từ đó giúp anh xóa tan mối nghi ngờ. Trong các tuần sau đó, Tyler gặp Daniel Young hai lần. Nói chuyện với Daniel quả thật là rất bực mình vầng trán cao và hói thể hiện anh là người có bộ ốc thông minh lỗi lạc nhưng không thể biết những gì đang diễn ra bên trong bộ ốc đó cả. Đôi mắt anh, ẩn sau cặp kính gọng kim loại, không bao giờ để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Trong lần gặp đầu, Daniel bình tĩnh giải thích vì sao các kết tính CV của Tyler lại sai. Tyler đã tính luôn cả 6 giá trị hay giá trị sao trong xét nghiệm của máy Edison trong khi lẽ ra chỉ được lấy số trung bình của 6 giá trị đó Daniel cho biết kết quả cuối cùng mà Theranos đưa ra cho bệnh nhân là số trung bình nên chỉ con số này mới liên quan đến các phép tính CV Daniel có thể đúng về mặt chuyên môn, nhưng Tyler đã nắm thóp được nhược điểm của máy Edison các đầu ống hút của nó vô cùng kém chính xác Và để bù đắp cho khiếm khuyết này, nó phải tạo ra 6 kết quả khác nhau cho mỗi lần xét nghiệm, rồi chọn lấy số trung bình. Nếu đầu ống hút hoạt động đáng tin cậy ngay từ đầu, thì có lẽ đã không cần phải làm mọi thứ phức tạp lên như thế. Taylor chuyển sang xét nghiệm gian Mai và nói anh cảm thấy độ nhảy của xét nghiệm này bị phóng đại. Một lần nữa, Daniel đã có sẵn lời giải thích một số kết quả xét nghiệm gian mai của edison rơi vào vùng mập mờ và trong phép tính độ nhảy họ đã loại ra các kết quả nằm trong vùng này tyler vẫn chưa hết hoài nghi dường như không có tiêu chí cố định nào để xác định cái gọi là vùng mập mờ này nó có thể được nới rộng tùy ý cho đến khi độ nhảy đạt được con số thỏa mãn mong muốn của công ty trong trường hợp xét nghiệm gian mai Phạm vi của vùng đó rộng đến nổi, số lượng mẫu máu bị coi là có kết quả xét nghiệm thuộc vùng mờ mờ, còn cao hơn cả số lượng mẫu máu mà Edison đã chẩn đoán chính xác là mắc bình. Taylor hỏi Daniel, có nghĩ xét nghiệm gian mai của Theranos là xét nghiệm gian mai chính xác nhất trên thị trường như công ty tuyên bố không? Daniel trả lời rằng, Theranos chưa từng khẳng định họ có kết quả chính xác nhất Trở về bàn làm việc Taylor tra trên Google Hai bài báo gần đây về Theranos Và gửi qua email cho Daniel Trong đó có bài phỏng vấn của Elizabeth với Wall Street Journal Khẳng định kết quả xét nghiệm của Theranos là chính xác hơn So với các phương pháp truyền thống Và gọi đó là một bước tiến trong khoa học Khi họ gặp lại nhau vài ngày sau đó, Daniel thừa nhận rằng các thông tin trên tờ Wall Street Journal là quá phóng đại. Nhưng anh cũng lập luận rằng đó là lời của tác giả, không phải từ chính Elizabeth nghiệp nói ra. Tyler thấy thứ lý lẽ này thật bừa bãi, chắc chắn tác giả bài báo không tự địa ra những tuyên bố đó. Hẳn là ông ta đã nghe thông tin này từ Elizabeth một nụ cười nhạt thoáng nước trên môi Daniel à thì khi được phỏng vấn đôi khi elizabeth cũng phóng đại một chút anh nói còn một điều nữa khiến taylor băn khoăn thực ra anh nghe phong phanh từ erica và anh quyết định nêu ra luôn tất cả các phòng thí nghiệm lâm sàng đều phải thực hiện bài kiểm tra sát hạch ba lần mỗi năm một bài tập dùng để phát hiện các phòng thí nghiệm yếu kém Các cơ quan được ủy quyền như Hiệp hội các nhà nghiên cứu bệnh học Mỹ sẽ gửi cho các phòng thí nghiệm mẫu huyết tương và yêu cầu họ thực hiện xét nghiệm cho các chất khác nhau. Trong 2 năm đầu hoạt động, Theranos luôn dùng máy phân tích thương mại để thực hiện các bài sát hạt này. Nhưng vì giờ đây họ sử dụng máy Edison cho một số xét nghiệm trên bệnh nhân, nên Alan Beam và matt bandori đồng giám đốc phòng thí nghiệm mới vào, cũng tò mò muốn biết thiết bị này hoạt động ra sao. Họ yêu cầu Erika và các nhân viên khác trong phòng chia đôi mẫu sát hạch, một nửa dùng trên máy Edison và nửa còn lại dùng trên các máy phân tích của Siemens và Diosorin để so sánh. Kết quả từ máy Edison có sự khác biệt đáng kể so với máy Siemens và Diosorin, đặc biệt là với xét nghiệm vitamin D. Hai tin về thí nghiệm nho nhỏ của họ, Sunny nổi trận lôi đình. Ông ta không những bắt họ dừng ngay lập tức mà còn ra lệnh cho họ chỉ báo cáo kết quả lấy từ máy Siemens và Diasorin. Nội bộ phòng thí nghiệm truyền tay nhau rằng lẽ ra kết quả của Edison mới cần gửi báo cáo. Tyler tra cứu các quy định của CLIA và có vẻ như thế mới đúng. Quy định nêu rõ các mẫu sát hạch phải được xét nghiệm và phân tích theo cùng một cách thức như các phương pháp thường dùng của phòng thí nghiệm đối với các mẫu xét nghiệm của bệnh nhân. Thê ra nó chạy xét nghiệm vitamin D, DSA và hai xét nghiệm hốc tuyến giáp cho bệnh nhân trên máy Edison. Do đó kết quả trong bài sát hạch đối với bốn chất này phải là kết quả do máy Edison tạo ra. Heller nói với Daniel rằng anh thấy hành vi của Theranos là bất hợp pháp. Câu trả lời của Daniel là một thứ logic xạo trá. Anh nói kết quả sát hạch của một phòng thí nghiệm được đánh giá bằng cách so sánh với kết quả của các phòng thí nghiệm tương đương khác. Nhưng không thể áp dụng cách làm này với trường hợp Theranos vì công nghệ của công ty hiện nay là độc nhất và không có nhóm ngang hàng nào để so sánh cả do đó cách thực hiện so sánh ngang hàng duy nhất ở đây là Theranos cũng sử dụng phương pháp truyền thống như các phòng thí nghiệm khác. Hơn nữa các quy định về xác hạch hết sức phức tạp. Taylor có thể yên tâm rằng họ không vi phạm quy định nào cả, anh nói. Nhưng Taylor không tin. Vào 9 giờ 16 phút sáng thứ hai, ngày 31 tháng 3 năm 2014. Email mà Tyler chờ đợi suốt cuối tuần qua đã được gửi đến tài khoản Yahoo của anh, hay đúng hơn là của Colin Ramirez, một biệt danh mà anh bịa ra để giấu danh tính thật. Người gửi là Stephanie Shuman, giám đốc chương trình đánh giá phòng thí nghiệm lâm sàng thuộc sở Y tế bang New York, nhằm trả lời câu hỏi của Tyler vào thứ sáu tuần trước. Tyler liên lạc với cơ quan này vì họ điều phối một chương trình sát hạch chất lược mà Theranos tham gia. Do vẫn nghi ngờ về cách làm bài sát hạch của Theranos, nên anh muốn lắng nghe ý kiến từ chuyên gia. Sau vài lần trao đổi qua email với Sumen, Taylor đã có được câu trả lời. Sau khi đọc những thông tin mà anh miêu tả về cách làm của Theranos, bà viết lại rằng đó là một hình thức gian lận trong sát hạch và vi phạm các quy định của bang và liên bang. Sumen gợi ý cho Tyler hai phương án, cho bà biết tên của phòng thí nghiệm đó hoặc để đơn tố cáo nặc danh lên cơ quan điều tra phòng thí nghiệm bang New York. Anh quyết định chọn phương án thứ hai. Sau khi đã có đủ thông tin để xác nhận cho những nghi ngờ của mình về cách thực hiện sát hạt của Theranos, Tyler tới gặp ông. Trong phòng ăn ở ngôi nhà rộng thanh thang của người ông, Taylor trì giải thích cho vị cụ ngoại giao trưởng các khái niệm về độ chính xác, độ nhạy, kiểm soát chất lượng và sát hạch chất lượng, đồng thời chỉ ra rằng các xử lý của Theranos đối với từng vấn đề này đều không phù hợp. Anh cũng cho biết Theranos chỉ sử dụng thiết bị độc quyền để chạy một số ít trong số hơn 200 loại xét nghiệm như họ quảng cáo trên website. Ngoài ra, trước khi tiến hành xét nghiệm trên thiết bị của mình, họ thậm chí còn phải hòa tan mẫu máu bằng một loại máy do bên thứ ba sản xuất, dài hơn 1,8m và rộng hơn 76cm, trị giá hàng chục nghìn đô la. Trọc tiếp nhận tất cả các thông tin trên trong sự nghi hoặc, taylor biết anh vẫn chưa thực sự thuyết phục được ông, nhưng anh muốn ông biết trên cả cương vị một người ông và một thành viên trong hội đồng giám đốc công ty, rằng anh không thể tiếp tục đồng lõa như thế nữa. Anh nói sẽ nghỉ việc, cho báo anh hãy khoan và cho Elizabeth cơ hội để giải quyết mọi việc. Tyler cố gắng thu xếp một cuộc gặp nữa với Elizabeth, nhưng lúc này cô đang là người được công chúng mến mộ nên rất bận rộn. Cô nói anh hãy gửi email trình bày thay vì gặp trực tiếp. Anh soạn một email dài tóm tắt lại nội dung những cuộc trao đổi giữa mình và Daniel dân đồng thời giải thích tại sao anh lại cho rằng hầu hết các câu trả lời của Daniel đều không thỏa đáng. Anh còn đính kèm nhiều bản biểu và dữ liệu thẩm định để minh họa. Kết thúc email anh viết, tôi xin lỗi nếu email này mang giọng điệu công kích, tôi không có ý làm vậy chỉ là tôi thấy mình có trách nhiệm phải báo cho cô biết những gì tôi thấy được để chúng ta cùng tìm ra giải pháp. Tôi hoàn toàn ủng hộ tầm nhìn lâu dài của công ty và tôi sợ rằng một số cách làm hiện nay sẽ cản trở chúng ta đạt được những mục tiêu xa hơn. Vài ngày sau, Taylor vẫn không nhận được hồi âm. Cuối cùng anh cũng có câu trả lời, nhưng không phải từ Elizabeth mà từ Sunny và lời lẽ rất gay gắt trong email phản bác lại từng điểm mà taylor nêu ra với độ dài còn dài hơn email gốc của anh sunny miệt thị tất cả từ kiến thức về thống kê học đến kiến thức về khoa học thí nghiệm của anh thông điệp chính ở đây là taylor vừa quá non nớt vừa ở vị trí quá thấp để có thể hiểu được chính những điều anh nói ra nhầm điệu xuyên suốt trong email là chua cay nặng nề nhưng sunny dành những lời xúc phạm nhất cho các thắc mắc của taylor về cách thức thực hiện bài sát hạch chất lượng đối với tôi lời nhận xét và kết tội táo tợn xuất phát từ sự dốt nát tột bậc kia về tính liêm chính của công ty ban lãnh đạo và thành viên các nhóm chủ chốt trong công ty là một sự xúc phạm quá lớn nếu là người khác đưa ra những nhận xét này Chúng tôi chắc chắn sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm ở mức cao nhất Sợ dĩ tôi phải bỏ công bỏ việc Để đích thân xử lý thế này Là vì cậu là cháu trai ông Schultz Tôi đã mất thời gian hoãn nhiều việc quan trọng lại Để điều tra các cáo buộc của cậu Email phản hồi duy nhất mà tôi trông chờ ở cậu từ lúc này trở đi Là một lời xin lỗi Để tôi chuyển tiếp đến những người khác bao gồm cả david taylor quyết định đã đến lúc bỏ cuộc anh gửi email trả lời sunny ghi vẹn vẹn một câu thông báo rằng anh sẽ nghỉ việc trong vòng hai tuần tới và nếu ông ta muốn anh có thể rời đi sớm hơn vài giờ sau trưởng phòng nhân sự mona gọi anh đến văn phòng và thông báo rằng công ty đã có quyết định buộc anh phải thôi việc ngay trong ngày hôm đó cô yêu cầu anh ký vào một số thỏa thuận không tiết lộ thông tin mới đồng thời cho biết nhân viên an ninh sẽ hộ tống anh ra khỏi tòa nhà nhưng các bảo vệ đều bận nên taylor đành tự đi anh chưa kịp đến chỗ đỗ xe thì điện thoại đổ chuông mẹ anh gọi giọng hốt hoảng dù con định làm gì thì cũng dừng lại ngay đi bà van nài taylor nói với bà rằng đã quá muộn rồi anh đã xin nghỉ và ký vào hồ sơ nghỉ việc không phải chuyện đó mẹ vừa nói chuyện điện thoại với ông Ông bảo Elizabeth gọi đến báo rằng nếu cứ một hai đòi đối đầu với cô ta, con sẽ thua đấy. Taylor sửng người, Elizabeth đang đe dọa anh thông qua gia đình anh, thậm chí dùng cả ông của anh làm người đưa tin. Một cơn giận sôi lên trong anh, sau khi cúp máy, anh đến thẳng viện Hoover. Thư ký của George Shultz dẫn Taylor vào văn phòng của ông anh nằm ở mé góc trên tầng 2 vào nhà tưởng niệm Herbert Hoover. Các kẻ trong phòng gen kiến sách, có khi để đọc hết chúng cũng mất một đời người. Tuy vẫn giận run người về lời đe dọa của Elizabeth, nhưng Taylor vẫn bình tĩnh kể lại đầu đuôi sự tình cho Trọt nghe. Anh cho ông xem email anh gửi cho Elizabeth và lời đáp trả đầy hành học của Sunny. Trọt yêu cầu thư ký, sao các email đó ra thành nhiều bản, Rồi kết vào kết sát của ông Taylor nghĩ có lẽ lần này Mình cũng đã thuyết phục được ông Nhưng anh không dám chắc Thật khó đọc được suy nghĩ của ông Những năm tháng Trên cương vị thành viên cao cấp Trong nội các chính phủ Phải đối mặt với nhiều sự đe dọa Như Liên Xô Khi các cuộc chiến tranh lạnh Đang lên cao trào Đã biến ông thành một loại mặt mã Ông tiếp cận thông tin Nhưng hiếm khi tiết lộ điều gì Hai ông cháu thống nhất gặp lại nhau trong bữa tối hôm ấy ở nhà. Khi Tyler chào ông để ra về, Trọt nói, họ đang cố gắng thuyết phục ông tin rằng cháu là một đứa ngu ngốc, nhưng không đời nào ông tin chuyện đó đâu. Tuy nhiên, họ có thể thuyết phục ông tin rằng cháu đã sai, và trong trường hợp này, ông tin là cháu sai. Hai tin Tyler nghĩ việc, Erica cũng băn khoăn không biết cô có nên làm vậy không. Tình hình ở phòng thí nghiệm đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Ngoài 4 xét nghiệm ban đầu chạy trên máy Edison, nhóm thẩm định xét nghiệm vừa duyệt cho Edison thực hiện thêm xét nghiệm viêm gan C cho mục đích lâm sàng. Trả cho bệnh nhân kết quả xét nghiệm vitamin D thiếu chính xác là một chuyện, nhưng rủi ro sẽ tăng lên rất nhiều trong trường hợp xét nghiệm các bệnh nhân truyền nhiễm. Vừa rồi, phòng thí nghiệm Nhận được một yêu cầu xét nghiệm viêm gan C Và Erica đã từ chối xử lý mẫu máu trên máy Edison Khi Mark Bandori gọi cô đến nói chuyện Cô đã bật khóc ngay trong văn phòng ông Erica và Mark khá thân thiết với nhau và cô tin tưởng ông Kể từ khi gia nhập công ty vài tháng trước Mark luôn cố gắng làm việc nên làm Bao gồm cả chuyện sát hạt chất lượng Erica báo với Mark rằng Chất thử viêm gan C đã hết hàng Các máy Edison đã lâu chưa được hiệu chỉnh lại Và đơn giản là cô không thể tin tưởng những thiết bị đó Vì vậy họ lập kế hoạch chạy các xét nghiệm cho bệnh nhân Trên bộ thiết bị xét nghiệm viêm gan Bán sẵn trên thị trường gọi là oraquid HCV Mọi việc tạm ổn được một thời gian Nhưng sau đó phòng thí nghiệm lại hết hàng Khi họ định đặt thêm lô hàng mới Sunny nổi giận và đe dọa sẽ cấm chuyện này Sau đó vào buổi chiều cùng ngày Khoảng cùng lúc với thời điểm Tyler nhận được cuộc gọi hoảng hốt của mẹ mình Sunny gọi cô vào văn phòng Ông ta đã đọc lại các email của Tyler Và nhận ra Erica chính là người chuyển cho anh kết quả thực hiện các bài sát hạt chất lượng Ban đầu không khí cuộc trao đổi khá thân thiện Nhưng Sunny bắt đầu nhức móc cô khi cô đề cập đến những đợt chạy kiểm soát chất lượng thất bại trong phòng thí nghiệm, Những lời ông ta nói trước khi cô ra khỏi văn phòng là Cô phải cho tôi biết cô có còn muốn làm việc ở đây nữa không? Khi hết ca trực, Erika đến gặp Tyler, anh mời cô cùng đến dùng bữa tối ở nhà ông. Nếu trọt thấy rằng cháu mình không phải là nhân viên duy nhất nghi ngờ về các hoạt động của Theranos, biết đâu ông sẽ đồng ý erica đồng ý thử một lần xem sao tuy nhiên khi họ đến nơi taylor nhanh chóng nhận ra rằng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi vừa qua lòng trung thành của ông anh dành cho theranos đã được củng cố vững chắc hơn taylor và Erika trình bày một lượt những khúc mắc của mình nhưng dường như chỉ có vợ của trò charlotte lắng nghe và tin tưởng họ bà liên tục yêu cầu họ nhắc lại những thông tin vừa kể với giọng sửng sốt Ngược lại, trọt không may may biểu lộ cảm xúc gì. Tyler chợt nhận ra rằng ông mình quý mến Elizabeth đến nhường nào. Mối quan hệ ông với cô có vẻ gần gũi hơn mối quan hệ ông cháu của họ. Tyler cũng biết ông mình đam mê khoa học. Ông vẫn thường nói với cháu trai rằng tiến bộ khoa học sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn và bảo vệ nó khỏi những hiểm nguy như dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Dường như chính niềm đam mê này đã khiến ông không thể buông bỏ lời hứa hẹn với Theranos Trọt cho hay, một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu ở New York đã khẳng định với ông rằng Theranos sắp sửa làm cuộc cách mạng trong lĩnh vực giải phẫu Và vì bác sĩ này được người bạn thân, Henry Kissinger của ông coi là người thông thái nhất thế giới hiện nay Hơn nữa, theo lời Elizabeth Thiết bị của Theranos đã và đang được triển khai dùng trên các trực thăng cứu nạn và phòng bộ ở các bệnh viện Nên chắc chắn là máy móc của họ hoạt động tốt Tyler và Erica cố gắng thuyết phục ông rằng chuyện đó là không đúng sự thật Vì lúc này các thiết bị trên còn chưa chạy được ra hồn ngay trong phạm vi 4 bức tường của tòa nhà Theranos Nhưng rõ ràng họ không lay chuyển được ông trò khuyên hai người cứ rời bỏ Theranos và sống tiếp. Các cháu đều có tương lai sáng lạn mà, ông nói. Họ ra về trong tâm trạng chán nản và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lời khuyên của ông. Sáng hôm sau, Erika cũng bỏ cuộc. Cô viết một lá thư ngắn xin nghỉ việc rồi đưa Mark Bandori để nhờ chuyển cho Elizabeth và Sunny. Thư viết cô không đồng ý với việc chạy xét nghiệm cho bệnh nhân trên máy Edison và cô cho rằng giữa mình và công ty không có chung những tiêu chuẩn giống nhau về chăm sóc bệnh nhân và chất lượng dịch vụ. Đọc xong lá thư, Mark đưa lại cho cô, khuyên cô hãy lặng lặng rời đi và đừng gây ẩm ỉ. Erika suy nghĩ một lát và cảm thấy có lẽ ông đúng. Cô gấp lá thư lại cho vào ba lô, nhưng mấy phút sau... Trong lúc giải quyết thủ tục nghỉ việc cho Erika trong văn phòng của mình, Mona hỏi cô có lấy gì của công ty không? Erika mở ba lô ra để chứng minh mình không mang theo gì. Vừa thoáng trông thấy lá thư bên trong, Mona lập tức tịch thu nó rồi bắt Erika ký vào một thỏa thuận không tiết lộ thông tin mới. Kèm theo lời cảnh báo rằng cô không được phép viết bất cứ điều gì về Theranos trên Facebook, LinkedIn hay bất cứ diễn đàn nào. Chúng tôi có cách theo dõi cả, Mona nói. Nếu cô viết nhăn, viết cuội gì ở đâu, chúng tôi đều biết đấy. Phần 17 Danh vọng Richard và Joe Fools, thận trọng ngồi đối diện David Boyce và một cộng sự của ông bên chiếc bàn trong sản khách sạn. Emon, ở San Sancho Đó là một buổi tối chủ nhật giữa tháng 3 và hai chiếc đàn piano lớn thường vẫn có người chơi hiện đang nằm yên lìm, nên bốn người đàn ông có thể trao đổi mà không cần lớn tiếng Boys trong thư thái và chỉnh chu trong chiếc áo blazer màu xanh Navi và đôi giày sneaker màu đen đặc trưng đã triệu tập cuộc họp này để tụng giữa xếp vụ kiện tụng giữa gia đình Phu với Theranos kéo dài suốt 2 năm rưỡi qua. Ban đầu, Richard và Châu quyết tâm theo đuổi vụ kiện tới cùng. Nhưng tới giờ họ đã mệt mỏi và cũng đã phải chịu khá nhiều tổn thất. Phiên xét xử bắt đầu từ vài ngày trước ở tòa án liên bang. Trong đó họ bị lép vé hẳn so với đối phương. Rốt cuộc đã khiến họ giật mình nhìn lại mọi chuyện. Không hài lòng với các luật sư và mức chi phí ngày càng cao mà họ đòi hỏi. Cho con nhà Phu quyết định đứng ra tự đại diện cho mình từ cách đây vài tháng. Những tưởng đó là một quyết định hợp lý, nhưng giờ đây nó lại thành ra ngu ngốc. Châu, một luật sư chuyên về bằng sáng chế nhưng chưa từng đảm nhận vụ án nào. Không phải là đối thủ của vị luật sư tranh tụng giỏi nhất nước Mỹ cùng đội quân hùng hậu của ông Cái chết của Ian Gibbon cũng là một trở ngại lớn Đã có lúc họ nghĩ có thể khắc phục chuyện đó bằng cách mời vợ ông là Roche đứng ra làm chứng Khi Richard liên lạc được với Roche, bà cho biết Elizabeth đã gạ dẫm để Gibbon từ chối làm chứng và rằng Gibbons đã nghĩ cô không trung thực. Nhưng vì nhà Phu gửi yêu cầu triệu tập Roger làm chứng quá muộn, nên đã bị thẩm phán bác bỏ. Tuy vậy, tai hại hơn vẫn là lời khai của chính Richard Fools tại tòa hai ngày trước. Boyce phát hiện ra ông liên tục nói dối một cách không cần thiết. Những lời nói dối đó không những không giúp chứng minh được gì mà còn ảnh hưởng xấu đến uy tín của ông. Ví dụ, ông khẳng định mình vẫn hành nghề y và chữa trị cho bệnh nhân. Thông tin này đã bị chính vợ ông phủ nhận trong phần làm chứng của mình. Có lẽ chỉ vì lòng tự tôn, phu kiên quyết không chịu rút lại lời khai đó ngay cả khi bị Boys đem ra đối chất với lời khai của vợ ông trong phần tranh luận mở đầu giàn dòng. Fools cũng khẳng định bằng sáng chế của ông không liên quan gì đến Theranos. Một thông tin thoạt nghe đã thấy nực cười, vì rằng hồ sơ xin cấp bằng sáng chế của ông nêu đích danh công ty này, thậm chí còn trích dẫn nguyên văn một số nội dung trên website của họ. Châu lo lắng theo dõi màn trình diễn thảm họa của bố mình. Trước đây, ông từng là một nhà hùng biển thiện nghệ trong giới kinh doanh, Vì ông là người hoạt ngôn và có tài ứng biến Nhưng lối xử lý ngẫu hứng Không dựa trên thông tin xác thực như thế Không phát huy được tác dụng khi bạn tuyên thệ Và bị chất vấn bởi một luật sư xuất sắc Nhằm nhằm tấn công vào mọi thông tin bất nhất Tệ hơn ở tuổi 74 trí nhớ của Richard đang dần xa suốt Châu sợ rằng phiên làm chứng sắp tới của John Anh trai anh Sẽ trở thành một thảm họa khác Boyz biết John nóng tính Nên chắc chắn sẽ tìm cách Kích động để anh mất kiểm soát Trước mặt bồi thẩm đoàn Ông từng công bố chuyện John đe dọa Elizabeth Trong buổi lấy lời khai Ngẫm lại mọi chuyện trong đầu Cho biết rõ họ đang gặp rắc rối Trước khả năng Thua kiện nhãn tiền Anh bị ám ảnh bởi một ý nghĩ Kinh hoàng khác Lỡ như họ không chỉ thua Mà thẩm phán còn bắt họ chi trả hết chi phí pháp lý cho Theranos thì sao? Anh rùng mình khi nghĩ đến con số mà đối thủ đang bỏ ra cho vụ kiện. Có lẽ nó có thể khiến cả anh và bố mình lâm vào cạnh phá sản. Tính đến nay, gia đình họ đã tiêu tốn hơn 2 triệu đô la để bào chữa rồi. Boy tới gặp họ cùng Mike Underhill, một luật sư của Boy Killer. Tham gia phụ trách vụ kiện này Underhill vóc dáng cao và gầy Phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi Có phải Richard Fools lớn lên ở trang trại không? Câu trả lời là có Được dịp, Fools và Boy hàn huyên một chút về chăn nuôi gia súc Vốn Boy cũng có kinh nghiệm vì ông có một trang trại ở thung lũng Napa Sau đó khi cuộc trò chuyện cuối cùng cũng đi vào vấn đề trọng tâm, Underhill nói rằng hòa giải sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai bên. Tuy nhiên nếu cha con nhà Fools vẫn kiên quyết theo đuổi đến cùng, thì một số thông tin bất lợi cho John Fools sẽ được công bố. Underhill không nêu rõ đó là thông tin gì, và ông cũng không nói với vẻ đe dọa mà còn tỏ ra quý mến John. Như thế ông sẽ đau lòng lắm nếu thấy anh bị hại Việc Underhill dạ phơi bài chuyện không hay về John khá nực cười Hai người bay chuyen khong là đồng nghiệp với nhau ở McDermott, Will and Emery Và có chung một thư ký Underhill nghỉ việc không lâu sau khi John thay mặt người thư ký đó Đứng ra tố cáo với bộ phận nhân sự trong công ty Chuyện ông sàm sợ cô Anh đợi Hugh phủ nhận mọi hành vi không phù hợp và nói rằng việc ông rời McDermott để chuyển sang Boy Sculer đã được xúc tiến từ trước khi có cáo buộc trên. Vậy là danh sách các mối lo lắng vốn đã rất dài của Châu lại có thêm một gạch đầu dòng nữa. Những thông tin mới bất lợi cho anh trai anh có thể sẽ phân vui. Nhưng sự thật là bố con anh tham gia cuộc gặp này với tâm thế sẵn sàng hòa giải. Vì vậy, hai bên nhanh chóng đi đến một thỏa thuận. Nhà phu sẽ rút lại bằng sáng chế của mình và đổi lại. Thê ra nó sẽ rút đơn kiện Không ai phải trả tiền cho ai, mỗi bên vẫn sẽ phải tự chịu các chi phí pháp lý liên quan. Như vậy về phần gia đình phu, đây là một sự đầu hàng hoàn toàn. Elizabeth đã giành chiến thắng Boy đề nghị soạn ngay một bản thỏa thuận Ông lấy giấy viết ra các điều khoản rồi chuyển cho Châu Anh đọc và chỉnh sửa một chút Sau đó Underhill cầm tờ giấy lên tầng Nhờ người đánh máy lại Trong khi họ chờ Underhill trở lại Richard Fools có than phiền thêm một lần nữa rằng lời cáo buộc anh cắt bản quyền của Elizabeth là sai Vào vai một nhà vô địch rộng lượng, Boyce công nhận có thể retrap đúng, nhưng ông phải phục vụ thân chủ của mình. Phu hỏi Boyce, liệu ông có thể làm gì cho John không? Vì danh dự của con trai ông đã bị bôi nhọ một cách không công bằng. Trước đó, Underhill đề cập với Châu rằng Boyce Kuler có thể giới thiệu cho John mạng công việc liên quan đến bằng sáng chế nếu anh đồng ý ký vào giấy cam kết không kiện tục elizabeth và công ty boys nhắc lại đề nghị đó một lần nữa ông phải đợi sáu tháng để mọi việc lắng xuống 6 đó sẽ giúp john ông đề nghị họ gọi điện cho john để trao đổi trực tiếp với anh fools lấy máy gọi cho john lúc này đang ở washington và đưa máy cho boys nghe nhưng hóa ra john không có ý định làm hòa Anh đang nóng lòng chờ tới lượt mình ra làm chứng trước tòa Với anh, đây là dịp tốt để phục hồi danh dự cho mình Vậy mà giờ đây, sự giàn xếp này sẽ se tuoc đi cơ hội đó của anh Anh giận dữ hét lên với boys rằng Không đời nào có chuyện anh ký cam kết Trừ khi Theranos công khai tuyên bố xóa bỏ mọi cáo buộc đối với anh Richard và Châu có thể thấy rõ cuộc trao đổi này sẽ không đi đến đâu cả Boy để điện thoại cách xa tai mấy cm, vừa nhanh nhó vừa kiên trì nghe tiếng John la hét ở đầu bên kia. Sau vài phút, Boy chuyển máy lại cho Fools. Cuộc thỏa thuận ngoài lề nhỏ nhỏ của họ vậy là vừa mới le lói đã bị dập tắt. Nhưng thỏa thuận chính vẫn còn. Khi Underhill cần bản thỏa thuận quay trở lại, Richard và Joe cùng đọc soát một lượt rồi ký tên. Sau đó, Richard Poo lộ rõ vẻ thất bại thiểu não, vị cụ đặc vụ CIA đầy cao ngạo và hiếu chiến ngày nào, gục mặt xuống khóc. Sáng hôm sau, phu xin giấy của khách sạn viết nhanh vài dòng và khi đến tòa án, ông nhờ Boyce chuyển cho Elizabeth, trên đó viết như sau. Elizabeth thân mến, vấn đề này đã được giải quyết. Tôi chúc cô thành công và chúc cha mẹ cô sức khỏe và hạnh phúc. Có thể tất cả chúng ta đều sai lầm. Cuộc sống là thế. Xin lưu ý rằng không phần nào trong sáng chế 612 là xuất phát từ bất kỳ công trình nào của cô hiện nay cả. Nó là sản phẩm riêng từ bộ óc của tôi. Thân mến, Richard Fools Ở Washington, John Fools thấy cuộc dàn xếp đó là không chấp nhận được. Anh nổi giận với tất cả mọi người, gồm cả bố và em mình, vì đã đồng ý với một thỏa thuận thỏa mãn mọi mong muốn của Theranos trước khi anh có cơ hội kể câu chuyện từ góc nhìn của mình trước tòa. Trong cơn tức giận, John viết email gửi cho Julia Love, phóng viên trẻ của American Lawyer Media, đọc tác là ALM, phụ trách đưa tin về vụ kiện này và kể cho cô nghe chuyện tối hôm trước Boy đã gợi ý bù đắp cho anh. Cố tình trình bày sao cho có vẻ như đó là một đề nghị hối lộ anh. Anh còn thề sẽ kiện Boy và cả bố lạnh em trai mình. Sau đó anh chuyển tiếp email trên cho Underhill, Richard và Châu, để họ biết rằng bất cứ thứ gì họ gợi cho anh, đều sẽ bị chuyển tiếp cho giới truyền thông. Vài giờ sau, Hill giận dữ gửi email trả lời, bỏ tên phóng viên và đưa thêm sếp mình vào danh sách người nhận. Ông phủ nhận chuyện hối lộ John và cảnh báo anh rằng Boy Skiller sẽ bắt anh chịu trách nhiệm nếu anh còn tiếp tục đưa ra những tuyên bố như thế. Sợ John vẫn chưa chịu hiểu thông điệp trên, vài phút sau đích Thanh Boy cũng gọi email send vào từ chiếc iPad của ông. Nếu chúa trời muốn hủy diệt kẻ nào... Trước tiên người sẽ khiến chúng nội giận Bài báo của Julia Love Về vụ dàn xếp trên đăng ở Litigation Daily Bản tin của ALM Đã thu hút sự chú ý của Roger Paloc Phóng viên chuyên trách mạng pháp luật Của tạp chí Fortune Paloc vốn từng có thời gian làm luật sư Bảo chữa cho tội phạm trí thức Ở Manhattan Trước khi chuyển sang nghề báo, luôn tìm kiếm những vụ kiện dài kỳ để viết bài. Với ông, vụ kiện này khá ly kỳ, và theo kinh nghiệm cá nhân của ông, những vụ kỳ lạ thường là chất liệu tốt. Tại sao Boyce, luật sư nổi tiếng nhất nước Mỹ, không thiếu những vụ án đình đám để lựa chọn, lại đích thân ra tay xử lý vụ kiện vô danh về bằng sáng chế này? Sao ông không giao cho một luật sư cấp dưới? Và tại sao John Fultz, luật sư đồng thời là người có quan hệ máu mũ với hai bị đơn trong vụ án, lại công khai dạ kiện cả bị đơn lẫn Boyce về tội vu khống? khai dọa kien văn phòng của mình ở tòa nhà Time and Life ở Midtown, Manhattan, Balof nhắc điện thoại gọi cho Don Snyder đại diện quan hệ công chúng lâu năm của boys Với Snyder cuộc gọi này đến thật đúng lúc. Boys vừa hào hứng nói với cô về chuyện này và cô quyết định sẽ giúp ông lên mặt báo. Cô ngỏ ý được đích thân đến trao đổi với phóng viên của Fortune. Các văn phòng của Boys Killer ở phố 51 và đại lộ Lexington chỉ cách đấy chừng 4 khu phố. Trong lúc đi đường, Snyder chợt nhận ra rằng chiến thắng của Boys trong vụ kiện Fuls là tin hay, nhưng một tin còn hay hơn nữa là Theranos và nhà sáng lập trẻ tài ba của công ty này. Cô chưa từng gặp Elizabeth, nhưng những năm qua đã nghe Boyce kể nhiều về cô. Đây là cơ hội để vị môn đồ của David trở thành tâm điểm chú ý của cả nước. Kịp khi công ty cô cũng đang chuẩn bị mở rộng ra toàn quốc. Tới khi đến văn phòng của Fortune trên đại lộ Avenue of the Americas, Snyder quyết định thay đổi đề tài cuộc nói chuyện của mình Palop lắng nghe chăm chú Ông không đọc Wall Street Journal từ mùa thu năm ngoái Nên chưa nghe đến tên Theranos Nhưng theo Snyder, đây chính là điểm mấu chốt Viết về Theranos cũng giống như viết về Apple hay Google buổi đầu Trước khi họ trở thành các tượng đài của thung lũng Silicon Và được nhiều người biết đến Rocher, đây là công ty tuyệt vời nhất mà ông từng biết đến Cô nói, hãy nghĩ về nó như một trang bìa kinh điện của Fortune Vài tuần sau, Palo bay đến Palo Alto để gặp Elizabeth Trong vài ngày, ông đã phỏng vấn cô tổng cộng 7 giờ Sau chút ngỡ ngàng ban đầu vì chất giọng trầm đặc biệt của cô Ông nhận thấy cô là người thông minh và lôi cuốn Khi họ bàn đến các chủ đề khác ngoài xét nghiệm máu, cô có vẻ khiêm nhường, thậm chí ngây ngô. Nhưng khi chuyển sang Theranos, cô trở nên hăng hái và say mê. Cô cũng kiểm soát thông tin rất chặt chẽ. Cô rỉ tai ông một thông tin, Theranos đã gọi được hơn 400 triệu đô la từ các nhà đầu tư ở mức định giá công ty là 9 tỷ đô la khiến họ trở thành một trong những công ty khởi nghiệp giá trị nhất thung lũng silicon. Cô còn dẫn Palop đi xem chiếc mini lab, nhưng không nêu tên nó. Xong không đồng ý để Palop chụp ảnh nó, và cũng không muốn Palop gọi nó là thiết bị hay cổ máy. Cô thích dùng từ máy phân tích hơn. Bỏ qua những chi tiết kỳ quặc đó, thì những thành tích mà Elizabeth đã đạt được Theo như cô kể với ông, thực sự là đột phá và ấn tượng. Như cô và Sunny đã từng khẳng định với Partner Fund, cô cũng nói với Ballot rằng máy phân tích Theranos có thể chạy tới 70 xét nghiệm khác nhau từ một mẫu máu duy nhất chích từ ngón tay. Đồng thời khiến ông tin rằng hơn 200 xét nghiệm trong bảng dịch vụ của họ đều là xét nghiệm dựa trên máu chích từ ngón tay. Và được thực hiện bằng công nghệ độc quyền Vì không có chuyên môn để thẩm định những thông tin của cô Nên Palov phỏng vấn các thành viên danh giá trong hội đồng giám đốc công ty Và coi họ là nhân chứng cho đạo đức và tư cách của cô Ông nói chuyện với Schultz, Perry, Kissinger, Nan Mattis Và hai giám đốc mới là Richard Kovacevic cựu CEO của ngân hàng khổng lồ Wells Fargo và Bill Fritz cựu lãnh tụ phe đa số của Thượng viện. Trước khi tham gia chính trường Fritz là bác sĩ giải phấu cái ghét viêm và phổi Tất cả họ đều nhiệt tình bảo đảm cho Elizabeth đặc biệt là Schultz và Mattis Với người phụ nữ trẻ này nhìn đâu cũng sẽ thấy một động lực thuần khiết và trong sạch Schultz nói với ông Ý tôi là cô ấy thực sự muốn làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn và đây là cách làm của cô ấy. Mattis hết lời khen ngợi sự chính trực ở cô. Cô ấy là một trong những người có ý thức đạo đức chín chắn và trưởng thành nhất mà tôi từng biết, từ đạo đức cá nhân, đạo đức quản lý, đạo đức kinh doanh cho đến đạo đức nghề y. Vị tướng về hưu xúc động chia sẻ. Paloff không đưa những ý kiến này. Vào bài báo của mình Nhưng những lời ca tụng lạnh lót Như chuông mà ông liên tục được nghe Trong hết buổi phỏng vấn này Đến buổi phỏng vấn khác Với các nhân vật lừng lẫy Trong hội đồng giám đốc của Theranos Đã khiến ông tin tưởng rằng Elizabeth đúng là một người đáng nể Ông cũng thấy thích thú với ý nghĩ rằng Mình có tài nhìn người Dù gì đi chăng nữa Suốt bao nhiêu năm qua Ông cũng đã gặp vô số người thiếu trung thực rồi. Ông từng thực tập trong tù khi đang là sinh viên trường luật và sau này là viết báo dài kỳ về nhiều kẻ lừa đảo như doanh nhân Barry Ninko và luật sư Mark Rayer. Cả hai đều ngồi tù vì làm chủ mưu các vụ lừa đảo Bonzi. Dĩ nhiên, Elizabeth có vẻ kín đáo khi nói đến các thông tin chi tiết về công ty cô. Nhưng ông cho rằng nhìn chung, cô là người trung thực và chân thành. Vì không còn viết về vụ kiện bằng sáng chế nữa, nên ông thấy không cần phải liên hệ với gia đình nhà phu. Bài báo trang bìa của Palop trên tạp chí Fortune số ra ngày 12 tháng 6 năm 2014 đã lập tức đưa Elizabeth tỏa sáng thành ngôi sao. Bài phỏng vấn trên tờ Wall Street Journal cũng thu hút được sự chú ý. Ngoài ra còn có một bài nữa ở why nhưng không gì có thể so sánh được với trang bìa tạp chí Nhất là khi trang bìa ấy, đang ảnh một phụ nữ trẻ đầy lôi cuốn, mặc chiếc áo cổ lọ màu đen, đánh mascara đậm viền, quanh cặp mắt xanh sắc sảo và tô son đỏ rực rỡ, bên cạnh là dòng tiêu đề hấp dẫn. Vị CEO này đang đi tìm máu, Đây là bài báo đầu tiên tiết lộ giá trị định giá của Theranos và thông tin Elizabeth sở hữu cả nửa công ty. Bài báo cũng ví cô với Steve Jobs và Bill Gates. Một sự so sánh giờ đây đã trở nên quen thuộc. Nhưng lần này, người đưa ra phép so sánh đó không phải George Shultz mà là vị giáo sư ngày xưa của cô ở Stanford là Janine Robertson. Nếu Paloc đọc phần lời khai của Robertson trong phiên tòa với Fools, hẳn ông sẽ biết rằng Theranos trả Robertson 500.000 đô la mỗi năm cho vai trò cố vấn. Paloc cũng viết về chứng sợ kim tim của Elizabeth. Chi tiết này về sau được vô số các bài viết khác ra đời sau bài báo của ông nhắc đi nhắc lại và trở thành một phần quan trọng trong huyền thoại về Cô. Khi các biên tập viên của Forbes đọc được bài viết này trên Fortune, họ lập tức cử phóng viên đi xác nhận thông tin về giá trị định giá của công ty và lượng cổ phần mà Elizabeth sở hữu và chạy bài về cô ngay trong số tiếp theo với tiêu đề Bloody Amazing tạm dịch là Máu là phải thế. Bài báo vinh danh cô là nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất. Hai tháng sau Cô trở thành một trong những gương mặt trang bìa cho ấn phẩm thường niên Forbes 400, viết về 400 người giàu nhất nước Mỹ. Theo sau đó là hàng loạt những bài tụng ca đăng trên USA Today, INC, Fast Company and Glamour và các chuyên mục trên NPR, Fox Business, CNBC, CNN và CBS News. Mật độ phủ sóng dày đặc trên truyền thông mang lại cho Elizabeth vô số lời mời tham dự, các hội nghị và lễ trao giải. Elizabeth trở thành người trẻ nhất, giành giải thưởng Horatio Alger cho những người Mỹ xuất sắc. Tạp chí Time đưa cô vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới. Tổng thống Obama chọn cô làm đại sứ doanh nhân toàn cầu cho nước Mỹ. Và trường y e Harvard mời cô vào hội đồng cố vấn danh giá của mình Tuy bản thân Elizabeth là người rất thích thu hút sự chú ý Song sự nổi tiếng bất ngờ này không hoàn toàn xuất phát từ tác động của cô Sự trỗi dậy của cô như cơn mưa rào Làm thoả mãn nỗi mong mỏi của công chúng muốn được thấy một nữ doanh nhân Tạo dấu ấn đột phá trong thế giới công nghệ Vốn vẫn do nam giới thống trị Những phụ nữ như Marissa Mayer của Yahoo và Sherry Sandberg của Facebook cũng đã đạt được danh tiếng nhất định ở thung lũng Silicon, nhưng họ không tự tay gây dựng nên công ty riêng. Với Elizabeth Holmes, giờ đây thung lũng Silicon đã tự hào có được nhà nữ sáng lập công nghệ tỷ phú đầu tiên. Dù vậy, vẫn có điều gì đó bất thường trong cách Elizabeth đón nhận ánh đèn sân khấu này. Cô cư xử như một ngôi sao điện ảnh hơn là doanh nhân, hào hứng đón nhận sự ca tụng của công chúng. Mỗi tuần cô lại có thêm một bài phỏng vấn trên báo hay xuất hiện trong một hội thảo nào đó. Các nhà sáng lập khởi nghiệp nổi tiếng khác cũng tham gia phỏng vấn và xuất hiện trước công chúng nhưng còn lâu mới đạt được tần suất của cô. Hình tượng người phụ nữ trẻ ảnh và khổ hạnh mà người ta thuyết phục blog tin vào đột nhiên biến mất nhường chỗ cho một nhân vật của công chúng Đi đâu cũng thấy mặt Elizabeth cũng nhanh chóng rơi vào cái bẫy th... Elizabeth cũng nhanh chóng rơi vào cái bẫy danh vọng Đội an ninh của Theranos tăng lên 20 người Bây giờ lúc nào cũng có hai vệ sĩ đưa đón cô Trong chiếc xe đan Audi A8 màu đen Mật danh dành cho cô là Đại bàng 1 Sunny là Đại bàng 2 Chiếc Audi không có biển số xe, đây cũng là một điểm bắt trước Steve Jobs. Ông có thói quen cứ 6 tháng lại thuê một chiếc Mercedes mới để không phải xin biển số. Elizabeth còn thuê đầu bếp riêng để chuẩn bị cho cô món salad trộn và nước ép rau quả tươi gồm dưa leo, ngò tây, kheo, rau chân vịt, salad và cần tây. Và khi cần di chuyển bằng máy bay Cô sẽ sử dụng trực thăng stream Ring Một trong những yếu tố tạo nên Sức lôi cuốn cho hình tượng Elizabeth Là thông điệp gần gũi Của cô về việc phát hiện Bệnh sớm bằng cách Xét nghiệm máu tiện lợi của Theranos Để không ai phải nói lời Từ biệt quá sớm với những người Thân yêu của mình Điều mà cô vẫn nhắc đi nhắc lại Trong rất nhiều cuộc phỏng vấn Tháng 9 năm 2014 3 tháng sau bài báo trang bìa trên Fortune, trong một bài phát biểu tại hội nghị TechNet ở San Francisco, cô còn khiến thông điệp này thêm phần cảm động hơn nữa khi lòng ghép vào đó một chi tiết cá nhân. Lần đầu tiên cô tâm sự trước công chúng câu chuyện về người chú của mình qua đời vì căn bệnh ung thư. Cũng chính câu chuyện này đã truyền cảm hứng cho Tyler scott khi anh mới gia nhập Theranos. Đúng là chú của Elizabeth, Ron Dias, qua đời 18 tháng trước vì bệnh ung thư da di căn lên não. Nhưng cô đã bỏ qua chi tiết rằng cô chưa từng thân thiết với ông. Đối với những người thân biết rõ về mối quan hệ giữa họ, việc cô dùng cái chết của chú mình để quảng cáo cho công ty là hành vi giả tạo và vụ lời. Dĩ nhiên, hơn 1.000 khán giả tại Cung điện Nghệ thuật San Francisco Không biết chuyện đó, hầu hết đều bị cuốn vào màn biểu diễn đầy mê hoạc của cô. Vận đồ đen từ đầu đến chân, cô vừa nói vừa di chuyển trên sân khấu với phong thái nghiêm trang đạo mạo như một vị mục sư đang giảng đạo. Rồi giữa bài phát biểu, với tác phong điêu luyện không kém một diễn viên gạo cội, cô nhẹ nhàng rút từ trong túi áo khoác ra một lọ nano tenner. Và dơ lên minh họa cho khán giả thấy các xét nghiệm của Theranos Chỉ đòi hỏi một lượng máu siêu nhỏ như thế nào Cô gọi chứng sợ kim tiêm là một trong những nỗi sợ cơ bản nhất của con người Và lại tiếp tục kể những câu chuyện đi vào lòng người Có chuyện về một bé gái bị chọc kim tiêm nhiều lần vì y tá không tìm được ven Có chuyện về các bệnh nhân ung thư trở nên hoảng loạn khi bị lấy quá nhiều máu trong quá trình điều trị. Ngồi giữa hàng ghế khán giả và chăm chú nghe bài phát biểu của Elizabeth là Patrick O'Neill, người được cô chiêu dụ từ TBWA, Trai đây về làm giám đốc sáng tạo cho Theranos. Patrick góp công lớn trong việc trau chuốt hình ảnh cho Elizabeth và nâng cao vị thế của cô. Anh đã giúp cô chuẩn bị cho hội nghị này và trước đó cũng làm việc với nhiếp ảnh gia của Fortune để chụp ảnh cô đăng trên trang bìa tạp chí này. Với Patrick, đưa Elizabeth trở thành gương mặt đại diện cho Theranos là bước đi hoàn toàn hợp lý. Cô là công cụ marketing đắc lực nhất cho công ty. Câu chuyện của cô có hấp lực lớn và mọi người đều muốn tin vào nó. Trong đó có rất nhiều cô gái trẻ lúc này đang háo hức gửi thư và email cho cô. Về phần anh, đây không phải là sự tính toán vụ lợi, vì anh cũng là một trong những người tin tưởng Elizabeth nhất. Anh hoàn toàn không hay biết gì về những trò ma quỷ đang diễn ra trong phòng thí nghiệm, và cũng không giả vờ rằng mình hiểu về khoa học xét nghiệm máu. Trong mắt anh, câu chuyện cổ tích này là có thật. Trước khi anh chính thức gia nhập Theranos, Elizabeth cho lòng khung nhiều câu nói truyền cảm hứng, rồi đem treo khắp nơi trong tòa nhà cũ của Facebook, một trong đó là phát ngôn của Michael Jordan. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã ném trượt hơn 9.000 lần. Tôi thua gần 300 trận, 26 lần tôi được tin tưởng giao trọng trách đi bàn, nhưng rồi lại để lỡ. Tôi thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do tại sao tôi thành công. Một câu nói của Theodore Roosevelt, xét cho cùng, phần thưởng lớn nhất của cuộc sống là cơ hội được bỏ sức ra làm việc đáng làm. Patrick gợi ý họ nên biến chúng thành một phần gắn liền với môi trường làm việc bằng cách dùng sơn đen viết các câu nói này. Cho nổi bật trên nền tường trắng Elizabeth thích ý tưởng này Cô cũng thích một câu mới Mà anh nhắc đến Câu nói của nhân vật Yoda Trong phim Chiến tranh giữa các vị sao Làm hay không làm Không có thử Cô yêu cầu viết câu này Bằng chữ in hoa cỡ lớn Ngay ở lối vào và nhà Để có đủ chỗ Trong đội ngũ nhân sự Ngày càng đông đảo lúc này Đã lên đến hơn 500 người, ra nó chuẩn bị chuyển đến một địa điểm mới, thuê được của Stanford, nằm cách đó vài khu phố trên đường Pace New. Đó là một nhà máy in cũ bị bỏ hoang bấy lâu nay, Patrick được giao phụ trách phần nội thất cho tòa nhà mới, và anh thuê kiến trúc sư Clee Winkinson, người Nam Phi, Từng thiết kế lại khu nhà kho của trai ở đây tại Los Angeles thành văn phòng. Một lần nữa, mô motif chủ đạo của thiết kế mới là cấu trúc hình học thiên. Các bàn làm việc được sắp xếp theo hình tròn lớn khuất tán từ khu phòng họp và vách kính hình tròn ở trung tâm. Thảm trải sàn cũng được lắp đặt theo cấu trúc đó. Ở khu sảnh, nền nhà bằng gạch terrazzo ốp hình các vòng tròn bằng đồng đan vào nhau tạo thành biểu tường bông hoa sự sống. Văn phòng mới của Elizabeth ở mé góc được thiết kế giống phòng bầu dục. Phai đặt thiết kế riêng cho cô chiếc bàn làm việc có độ dày như bàn của Tổng thống, nhưng các cạnh bò tròn. Anh bố trí hai ghế sofa phía trước bàn và hai ghế bằn ở hai bên, mô phỏng cách bài trí của Nhà Trắng. Theo yêu cầu kiên quyết của Elizabeth, các cửa sổ lớn trong văn phòng đều được gắn kính chống đạn. Patrick không chỉ là cố vấn về phong cách và trang trí cho Elizabeth, anh còn là người chỉ đạo một chiến dịch marketing lớn của Theranos ở Arizona, nơi các trung tâm chăm sóc sức khỏe của họ đã mở rộng tới 40 cửa hàng Walgreens. Anh thuê Eron Morris. Nhà làm phim tài liệu từng đoạt giải Oscar Đồng thời là nhà sản xuất và đạo diễn phim quảng cáo Thực hiện các video quảng cáo Để Theranos phát sóng trên các đài truyền hình ở khu vực Phoenix Trên website là kênh Youtube của công ty Trong một video, họ quay cận cảnh mặt Elizabeth Trong chiếc áo cổ lọ màu đen quen thuộc Nhìn chằm chằm vào máy quay và nói về cái mà cô gọi là quyền cơ bản của con người được tiếp cận thông tin về sức khỏe của mình thông qua các xét nghiệm máu Đôi mắt cô mở to cùng với giọng nói chậm nhiều nhấn nhá tất cả tạo nên sức mê hoặc khó cưỡng cho đoạn video Một video khác quay cảnh diễn viên vào vai bệnh nhân và chia sẻ về việc họ rất ghét những kim tim lớn sau đó thể hiện sự hài lòng Khi sử dụng dịch vụ chích máu ngón tay không đau của Theranos Patrick nghĩ rằng đoạn quảng cáo này rất có sức thuyết phục Nên thu xếp để chạy nó trong các chương trình truyền hình có tỷ lệ khán giả nữ xem nhiều Như bộ phim truyền hình Scandal trên kênh ABC Vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng các bà mẹ thường là người ra quyết định chính về vấn đề sức khỏe cho gia đình Tuy nhiên, sau khi chạy được vài tuần, quảng cáo này bị yêu cầu ngừng phát sóng vì một bác sĩ trong vùng khiếu nại rằng một số bệnh nhân của ông đã đến các cửa hàng Walgreens với hy vọng được sử dụng phương pháp chích máu đầu ngón tay nhưng vẫn được thông báo rằng các xét nghiệm của họ cần phải lấy máu bằng kim tiêm ta Patrick thất vọng nhưng không làm to chuyện vì anh biết đây là chủ đề nhạy cảm. Vài tháng trước, Anh có lần hỏi Sunny rằng bao nhiêu phần trăm trong số các xét nghiệm của Theranos được thực hiện bằng phương pháp lấy máu đầu ngón tay và bao nhiêu phần trăm bằng phương pháp lấy máu đen truyền thống? Sunny trả lời vòng vo rồi đột ngột đánh chống lãng. Phần 18 Lời thề Hippocrates. Alan Dean, giám đốc phòng thí nghiệm của Theranos, đến dự tiệc trễ. Một chiếc lèo trắng đã được dựng lên trên sân bóng rổ cạnh tòa nhà văn phòng cũ của Facebook. Lúc này Theranos đang trong giai đoạn thu dọn để chuyển đi. Tiếng nhạc sập sình phát ra từ dàn loa ngoài trời và đèn pha chiếu hình những con nhện khổng lồ màu hồng di chuyển trên sàn nhảy dựng tạm. Bãi cỏ phía sau lều được trang trí bằng bí ngô và những đống cỏ khô. Anh hít một hơi thật sâu luồng không khí mát mẻ của buổi chiều tối mùa hè ở Balau rồi đưa mắt nhìn khắp một lượt đám đông đang mặc đồ hóa trang xung quanh. Và chợt trông thấy Elizabeth. Cô mặc chiếc đầm dài bằng nhung với viền đăng ten màu vàng kim và cổ áo cao dựng thẳng. Mái tóc vàng được búi gọn lại tinh tế. Các sự lố địch của bộ cánh nữ hoàng Elizabeth ấy không qua được mắt anh. Với tổng tài sản rồng khoảng 4,5 tỷ đô la, theo như dự đoán của Forbes, trong số ra ngày 20 tháng 10 năm 2014, cô đã trở thành bậc vương giả ở thung lũng Silicon. Elizabeth rất thích tổ chức tiệc cho công ty. Trong đó lớn nhất phải kể đến đại tiệc Halloween hàng năm, một truyền thống của Theranos mà cô không tiết tiền chi ra. Các lãnh đạo cấp cao của công ty đều nhiệt tình tham gia. Sunny anh vận như một lãnh tụ Ả Rập. Daniel Young vào vai Walter White, nhân vật giáo viên hóa học, về sau trở thành trùm buôn ma túy trong bộ phim truyền hình Breaking Bad. Kristen Holmes và nhóm Fratbeck thì hóa trang thành các nhân vật trong phim Kill Bill của đạo diễn Quentin Tarantino. Khác với phong thái lạnh lùng và cứng nhắc ở văn phòng, Elizabeth thích thả mình một chút vào những việc như thế này. Trong bữa tiệc năm ngoái, cô hào hứng nhảy lên nhảy xuống trong chiếc nhà phao hệt như một đứa trẻ. Năm nay, nhà phao được thay bằng võ đài đấu vật bằng phao. Trong khi các nhân viên mặc đồ sumo, đeo găng tay quyền anh quá khổ và loạn trạng di chuyển trên võ đài, Elizabeth vui vẻ trong trang phục một kỹ sư hóa trang thành một tế bào bạch cầu trung tính khổng lồ. Theo phân công, Alan hóa trang thành zombie. Và quả thực anh thấy mình cũng chẳng khác gì thứ xác sống đó. Ngẫm lại, có thể ví việc anh rời bỏ cuộc sống êm đềm ở Pittsburgh để tới đầu quân cho Theranos với việc bước vào miền ảo ảnh trong bộ phim Twilight Zone nhưng theo phiên bản kỳ lạ của riêng anh. Trong vài tháng đầu, anh vẫn một lòng tin tưởng rằng công ty này sẽ làm biến đổi cả ngành xét nghiệm với công nghệ mới. Nhưng những chuyện diễn ra trong năm vừa qua đã khiến cái ảo ảnh đó vỡ tan tằn. Giờ đây anh cảm thấy mình như một con tốt thí, đang nằm trên bàn cờ nguy hiểm với người chơi là các bệnh nhân, nhà đầu tư và nhà quản lý. Có lần anh đã phải ra sức thuyết phục Sunny và Elizabeth đừng cho chạy xét nghiệm HIV trên các mẫu máu pha loãng chích từ đầu ngón tay. Kết quả xét nghiệm kali và Cholesterol không đáng tin cậy đã là tệ hại lắm rồi. Kết quả xét nghiệm HIV không đúng chắc sẽ thành thảm họa. Đồng giám đốc với anh Mark Bandori, đã xin nghỉ chỉ sau 5 tháng làm việc. Lý do là ông yêu cầu Elizabeth trao đổi với họ trước khi đưa ra những phát ngôn với báo giới về năng lực xét nghiệm của Theranos. Sunny gạt phăng yêu cầu này, nên Mark lập tức nộp đơn từ trước ngay ngày hôm đó. Một thành viên khác của phòng thí nghiệm tâm sự riêng với Alan rằng cô lo sợ về cách thức làm việc của công ty đến nỗi, đêm về không ngủ được. Cuối cùng cô cũng xin nghỉ việc. Alan cũng sắp qua ngưỡng chịu đựng, từ vài tuần trước, Anh đã bắt đầu chuyển tiếp hàng chục email công việc sang địa chỉ gmail cá nhân. Tuy biết đó là một hành động liều đỉnh vì công ty giám sát tất cả mọi việc, nhưng anh vẫn muốn lưu lại dữ liệu về những mối lo ngại mà anh đã nhiều lần đề đạt lên Sunny và Elizabeth. Hai ngày trước, anh còn tiến thêm một bước xa hơn, gọi điện cho một hãng luật ở Washington, chuyên đại diện cho những người tố cáo các doanh nghiệp vi phạm pháp luật. Nhưng tiếp chuyển anh lại là một chuyên viên dịch vụ thân chủ. Anh quyết định không thông báo về lý do thật cho cuộc gọi của mình, vì chỉ muốn trao đổi riêng với luật sư. Anh đã gửi cho họ một email trao đổi giữa mình với Sunny, nhưng vẫn không yên tâm vì sợ họ sẽ khó hiểu nếu không được cung cấp bối cảnh cụ thể và không hiểu rõ cách thức hoạt động của các phòng thí nghiệm lâm sàng. Nhưng để chứng minh được điều gì cũng rất khó, công ty đã phân vùng cô lập mọi thứ. Vì sao anh không được xem các dữ liệu kiểm soát chất lượng nữa? Vì sao một giám đốc phòng thí nghiệm, người có nhiệm vụ đứng ra cam kết về độ chính xác của các kết quả xét nghiệm trước các bác sĩ và bệnh nhân, lại bị tước quyền tiếp cận thông tin đó? một nỗi lo lớn khác của anh là các kỳ sát hạch chất lượng sau khi đọc quy định của CLIA anh tin rằng theranos đang gian lận trong các kỳ kiểm tra này alan Daniel yang ngồi ngay xuống bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ u ám của anh như một thói quen trong các bữa tiệc của công ty Daniel uống rượu say chất cồn khiến anh trở nên thân thiện và hòa đồng khác thường Nhưng Alan đủ khôn ngoan để biết Không nên hé răng với anh về những mối nghi ngờ của mình Daniel thuộc hàng cận thần Hai người tám gẫu về tuổi thơ Sống trong nhung lụa của Daniel ở Connecticut Trong lúc họ nói chuyện Cuộc vui xung quanh có vẻ lắng xuống Một số người rụt rịch rời bữa tiệc Để đi uống thêm bia ở Antonio's Nut House Một quán bar đình dân cách đó vài khu phố Alan và Daniel cũng đi cùng. Khi họ đến quán bar, Alan trông thấy Curtis Nader, một nhà khoa học làm việc ở phòng nghiên cứu và phát triển, nên kéo ghế đến ngồi cạn anh. Curtis là một trong những người thông minh nhất mà Alan biết ở Theranos. Anh có bằng tiến sĩ hóa học vô cơ và làm nghiên cứu sau tiến sĩ 4 năm ở Caltech. Ban đầu, họ trao đổi về trò câu cá bằng ruồi nhân tạo, một trong những sở thích của Curtis. Sau đó, Curtis kể cho Alan nghe về cuộc gọi hội nghị với các đại diện của FDA diễn ra cũng trong ngày hôm ấy. Theranos đa đang xin cơ quan này phê duyệt một số xét nghiệm máu độc quyền. Trong cuộc họp, một chuyên gia đánh giá nêu quan điểm phản đối về việc công ty xin xét duyệt. Nhưng bị các đồng nghiệp ngăn lại Curtis cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ Có thể không có vấn đề gì Alan nghĩ Nhưng dẫu sao Nó cũng là một gạch đầu dòng nữa Trong danh sách Những mối băn khoăn ngày một dài của anh Anh kể cho Curtis nghe Về các dữ liệu kiểm soát chất lượng Của phòng thí nghiệm Và về chuyện anh không được tiếp cận chúng nữa Anh cũng tiết lộ thêm một tin Công ty đang gian lận các bài sát hạch chất lượng. Sợ Curtis vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa của những gì mình vừa nói. Alan nói thẳng, Theranos đang vi phạm pháp luật. Khi nhìn lên, Alan thấy Daniel đang nhìn chầm chầm vào họ từ góc bên kia trong quán bar. Mặt anh trắng bệt như tờ. Ba tuần sau, Alan đang ngồi trong văn phòng mới ở New York thì nhận được điện thoại của Kristen Home Hầu hết công ty đã chuyển sang tòa nhà mới trên đường Pace Mill trừ phòng thí nghiệm lâm sàng Phòng này được chuyển qua vịnh San Francisco đến cơ sở mới mở rộng của Theranos ở Newark Họ dự định một ngày nào đó sẽ tiến hành sản xuất hàng nghìn máy máy Lab ở đây Kristen muốn Alan xử lý khiếu nại của một vị bác sĩ nữa kể từ khi công ty chính thức cung cấp dịch vụ xét nghiệm vào mùa thu năm ngoái tính tới giờ alan đã phải giải quyết hàng chục trường hợp như thế này và lần nào cũng vậy anh đều nhận được chỉ thị phải thuyết phục các bác sĩ đó rằng kết quả xét nghiệm máu của Theranos là chính xác và đáng tin cậy dẫu rằng trong thâm tâm anh không có chút tin tưởng nào anh quyết định không thể tiếp tục làm như vậy nữa lương tâm anh không cho phép điều đó Anh từ chối yêu cầu của Kristen rồi gửi email cho Sandy và Elizabeth để thông báo từ chức và yêu cầu họ xóa tên anh khỏi chứng chỉ CLIA của phòng thí nghiệm. Elizabeth trả lời rằng cô rất thất vọng. Anh đồng ý ở lại thêm một tháng để Theranos có thời gian tìm người thay thế. Hai tuần sau thông báo này, anh đi nghỉ. Anh chạy chiếc mô tô phân khối lớn đến Los Angeles. Thăm anh trai vài ngày, sau đó bay đến New York nghỉ lễ tạ ơn cùng bố mẹ. Khi quay lại vào khoảng giữa tháng 12, anh đến thẳng trụ sở mới của công ty ở Palo Alto để trao đổi với Sunny về chuyện bàn giao công việc. Sunny cùng Mona ra gặp anh ở sảnh rồi đưa vào một căn phòng xa khu vực lễ tân và thông báo rằng anh bị đuổi việc sớm. Sunny đưa cho anh một tờ giấy giống như giấy tờ pháp lý. Alan đọc dòng tiêu đề im đậm ở đầu, bản khai tuyên thệ của Alan Bim. Tài liệu này viết, sau khi đã đọc và hiểu hình phạt dành cho tội khai man theo luật pháp của bang California, anh cam kết không tiết lộ bất cứ thông tin độc quyền hay bí mật nào mà anh biết được trong thời gian làm việc ở công ty. Bản cam kết này còn kèm theo dòng. Tôi không giữ bất cứ thông tin nào liên quan đến Theranos dù ở định dạng điện tử hay giấy, ở bất cứ đâu, bao gồm cả địa chỉ email cá nhân, máy tính sách tay hay máy tính bàn cá nhân, hộp thư rác, thùng rác, ổ cứng USB ở nhà, trên xe hoặc bất cứ nơi nào khác. Trước khi Alan kịp đọc hết, anh đã nghe Sandy nói với giọng lạnh lùng. Chúng tôi biết anh đã chuyển rất nhiều email từ hộp thư công ty sang hộp thư cá nhân Anh phải để Mona vào tài khoản Gmail của anh để kiểm tra và xóa chúng đi Alan không đồng ý Anh nói công ty không có quyền xâm phạm quyền riêng tư của anh Và anh không ký giấy tờ gì nữa Mặt Sunny đỏ dựng lên Một cơn thịnh nộ kéo đến Ông ta lắc đầu khinh bị rồi quay sang Mona hỏi Cô có tin anh ta được không? ông ta quay sang Alan và với giọng đầy miệt thị, ông ta nói công ty có thể thuê luật sư cho anh để mọi chuyện diễn ra nhanh hơn. Alan biết tổng làm gì có chuyện luật sư nhận tiền của Theranos lại chân thành bảo vệ quyền lợi cho anh trước cuộc tranh chấp với chính công ty. Anh từ chối lời đề nghị trên và nói muốn rời khỏi đó. Mona đưa trả anh chiếc ba lô mà trước đó. Anh đã phải kiên quyết yêu cầu cô tới phòng thí nghiệm lấy ra Đổi lại, cô yêu cầu Alan nộp lại điện thoại và máy tính sắt tay mà công ty trang bị cho anh Anh nhanh chóng cài đặt các thiết bị về trạng thái mặc định để xóa thông tin rồi trả lại Xong xuôi anh ra về Trong suốt mấy ngày sau đó, hộp thư thoại của anh tràn ngập các tin nhắn từ Sunny và Mona Cả hai đều nói về cùng một việc Và với giọng điệu đe dọa ngày một gây gắt Anh phải quay lại công ty để Mona xóa các email trong hộp thư cá nhân của anh Và ký vào bản khai tuyên thệ Nếu không, công ty sẽ kiện anh Alan chợt nhận ra rằng họ sẽ không chịu buông tha Anh cần một luật sư Các trao đổi với hãng luật ở Washington không đi đến đâu cả Anh cần một người ở ngay gần đây để có thể trực tiếp trao đổi Anh gõ từ khóa tìm kiếm trên Google rồi gọi điện cho người xuất hiện đầu tiên trên danh sách trả kết quả tìm kiếm, một luật sư chuyên phụ trách các vụ sai phạm trong ngành y và chấn thương cá nhân ở San Francisco. cô đồng ý đại diện cho anh sau khi đặt cọc trước 10.000 đô la. Theo nhận định của vị luật sư này, Alan không có nhiều lựa chọn. Theranos có thể kiện anh về tội vi phạm các điều khoản bảo mật thông tin và dù vụ kiện có thất bại đi chăng nữa. Họ vẫn có thể khiến anh phải lôi thôi với pháp đình hàng tháng, nếu không nói là hàng năm trời. Đây là một trong những công ty tư nhân có giá trị nhất tại thung lũng Silicon, một trong những con kỳ lân trong chuyện cổ tích. Nguồn lực tài chính của họ hầu như là vô hạn trong khi việc kiện cáo có thể khiến anh trắng tay. Anh có muốn chấp nhận cái rủi ro đó không? Vị luật sư mà anh thuê đang chịu áp lực từ một luật sư cấp cao của Boyce Killer, Người đang đại diện cho Theranos Và rõ ràng là cô sợ hãi Cô khuyên Alan xóa email và ký vào bản lời kha kia Cô hứa sẽ gửi cho Theranos lệnh bảo quản yêu cầu họ giữ nguyên các email gốc Không có gì đảm bảo rằng công ty này sẽ tuân thủ lệnh, Nhưng đó là cách tốt nhất họ có thể làm rồi Cô nói Tối hôm ấy Alan buồn rầu ngồi xuống bên chiếc máy tính Trong căn hộ của mình ở Santa Clara và đăng nhập vào tài khoản Gmail, anh xóa từng email một đến khi xong việc, anh đếm được tổng cộng 175 email. Chín tháng đã trôi qua kể từ khi Richard Fu đồng ý dàn xếp với Theranos và rút lại bằng sáng chế của mình, nhưng tâm trí ông vẫn quan quẩn với vụ kiện đó. Mấy tuần đầu sau vụ dàn xếp, cả ngày ông cứ đờ đẫn người như vô hồn. Vợ ông, Lauren, Phải gọi điện cho con trai mình là Joe để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Vì ông nhất định không chịu kể. Trong thời gian kiện tụng, phu tìm được một người chịu lắng nghe ông là Phyllis Gartner, một người bạn lâu năm đang giảng dạy tại trường y e. Stanford. Phyllis và chồng bà Andrew Perman từng có thời gian ngắn liên quan đến Theranos trong những buổi đầu trứng nước. Vì Elizabeth đã nhờ Phyllis tư vấn về ý tưởng miếng dán ban đầu của cô khi cô bỏ học ở Stanford Phyllis nói rằng bà nghĩ ý tưởng đó rất không khả thi Nhưng vẫn giới thiệu cô với chồng mình Vốn là một nhà lãnh đạo kỳ cụ trong ngành công nghệ sinh học Andrew đồng ý tham gia hội đồng cố vấn của Theranos Nhưng Elizabeth đã giải tán nhóm này chỉ vài tháng sau đó Sự việc xảy ra từ cả thập niên trước khiến Phyllis thấy khó tin vào chuyện Elizabeth, một người không có chuyên môn về y tế hay khoa học, lại thể hiện rõ thái độ không thèm lắng nghe ý kiến của người đi trước hơn mình cả về tuổi tác lẫn kinh nghiệm, lại có thể phát triển được công nghệ xét nghiệm máu mang tính đột phá nào. Mối hoài nghi của bà càng được củng cố khi tình cờ trên một chuyến bay. Andrew trò chuyện với một đại diện bán hàng của Siemens và biết được thông tin rằng Theranos là khách hàng lớn, mua nhiều trang thiết bị chẩn đoán do Siemens sản xuất. Phu cũng ngày càng tỏ ra hoài nghi về việc Theranos có thật sự làm được những điều họ đã tuyên bố. Trong một chuyến đi đến Palo Alto để đệ trình các kiến nghị trước khi tòa xét xử vào mùa thu năm 2013, Ông gọi cho một cửa hàng Wow Walgreens ở đó và hỏi xem họ có làm xét nghiệm creatinine huyết thanh bằng phương pháp chết máu đầu ngón tay không. Ông mới được chẩn đoán mắc chứng tăng aldosterone, một loại rối loạn hốc gây tăng huyết áp. Và các bác sĩ yêu cầu ông phải theo dõi mức creatinine để phát hiện kịp thời các dấu hiệu tổn thương thận. Xét nghiệm creatinine là một loại xét nghiệm máu phổ biến, nhưng người phụ nữ trực điện thoại thông báo với ông rằng trung tâm chăm sóc sức khỏe này chỉ thực hiện khi có sự phê chuẩn đặc biệt từ CEO của Theranos, khi ông sâu chuỗi sự việc này với bầu không khí bí mật đặc quánh bao quanh công ty, cộng với việc họ đã tìm mọi cách ngăn cản Gibbon ra làm chứng trước khi ông qua đời. Phu nghi ngờ có sự khuất tắt ở đây Phu giới thiệu Phyllis với người vợ quá của Ian, Rochelle Và hai người phụ nữ trở nên thân thiết với nhau Dựa trên một điểm chung là cùng không tin tưởng Elizabeth Ba người bọn họ tạo thành một nhóm nhỏ những người hoài nghi Theranos Vấn đề ở đây là Dường như không có ai chia sẻ với họ những mối hoài nghi đó cả Tình hình thay đổi khi tờ New Yorker Đăng tải bài viết về Elizabeth trên số ra ngày 15 tháng 12 năm 2014 Xét về nhiều mặt Đây chỉ là một phiên bản dài hơn của bài báo trên Fortune Từng đưa cô lên đài danh vọng 6 tháng trước đó Điểm khác biệt lần này Là một người am hiểu về kỹ thuật xét nghiệm máu Đã đọc được và lập tức nghi ngờ Người đó là Adam Clapper một nhà bệnh học ở Columbia, Missouri Những lúc rạng rỗi, ông thường viết các bài chuyên môn đăng trên blog cá nhân là Pathology Blog. Đối với Clapper, câu chuyện này thật huyền hoặc đặc biệt là về khả năng Theranos có thể chạy hàng chục xét nghiệm chỉ trên một giọt máu chích từ đầu ngón tay Bài báo trên New Yorker có nêu ra một số nhận xét nghi ngờ Tác giả trích dẫn ý kiến của một nhà khoa học cấp cao tại Quest nói rằng các xét nghiệm thực hiện trên máu chích từ ngón tay là không đáng tin cậy. Ngoài ra, bài báo cũng nhắc đến việc Theranos thiếu các công trình dữ liệu được xuất bản và bình duyệt. Để phản bác về nhận định thứ hai, Elizabeth cho biết cô là đồng tác giả của một bài viết trên một tạp chí y học mang tên Hematology Reports. Gladber chưa từng nghe đến tên Hematology Reports nên thử tìm hiểu. Ông phát hiện ra rằng đây là một tạp chí chỉ lưu hành trực tuyến có trụ sở tại Ý và thu được 500 đô la phí xuất bản cho mỗi bài đăng. Tiếp đến, ông tìm kiếm bài báo mà Elizabeth là đồng tác giả và rất sốc khi thấy nó chỉ nhắc đến dữ liệu của một xét nghiệm máu với sự tham gia của vẹn vẹn 6 bệnh nhân. Clapper viết một bài đăng trên blog cá nhân nêu những nhận định của mình về bài báo của New Yorker. Trong đó ông chỉ ra rằng Hematology Reports không phải là tạp chí có uy tín rõ ràng, rằng nghiên cứu trên không có cơ sở vững chắc. Đồng thời tuyên bố ông vẫn tiếp tục nghi ngờ, chừng nào chưa được tận mắt thấy bằng chứng chứng minh Theranos có thể thực hiện được những điều mà họ tuyên bố xét trên phương diện độ chính xác trong chẩn đoán. Thực ra, blog Pathology Ball không nhiều người đọc, nhưng Châu Phu tình cờ đọc được bài viết này trong lúc tìm kiếm trên Google và chỉ cho bố xem. Richard Fools lập tức liên lạc với Clapper và cho ông biết ông cũng đang có những nghi ngờ. Ông giới thiệu Clapper với Phyllis và Rochelle và này bị ông lắng nghe câu chuyện của họ. Clapper rất quan tâm đến những điều mà ba người kể lại. Đặc biệt là về cái chết của Ian Gibbons Nhưng ngoài những nhận định ông đã nêu trong bài đăng blog, Mọi thông tin còn lại có vẻ đều là giả định và suy diễn Cần phải có bằng chứng, ông nói với Fools Fools thất vọng và tức giận. Phải làm sao để người ta chịu nghe ông và nhận ra được bộ mặt thật của Elizabeth Holmes đây Vài ngày sau đó, trong lúc kiểm tra hộp thư Phu thấy một tin nhắn từ LinkedIn, thông báo có người vừa truy cập một hồ sơ cá nhân của ông trên website mạng xã hội này. Tên người xem là Alan Beam. Thì ông không quen, nhưng chức danh của anh khiến Phu chú ý. Giám đốc phòng thí nghiệm tại Theranos. Phu gửi tin nhắn cho Beam qua hộp thư email của website. Đề nghị được trao đổi với anh qua điện thoại. Ông nghĩ khả năng nhận được phản hồi là rất mong manh Nhưng dù sao cũng nên thử một lần Ngày hôm đó, khi ông đang ở Malibu chụp ảnh bằng chiếc máy Leica cũ thì nhận được tin nhắn trả lời ngắn gọn của Alan qua hộp thư trên iPhone Anh đồng ý nói chuyện và cho ông số điện thoại của mình Phu lái chiếc sedan Mercedes E-Class màu đen trở về Beverly Hills Và khi gần đến nhà Ông rút điện thoại ra gọi theo số mà Alan cho Giọng nói ở đầu bên kia nghe có vẻ sợ sệt Bác sĩ Phu sợ dĩ tôi sẵn sàng trao đổi với ông là vì ông cũng là bác sĩ Alan nói Cả ông và tôi đều mang lời thề Hippocrates Mà điều đầu tiên phải tuân thủ là không được gây hại cho bất cứ ai Theranos đang gây hại cho mọi người Alan tiếp tục kể cho Phu nghe hàng loạt vấn đề ở phòng thí nghiệm Theranos. Phu dừng lại ở đường chạy xe vào nhà và nhanh chóng bước ra ngoài. Vừa vào đến trong nhà, ông lấy ngay cuốn sổ mang về từ khách sạn Le Muraille ở Paris để ghi lại thông tin. Alan nói nhanh đến nỗi ông ghi không kịp nên chỉ viết từ khóa. Gian dối với CIA và lừa đảo. Ra mắt thảm họa chích máu đầu ngón tay không chính xác, dùng lấy ven thông thường. Vận chuyển từ Arizona đến Palo Alto, dùng thiết bị của Siemens, các vi phạm đạo đức, kết quả xét nghiệm tuyến giáp sai sót, kết quả xét nghiệm ung thư nhiều sai biệt, lỗi xét nghiệm thai. Đã thông báo với Elise là chưa sẵn sàng nhưng vẫn bắt thực hiện. Phu đề nghị Ala nói chuyện với Châu và Phyllis. Ông muốn họ nghe được thông tin từ chính miệng người trong cuộc Alan đồng ý gọi cho từng người để kể lại những nội dung như anh vừa cung cấp cho Fools Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm Anh không muốn nói với bất cứ ai khác Các luật sư của Boy Killer đang săn lùng anh Và anh không thể theo đuổi việc kiện tụng như Fools Tuy thông cảm với tình cảnh éo le của Alan Song Fools không thể để mọi chuyện dừng ở đây Ông liên lạc lại với Clapper để kể về người mà mình mới làm quen và những gì ông được biết. Đây chính là bằng chứng mà ông đang yêu cầu đấy, Phu nói. Clapper đồng ý rằng chuyện này sẽ làm thay đổi tất cả. Bây giờ họ có thể kéo dài câu chuyện này rồi. Nhưng sau khi suy nghĩ, ông quyết định rằng mình không thể tự cán đáng hết trách nhiệm này. Thứ nhất Ông không thể gắn được khoản pháp lý trong vụ kiện chống lại một công ty trị giá 9 tỷ đô la ở thùng lũng Silicon. Với lịch sử kiện tụng chưa bao giờ thất bại do David Boyce đứng ra làm đại diện. Thứ hai, ông chỉ là một blogger nghiệp dư, không có kiến thức cơ bản về báo chí để xử lý một việc như thế này. Hơn nữa, ông còn có công việc phải làm nữa. Theo ông, đây là công việc của một phóng viên điều tra. Trong 3 năm kể từ khi ra mắt Pathology Blog, Clabber đã trao đổi với một số người về những trường hợp vi phạm trong ngành thí nghiệm. Ông chợt nhớ đến một người, người đó làm việc cho tờ Wall Street Journal. Phần 19. Măn mối Hôm đó là ngày thứ hai, thứ hai trong tháng 2 Và tôi đang ngồi bên chiếc bàn làm việc bừa bộn của mình Trong phòng tin tức của Wall Street Journal ở Midtown, Manhattan Mong lung tìm kiếm đề tài để theo đuổi Lúc này tôi vừa hoàn thành cuộc điều tra kéo dài một năm Về vụ lừa đảo của Medicare Và chưa có ý tưởng gì tiếp theo Sau 16 năm làm việc ở đây, có một điều mà tôi vẫn chưa thể thuần thục, Đó là nghệ thuật chuyển dịch nhanh chóng và hiệu quả từ cuộc điều tra này sang cuộc điều tra khác Điện thoại của tôi đổ chuông, người gọi là Adam, chủ nhân Block Pathology Flow 8 tháng trước, tôi nhờ ông hướng dẫn về quy trình xuất hóa đơn trong phòng thí nghiệm để viết bài trong loạt phóng sự điều tra về medicare ông đã kiên nhẫn giải thích cho tôi biết mã thanh toán nào tương ứng với quy trình nào trong phòng thí nghiệm về sau tôi còn sử dụng những kiến thức này để phan phui một vụ gian lận của một chuỗi trung tâm điều trị ung thư lớn adam nói ông vừa biết một tin có thể khai thác thành một câu chuyện lớn Mọi người vẫn thường chủ động cung cấp manh mối thông tin cho giới phóng viên chúng tôi, nhưng 10 lần thì hết 9 lần đều không đi đến đâu cả. Dẫu vậy tôi vẫn luôn nhẫn nại lắng nghe, ai mà biết được chứ. Nhất là vào lúc này tôi đang không có ý tưởng nào cả. Adam hỏi tôi đã đọc bài viết chuyên đề mới nhất trên New Yorker về một thành đồng của thung lũng Silicon. Tên là Elizabeth Holmes và công ty Theranos của cô chưa? Tôi đáp có. Thực ra tôi đã mua tạp chí này dài hạn và thường mang theo đọc trên tàu điện ngầm khi đi làm. Vừa nghe ông nhắc đến, tôi cũng sực nhớ ra một vài điểm nghi vấn lúc đọc bài báo đó. Thứ nhất, không có dữ liệu đã qua bình duyệt nào để hỗ trợ cho các tuyên bố khoa học của công ty này. Tôi đã viết về mạng chăm sóc sức khỏe suốt cả nửa thập kỷ này và theo những gì tôi biết được, không có tiến bộ lớn nào trong y khoa mà không phải trải qua quá trình bình duyệt Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự mô tả cuột lũn của Elizabeth về cách thức hoạt động của các thiết bị xét nghiệm máu bí mật này. Một hiện tượng hóa học được thực hiện để phản ứng hóa học xảy ra và tạo ra tín hiệu từ phản ứng hóa học đó. Với mẫu xét nghiệm Rồi sau đó được chuyển thành kết quả Và kết quả này được đội ngũ nhân sự Có chứng chỉ của phòng thí nghiệm đọc Và diễn giải Nghe như lời của một học sinh cấp 3 Không phải là cách diễn đạt tinh tế Của một nhà khoa học ở phòng thí nghiệm Tác giả của bài báo trên tờ New Yorker Cũng phải công nhận lời mô tả này Là mơ hồ một cách nực cười Ngẫm nghĩ một lát Tôi thấy thật khó tin rằng một sinh viên mới chỉ kịp học xong hai học kỳ về kỹ thuật hóa học rồi bỏ dỡ giữa chừng lại có thể đi tiên phong trong một môn khoa học tối tân nào đó. Dĩ nhiên, Mark Zuckerberg từng học lập trình viên trên máy tính của bố khi mới lên 10, nhưng y học lại là một câu chuyện khác. Nó không phải là thứ bạn có thể tự mày mò học trong tầng hầm nhà mình được bàn phải trải qua nhiều năm trời đào tạo chính quy Cộng thêm hàng thập kỷ nghiên cứu thì mới mong đóng góp được thành tựu gì Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người đạt giải Nobel y học đều ở tuổi lực tuần Khi các thành tựu đã được công nhận rộng rãi Adam nói, ông cũng có những cờ vực tương tự khi đọc bài báo trên New Yorker Nên đã viết một bài nhận định trên blog cá nhân Và sau đó một nhóm người đã liên hệ với ông Ban đầu ông giấu không cho tôi biết danh tính Cũng như mối quan hệ của họ với Theranos Mà chỉ nói rằng họ có thông tin về công ty mà tôi muốn nghe Ông nói sẽ hỏi xem họ có muốn trao đổi với tôi không Trong lúc chờ đợi Tôi tìm hiểu sơ qua về Theranos Và tình cờ thấy bài viết trên xã luận của chính Wall Street Journal Từ 17 tháng trước Tôi không đọc bài này khi nó được xuất bản Thú vị đây, tôi nghĩ Tờ báo nơi tôi đang làm việc đã góp phần đưa tên tuổi Elizabeth buộc sáng Khi là tổ chức truyền thông chính thống đầu tiên Đưa tin về những thành tích được cho là của cô Tình huống này khá khái khuấy Nhưng tôi cũng không phải quá lo lắng Vẫn có một bức tường lửa ngăn giữa ban biên tập và tổ tin tức của Wall Street Journal. Nếu thực sự tôi phát hiện ra điều gì khuất tất ở Elizabeth, thì đây cũng không phải lần đầu tiên hai bộ phận của tờ báo mâu thuẫn với nhau. Hai tuần sau cuộc trao đổi ban đầu, Adam giới thiệu tôi với Richard và Joe Fools, Phyllis Gartner và Rochelle Gibbons. Thoạt tiên, Thật thất vọng khi biết gia đình Phu đã dính líu vào việc kiện tụng với Theranos. Dù họ một mực cam đoan rằng mình bị vụ oan nhưng tình ngay lý giang, vụ kiện cũng có thể là động cơ để họ thực hiện những hành vi vụ lợi nhằm trả thù. Do đó không thể coi họ là nguồn tin được nữa. Nhưng tai tôi giọng lên khi nghe họ đã nói chuyện với giám đốc Hồng Thí nghiệm vừa nghỉ việc ở Theranos. Và anh này cũng xác nhận công ty có một số sai phạm Tôi cũng không khỏi đau lòng trước câu chuyện của Ian Gibbons Và quan tâm đến lời kể của Rochelle Rằng ông đã vài lần tâm sự với bà Về việc công nghệ của Theranos không hoạt động được Trước tòa, những thông tin này sẽ bị bác bỏ Vì chỉ là những tin đồn truyền nghiệp Nhưng có vẻ chúng đủ độ tin cậy để tìm hiểu kỹ hơn Tuy nhiên trước khi bắt tay vào việc, tôi phải nói chuyện với Alan Bean. Trong sáu lần gọi đầu tiên cho Alan, tôi chỉ tiếp cận được hộp thư thoại của anh. Tôi không để lại tin nhắn mà quyết tâm gọi bằng được. và buổi chiều thứ năm ngày 26 tháng 2 năm 2015, ở đầu máy bên kia vang lên một giọng nói, nhưng tôi không thể xác định được đó là người gốc gác từ vùng nào. Sau khi chắc chắn người trả lời là Alan, tôi giới thiệu bản thân, rồi tôi nói biết gần đây anh rời khỏi Theranos, nhưng vẫn còn những băn khoăn về cách thức hoạt động của công ty này. Tôi có thể cảm nhận được anh đang rất lo lắng, nhưng có vẻ anh cũng muốn thoát khỏi những gấm nặng trong lòng. Alan ra điều kiện sẽ chỉ trao đổi với tôi nếu tôi hứa sẽ giữ kín danh tính cho anh. Các luật sư của Theranos đang quấy rối anh và chắc chắn rằng công ty sẽ khỏi kiện nếu họ biết anh tiếp xúc với phóng viên. Tôi đồng ý không tiết lộ danh tính của anh. Đây không phải là một quyết định khó khăn. Không có anh, tất cả những gì tôi có trong tay chỉ là nguồn tin gián tiếp và những suy đoán. Dù là suy đoán có căn cứ, nếu anh không chịu nói sẽ chẳng có bài báo nào cả. Sau khi thiết lập nguyên tắc chung cho cuộc trao đổi, Alan bớt cảnh giác hơn và chúng tôi trò chuyện trong hơn một tiếng đồng hồ. Một trong những điều đầu tiên anh nói là điều mà anh đã chia sẻ với Rochelle là đúng sự thật. Các thiết bị của Theranos không hoạt động được, chúng được đặt tên là Edison và thường xuyên phát sinh trục trặc nên liên tục trượt trong các lần kiểm soát chất lượng. Hơn nữa, Theranos chỉ sử dụng chúng cho một số lượng ít các xét nghiệm. Họ chạy phần lớn xét nghiệm trên các thiết bị có sẵn trên thị trường và pha loãng các mẫu máu. Tôi mất một lúc mới hiểu phần pha loãng máu, vì sao họ phải làm thế và vì sao chuyện đó lại không hay. Tôi hỏi. Alan giải thích, mục đích là để bù đắp cho việc máy Edison chỉ có thể thực hiện một nhóm xét nghiệm gọi là xét nghiệm miễn dịch. Theranos không muốn mọi người biết công nghệ của họ bị hạn chế như vậy, nên đã nghĩ ra cách chạy xét nghiệm các mẫu máu chích từ ngón tay trên các thiết bị truyền thống. Vấn đề là, khi pha loãng máu, nồng độ các chất cần phân tích trong máu sẽ bị giảm xuống tới mức các máy truyền thống, không thể cho ra kết quả chính xác. Alan nói anh đã cố gắng tìm cách trì hoãn việc ra mắt dịch vụ xét nghiệm máu của Theranos tại các cửa hàng Walgreens và cũng cảnh báo với Elizabeth rằng kết quả xét nghiệm natri và Kali của phòng thí nghiệm là hoàn toàn thiếu tin cậy. Theo các xét nghiệm của Theranos, những bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, lại có mức Kali máu cao ngất ngưỡng. Anh dùng từ điên khùng để nói về những chỉ số này. Tôi còn đang chặt vặt để hiểu thông những điều trên, thì Alan nói tiếp đến cái gọi là sát hạt chất lượng. Anh quả quyết rằng Theranos đang vi phạm quy định của Liên bang về sát hạt chất lược và bảo tôi có thể tham khảo mục 42 CFA phần 493 trong Bộ luật Liên bang. Tôi ghi vào sổ và tự dụ sẽ tìm hiểu sau. Alan cũng kể với tôi rằng Elizabeth rất say xưa với sứ mệnh cách mạng hóa lĩnh vực xét nghiệm máu nhưng nền tảng kiến thức của cô và cả khoa học và y học đều rất kém. Thông tin này xác nhận rằng trực giác của tôi đã đúng Anh cho biết cô không phải là người quản lý công việc hằng ngày ở Theranos Mà là một người đàn ông tên Sunny Bawani Alan không muốn nói giảm nói tránh cho Sunny Mà nhận xét thẳng thừng Ông ta là một kẻ gian xảo Ưa bắt nạt người khác và điều hành bằng sự đe dọa Sau đó anh tiết lộ một thông tin động trời khác Elizabeth và Sunny có mối quan hệ tình cảm với nhau Qua các bài báo trên New Yorker và Fortune và thông tin trên website của Theranos, tôi biết được rằng Sunny là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty. Nếu những gì Alan nói là đúng, thì câu chuyện này lại có thêm một tình tiết gây cấn mới. Nữ sáng lập công nghệ tỷ phú đầu tiên của thung lũng Silicon, anh nằm với lãnh đạo cao cấp thứ hai của mình, người hơn cô gần 20 tuổi. Quả là một lối quản trị doanh nghiệp cậu thả, nhưng ngẫm lại đây là một công ty tư nhân mà trong giới thở nghiệp tư nhân ở thung lũng Silicon không có luật lệ nào cấm đoán việc đó cả. Nhưng cách hay ho ở đây là có vẻ Elizabeth đang giấu giếm mối quan hệ này với hội đồng giám đốc của mình. Nếu không phải như thế, thì vì sao bài báo trên New Yorker lại nói cô còn độc thân và Henry Kissinger chia sẻ với tạp chí này rằng Vợ chồng ông đã nhiều lần mai mối cho cô, nếu như Elizabeth đã không thẳng thắn với hội đồng giám đốc về mối quan hệ với Sunny, vậy cô còn giấu giếm những gì nữa? Alan nói anh đã nhiều lần nêu ra những băn khoăn của mình về cách thực hiện các kỳ kiểm tra sát hạt, cũng như về độ tin cẩy trong các xét nghiệm của Theranos với Elizabeth và Sunny, cả trực tiếp và qua email nhưng sunny hoặc là gạt đi hoặc là tìm cách trì hoãn không quên đưa thêm một luật sư của công ty tham gia vào quá trình trao đổi email giữa họ kèm theo chỉ thị hãy coi đây là đặc quyền thông tin giữa luật sư với thanh chủ là giám đốc phòng thí nghiệm có tên trên chính trị CLIA cấp cho theranos alan sợ rằng mình sẽ bị quy trách nhiệm cá nhân nếu chính phủ điều tra anh cho biết để tự về anh đã chuyển tiếp hàng chục email trao đổi giữa anh với sunny sang tài khoản email cá nhân nhưng teranot đã phát hiện ra và dọa kiện anh tội vi phạm thỏa thuận không tiết lộ thông tin nhưng hơn cả nỗi sợ trách nhiệm cá nhân điều anh lo lắng nhất là bệnh nhân đang bị đặt trước những nguy hiểm tiềm tàng mà chính họ cũng không hay biết anh kể ra hai kịch bản kinh hoàng mà các kết quả xét nghiệm máu sai có thể gây ra kết quả dương tính sai có thể khiến bệnh nhân phải trải qua các phát đồ điều trị không cần thiết nhưng kết quả âm tính sai còn tệ hơn người mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không được chẩn đoán có thể tử vong tôi gác máy cảm thấy một luồng điện quen thuộc chạy qua cơ thể mỗi khi tôi thực hiện được một bước đột phá trong quá trình điều tra nhưng vẫn phải tự nhắc mình rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên trên con đường dài Vẫn còn rất nhiều thứ phải tìm hiểu. Hơn hết, câu chuyện này cần phải có bằng chứng. Tòa soạn sẽ không chấp nhận đăng bài khi tôi chỉ có một nguồn tin ảnh danh. Dù nguồn tin đó có tốt đến đâu chăng nữa. Lần trao đổi tiếp theo giữa Alan và tôi, tôi đứng ở công viên Prospect, Brooklyn. Vừa co ro giữ ấm, vừa đẻ mắt trong chừng hai cậu con trai, đứa 9 tuổi và đứa 11 tuổi đang chơi vòng vòng với bạn bè. Hôm đó là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 2. Cũng là tháng được ghi nhận là tháng 2 lạnh nhất của thành phố New York trong vòng 81 năm. Sau lần trao đổi đầu tiên, tôi đã nhắn tin hỏi Alan xem anh có thể giới thiệu người đồng nghiệp cũ nào, chứng thực được cho những gì anh đã nói không. Anh liệt kê ra 7 cái tên và tôi đã liên lạc với hai trong số họ. Cả hai đều vô cùng lo lắng và chỉ đồng ý trao đổi trên cơ sở Deep Background Chú thích Deep Background, bối cảnh sâu Một thuật ngữ trong báo giới Mỹ Có nhiều cách hiểu khác nhau Nhưng cách hiểu phổ biến nhất là Khi áp dụng Deep Background Thông tin do nguồn cấp tin cung cấp có thể không được đưa vào bài báo Nhưng được phóng viên sử dụng để củng cố cho quan điểm của mình hoặc dùng làm định hướng dẫn tới các nguồn tin khác, danh tính của người cấp tin sẽ không được tiết lộ. Một người từng là CLS ở Theranos, tuy không nói nhiều nhưng những gì cô nói khiến tôi tin rằng mình đang đi đúng hướng. Cô chia sẻ rằng, cô đã rất hoảng sợ trước những gì đang diễn ra ở công ty và lo lắng cho sự an toàn của bệnh nhân. Cô xin nghĩ vì không muốn tên mình tiếp tục xuất hiện trên các phiếu kết quả xét nghiệm. Người còn lại từng là giám sát kỹ thuật trong phòng thí nghiệm. Anh cho biết, Theranos hoạt động dựa trên nền văn hóa của sự bí mật và nỗi sợ hãi. Tôi báo với Alan rằng có vẻ công việc của tôi đang bắt đầu có tiến triển và anh tỏ ra vui mừng khi nghe thấy vậy. Tôi hỏi anh còn giữ các email đã chuyển tiếp sang tài khoản Gmail cá nhân không? tim tôi trùng xuống khi anh đáp rằng Luật sư của anh đã bắt anh xóa hết để tuân thủ đúng bản khai tuyên thệ mà công ty buộc anh ký vào Với những trường hợp như thế, chứng cứ tài liệu là tiêu chuẩn vàng Vậy là công việc của tôi sẽ gian nan thêm bội phần Nhưng tôi cố gắng không để lộ sự thất vọng ra ngoài Chúng tôi chuyển sang nói về vấn đề xác hạch chất lược. Alan giải thích cho tôi biết, Theranos đang lập lờ đánh lận con đen ra sao, và họ dùng những loại máy phân tích thương mại nào cho hầu hết các xét nghiệm. Cả hai máy đều do Siemens sản xuất. Thông tin này xác nhận cho những gì mà Andrew Berman, chồng của Phyllis Gartner, đã nghe được từ một đại diện bán hàng của tập đoàn này trên một chuyến bay. Anh còn tiết lộ một điều chưa được đề cập tới trong cuộc trao đổi đầu tiên giữa chúng tôi. Phòng thí nghiệm của Theranos được chia thành hai khu vực. Một để chứa các máy phân tích thương mại và một để chứa các máy Edison. Trong đợt thanh tra phòng thí nghiệm, một thanh tra liên bang chỉ được cho xem khu vực chứa máy phân tích thương mại. Alan cho rằng cô đã bị lừa. Anh cũng kể rằng Theranos dự định xây dựng một thiết bị thế hệ mới đặc tên là 4S để thay thế máy Edison và có thể thực hiện nhiều loại xét nghiệm hơn. Nhưng thiết bị này không hoạt động được nên cũng chưa hề được triển khai, chạy trong phần thi nghiệm. Pha loãng mâu máu, chích từ đầu ngón tay, rồi đem chạy xét nghiệm trên máy Siemens, lẽ ra chỉ là giải pháp tạm thời nhưng lại trở thành phương án lâu dài vì 4S đã thất bại hoàn toàn. Mọi chuyện dần trở nên sáng tỏ. Elizabeth và công ty của cô đã hứa hẹn quá đà, và khi không thể giữ lời hứa, thì tìm cách làm qua quýt cho xong. Làm thế với phần mềm hoặc ứng dụng điện thoại là một chuyện, nhưng làm thế với một sản phẩm y tế để người ta dựa vào đó. Ra các quyết định quan trọng về sức khỏe thì thật quá đáng. Gần cuối cuộc trao đổi, Alan đề cập đến một chuyện khiến tôi tò mò. George Souls, cựu ngoại trưởng Mỹ, đồng thời là thành viên hội đồng giám đốc của Theranos. Có một người cháu trai tên là Tyler từng làm việc tại công ty này. Alan không chắc vì sao Tyler nghỉ việc, nhưng anh đoán mối quan hệ giữa họ không được suôn sẻ. Tôi vẫn vừa nghe anh nói, vừa ghi lại tất cả trên ứng dụng notes của iPhone và thêm tên Tyler vào danh sách các nguồn tin tiềm năng. Trong vài tuần tiếp theo, tôi có thêm những bước tiến triển mới, nhưng cũng phải đối mặt với một số vấn đề phức tạp khác. Trong quá trình truy tìm bằng chứng cho những gì Alan kể, tôi đã liên hệ với hơn 20 nhân viên của Theranos, cả người đã nghỉ việc và người hiện đang làm. Nhiều người không trả lời điện thoại và email của tôi, Một số ít người tôi liên lạc được qua điện thoại nói rằng Họ đã ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin Nên sợ nếu nói ra họ sẽ bị kiện vì vi phạm cam kết Một cụ thành viên cao cấp trong phòng thí nghiệm đồng ý nói chuyện với tôi Nhưng trên cơ sở Off the Record là ngoài hồ sơ Đây là một điểm đặt rồi trong tác nghiệp báo chí Alan và hai cụ nhân viên khác Đồng ý trao đổi với tôi trên cơ sở Deep Background Nghĩa là tôi có thể sử dụng các thông tin họ cung cấp Nhưng không được tiết lộ danh tính của họ Off the record nghĩa là tôi hoàn toàn không được sử dụng thông tin của họ theo bất kỳ cách nào Tuy vậy, cuộc trao đổi này vẫn hữu ích Vì nguồn tin trên đã xác nhận phần lớn những gì Alan nói với tôi là đúng Giúp tôi tự tin để vững bước Người này đưa ra một hình ảnh so sánh để tóm tắt lại tình hình ở công ty như sau. Cách vận hành của Theranos giống như là cố gắng chế tạo một chiếc xe buýt trong khi bản thân đang lái xe buýt vậy. Kiểu gì cũng có người thiệt mạng. Vài ngày sau, Alan gọi lại cho tôi báo tin vui. Chẳng là tôi đã nhờ anh gọi cho hãng luật ở Washington mà anh từng liên hệ mùa thu trước đó. Để xin hỏi lại các email trao đổi với Sunny mà anh đã gửi họ, họ đồng ý gửi lại và Alan chuyển viết cho tôi. Đó là một chuỗi 18 email bàn về chuyện sát hạch chất lượng giữa Sunny Bawani, Daniel Young, Mark Bandori và Alan. Trong đó Sunny giận dữ mắng mỏ Alan và Mark Bandori vì đã chạy các mẫu xét nghiệm trong kỳ sát hạch trên máy Edison và miễn cưỡng thừa nhận rằng Thiết bị này đã trượt bài giác hạch đó. Ngoài ra nó còn cho thấy rõ Elizabeth cũng biết về sự việc này vì cô được đồng gửi trong hầu hết các email. Đây là một bước tiến mới, nhưng không lâu sau lại là một bước lùi. Cuối tháng 3, Alan đột nhiên thấy sợ, anh vẫn trung thành với những điều mình nói nhưng không còn muốn dính lính gì đến câu chuyện tiếp theo nữa. Anh không thể tiếp tục liều lĩnh nữa, việc trao đổi với tôi khiến anh mắc chứng hồi hộp và không tập trung được vào công việc mới, anh nói. Tôi cố gắng nài nỉ nhưng anh vẫn kiên quyết, nên tôi quyết định để anh được thoải mái và hy vọng rồi anh sẽ quay lại. Mặc dù đó là một bước lùi lớn, song tôi cũng đang có những tiến triển ở các khía cạnh khác. Để có ý kiến trung lập của một chuyên gia phòng thí nghiệm về việc Theranos pha loãng mẫu máu, và cách họ thực hiện các bài sát hạch chất lượng. Tôi gọi cho Timothy HaMill, Phó Chủ tịch Khoa Y học Lâm Sàng của Đại học California ở San Francisco. Tim xác nhận với tôi rằng cả hai vấn đề trên đều có nhiều nghi vấn. Ông cũng giải thích cho tôi về các nhược điểm của phương pháp sử dụng máu chích từ ngón tay, khác với máu lấy từ ven trên cánh tay, máu bao mạch chứa dịch từ các mô và tế bào, can thiệp vào kết quả xét nghiệm và khiến các chỉ số đo lường kém chính xác hơn. Nếu họ nói họ là các nhà du hành thời gian, từ thế kỷ 27 quay về đây, có lẽ tôi còn đỡ ngạc nhiên hơn là nghe họ tuyên bố họ đã dạ được được bài toán đó, ông nói. Trước lúc đổi ý, Alan có nhắc đến một y tá ở Arizona tên là Carmen Washington, Làm việc trong một phòng khám của Walgreens và từng tham phiền về các xét nghiệm của Theranos. Sau vài tuần tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng liên hệ được với cô qua điện thoại. Cô cho biết ba bệnh nhân của cô đã nhận được kết quả xét nghiệm đáng ngờ từ công ty này. Một cô gái 16 tuổi, có chỉ số kali cao ngất ngưỡng, tới mức có nguy cơ đột quỷ. Kết quả này không hợp lý vì cô bé vẫn đang ở tuổi thiếu niên và có sức khỏe tốt. Carmen nói, hai bệnh nhân khác có chỉ số hốc môn kích thích tuyến giáp cao bất thường. Carmen đã gọi họ trở lại phòng khám và lấy máu lại, nhưng ở lần xét nghiệm thứ hai, kết quả trả về lại thấp một cách bất thường. Từ đó, Carmen mất lòng tin vào các xét nghiệm chích máu từ ngón tay của Theranos. Những sự việc này trùng khớp với thông tin của Alan. Chỉ số hốc môn kích thích tuyến giáp Là một loại xét nghiệm miễn dịch mà Theranos thực hiện trên máy Edison Nhưng không qua được bài sát hạt chất lượng. Câu chuyện của Carmen Washington rất hữu ích Nhưng không lâu sau đó tôi còn có thứ tuyệt vời hơn Một người nữa dám đứng lên tố cáo Theranos Khi biết Tyler Shaw đã vào xem một hồ sơ cá nhân của mình trên LinkedIn Tôi liền nhắn tin cho anh qua chức năng email của trang này Có lẽ anh đã nghe phong phanh từ các đồng nghiệp cũ rằng tôi đang tìm hiểu vấn đề này Nhưng hơn một tháng sau vẫn không thấy anh hồi âm Tôi đang dành mất hy vọng thì một hôm điện thoại đổ chuông Người gọi là Tyler và có vẻ anh hào hứng muốn nói chuyện Tuy nhiên anh cũng rất sợ bị Theranos truy đuổi Anh gọi cho tôi từ máy điện thoại ảnh danh không thể lành dấu ngược lại anh danh khong the lanh giấu nguoc lai anh đuoc Sau khi tôi cam kết không tiết lộ thông tin Anh bắt đầu kể những điểm chính trong 8 tháng làm việc ở công ty này Có hai động lực khiến Tyler kể với tôi Cũng như Alan Anh sợ bệnh nhân phải nhận về các kết quả xét nghiệm không chính xác Ngoài ra, anh còn lo lắng cho danh tiếng của ông nội Tuy trong thâm tâm, anh biết chắc Theranos cuối cùng cũng sẽ bị phát giác Nhưng anh vẫn muốn đẩy nhanh quá trình này Để ông mình sớm có cơ hội tẩy sạch thanh danh. George Sous đã 94 tuổi và không ai biết ông có thể ra đi lúc nào. Ông đã kinh qua các vụ bê bối Watergate và Iron Contra mà vẫn giữ được thanh danh của mình. Taylor nói với tôi, tôi chắc chắn ông cũng sẽ vượt qua được vụ bê bối này nếu ông còn sống để sửa chữa sai lầm. Chú thích Watergate, vụ bê bối chính trị lớn xảy ra ở Mỹ trong những năm đầu thập niên 1970, trong đó năm người đã đột nhập vào trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ ở khu phức hợp văn phòng Watergate tại Washington để cài đặt thiết bị nghe trộm, cuối cùng dẫn đến việc Tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Iron Contra Vụ bê bối chính trị xảy ra ở Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Reagan. Trong đó, các quan chức cấp cao của chính quyền này đã bí mật hỗ trợ cho việc bán vũ khí cho Iran, quốc gia khi đó đang bị cấm vận vũ khí. Trước khi rời khỏi công ty, Tyler đã kịp in email anh gửi Elizabeth và email trả lời của Bawani, rồi giấu chúng vào dưới áo để lén mang ra ngoài. Anh cũng giữ các email trao đổi với Sở Y tế bang New York về quy trình sát hạch chất lượng. Đây quả là tin vui, tôi nhờ anh gửi tất cả lại cho tôi và anh nhanh nhẹn làm theo. Đã đến lúc lên đường tới Palo Alto, nhưng trước đó tôi muốn đến một nơi khác. Tôi phải chứng minh được rằng Theranos cung cấp các kết quả xét nghiệm máu không chính xác. Cách duy nhất để làm điều đó là tìm ra các bác sĩ đã nhận được kết quả đáng ngờ từ phòng thí nghiệm và gửi bệnh nhân đi xét nghiệm lại ở nơi khác. Đích đến lý tưởng ở đây là Phoenix, nơi Theranos đã triển khai đến hơn 40 địa điểm. Ban đầu tôi định tìm gặp Carmen Washington, Nhưng cô đã nghỉ việc ở phòng khám Walgreens nằm ở góc giao giữa đường Osborne và đại lộ trung tâm. Hơn nửa cô cũng không lưu tên của ba bệnh nhân mà cô đã kể cho tôi nghe. Nhưng sau khi tìm kiếm trên Z để xem có ai từng than phiền về Theranos không, tôi có thêm một đầu mối nữa. Một phụ nữ có vẻ là bác sĩ với tên người dùng là Natalie M., Dép yep có chức năng gửi tin nhắn cho người đánh giá, nên tôi nhắn tin cho cô và cung cấp thông tin liên lạc của mình. Chú thích Dép yep là tên một dịch vụ tìm kiếm cung cấp thông tin đánh giá về các doanh nghiệp. Ngay ngày hôm sau, cô gọi lại cho tôi. Natalie Em, tên thật là Nico sandin một bác sĩ gia đình ở ngoài ô Fountain Hills, Phoenix, Cô rất không hài lòng về Theranos. Mùa thu năm ngoái, cô tức tốc chuyển một bệnh nhân của mình đến phòng cấp cứu sau khi nhận được kết quả xét nghiệm kinh hoàng từ công ty này. Nhưng sau đó mới phát hiện ra rằng đó là báo động giả. Tôi bay đến Phoenix để gặp bác sĩ Sandin và bệnh nhân của cô. Trong thời gian ở đây, tôi cũng lên kế hoạch đường đột đến thăm văn phòng của bác sĩ có sử dụng dịch vụ xét nghiệm của Theranos. Từ một nguồn tin trong ngành, tôi biết tên của sáu phòng khám như thế. Bệnh nhân của bác sĩ Sandin là Malcreen Clunz hẹn gặp tôi ở một cửa hàng cà phê Starbucks gần nhà. Đó là một phụ nữ trung niên nhỏ nhắn và là bằng chứng loại A cho một trong hai kịch bản mà Alan Dean đã chỉ ra. Bà nhận được kết quả xét nghiệm từ Theranos trả về trong đó các chỉ số thamcium, protein, gluco và ba loại enzyme gan cao đột biến. Vì trước đó bà kể mình đang bị ủ tai. Bác sĩ sân Điên sợ bà sắp lên cơn đột quỷ, nên tức tốc đưa bà đến bệnh viện. Vậy là ngay vào đêm trước lễ tạ ơn, Clans phải ở trong phòng cấp cứu suốt 4 tiếng đồng hồ để bác sĩ thực hiện một loạt các xét nghiệm, bao gồm cả chụp CT. Sau khi phòng thí nghiệm của bệnh nhân trả kết quả mới với các chỉ số đều bình thường, bà mới được cho ra viện, nhưng chưa hết rầy rà. Vì cảnh giác, bà trượt thêm MRI hai lần vào tuần sau đó, và chỉ khi nhận được kết quả báo bình thường, bà mới thôi lo lắng. Trường hợp của cleanse đặc biệt vì nó thể hiện thiệt hại cả về mặt tinh thần và tiền bạc mà kết quả xét nghiệm không chính xác gây ra. Là nhà môi giới bất đồng sản làm việc tự do, bà tiết kiệm tiền để tự trang trải các khoản chi phí y tế và gói bảo hiểm sức khỏe của bà có mức khấu hao cao. Đợt cấp cứu và hai lần chụp MRI sau đó đã tiêu tốn 3.000 đô la tiền túi của bà. Khi gặp bác sĩ San tại văn phòng, tôi được biết thêm rằng Glanz không phải là bệnh nhân duy nhất có kết quả xét nghiệm khiến cô nghi ngờ. Cô cho biết hơn 10 bệnh nhân nữa. Nhận được kết quả xét nghiệm kali và canxi cao một cách khó tin. Cô đã viết thư để thắc mắc nhưng công ty này vẫn chưa hồi âm. Với sự giúp đỡ của bác sĩ Sandin, tôi quyết định thực hiện một thí nghiệm nho nhỏ. Cô viết cho tôi một phiếu yêu cầu xét nghiệm và sáng hôm sau, tôi mang phiếu đến cửa hàng Walgreens gần khách sạn chỗ tôi ở. Không quên nhìn ăn để kết quả được chính xác. Trung tâm chăm sóc sức khỏe của Theranos trong cửa hàng Walgreens không có gì đáng trầm trồ. Nó chỉ là một căn phòng nhỏ có kích thước tương đương một chiếc tủ. Bên trong có một chiếc ghế và vài chai nước nhỏ. Khác với Safeway, Walgreens không đổ tiền ra để tái thiết kế hệ thống cửa hàng của mình để dựng lên những phòng khám sang trong. Tôi ngồi xuống đợi vài phút trong lúc nhân viên lấy máu vừa gõ thông tin trên phiếu yêu cầu vào máy tính, vừa nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Sau khi gác máy, cô bảo tôi sắn tay áo lên và buộc Garo quanh cánh tay tôi. Sao không chích máu từ đầu ngón tay? Tôi hỏi. Cô nói một số xét nghiệm trong phiếu yêu cầu của tôi đòi hỏi phải lấy máu ven. Tôi không ngạc nhiên. Alan Bean đã cho tôi biết trong số hơn 240 xét nghiệm trên bảng dịch vụ của Theranos chỉ có khoảng 80 xét nghiệm được thực hiện trên các mẫu máu chích từ ngón tay, 12 làm trên máy Edison và 60 đến 70 làm trên máy Siemens cải tiến. Các xét nghiệm còn lại đòi hỏi đến thứ mà trong các bài phỏng vấn trên báo chí Elizabeth vẫn ví von như trò tra tấn thời trung cổ. Cây kim tiêm dưới nhà đáng sợ. Bây giờ thì tôi đã xác thực được thông tin đó. Sau khi ra khỏi Walgreens, tôi lái chiếc xe thuê đến trung tâm xét nghiệm của Black Corp gần đó và đăng ký xét nghiệm lần nữa. Bác sĩ Sandin hứa khi nào nhận được kết quả, sẽ gửi tôi cả hai. Nói đến đây, cô sự nghĩ ra và nói đích thân cô cũng sẽ đi làm xét nghiệm ở hai nơi này. Để chúng tôi cùng so sánh Mấy ngày tiếp theo Tôi đến gõ cửa các phòng khám khác Tại một phòng khám ở Scottsdale Tôi nói chuyện với các bác sĩ Andrini Stewart Lori Betley và Sasam Ria Bác sĩ Stewart kể rằng Một bệnh nhân của cô phải hoãn ở phút chót Chuyến đi island mà bà đã lên kế hoạch từ lâu Vì kết quả xét nghiệm từ Theranos trả về cho biết bà đang mắc chứng huyết khối tỉnh mặt sâu, DVT, một tình trạng bị nghẽn tỉnh mặt do máu vón cục thường là ở chân. Người bị DVT không được đi máy bay vì có thể cục máu sẽ di chuyển vào dòng máu rồi bị mắc ở phổi, dẫn đến tắc mạch phổi. Về sau, dvt mot tinh trang bi nghen tinh mach do mau von cuc thuong la o chan nguoi bi dvt khong đuoc đi may bay vi co the cuc mau se di chuyen vao dong mau roi bi mac o phoi dan đen tac mach phoi ve sau bac si Stewart loại bỏ kết quả của Theranos khi chỉ định bệnh nhân đi siêu âm chân và làm xét nghiệm máu ở phòng thí nghiệm khác và kết quả trả về đều bình thường. Một sự việc nữa khiến cô nghi ngờ là khi Theranos trả về kết quả xét nghiệm do một bệnh nhân khác của cô trong đó chỉ số TSH cao bất thường. Bệnh nhân này vốn đang điều trị tuyến giáp và kết quả cho thấy cần phải tăng liều lượng thuốc điều trị. Nhưng trước khi quyết định, Bác sĩ Stewart gửi bệnh nhân đến Sonora West, một liên doanh giữa Quest và hệ thống bệnh viện Banner Health, để làm xét nghiệm lại. Kết quả từ Sonora Quest cho thấy, các chỉ số đều bình thường. Bác sĩ Stewart cho biết, nếu cô tin vào kết quả của Theranos và tăng liều cho bệnh nhân, thì hậu quả sẽ khôn lường. Bệnh nhân này đang mang thai tăng liều thuốc có thể khiến lượng hormone tuyến giáp của cô tăng quá cao và gây nguy hiểm cho thai nhi. tôi cũng gặp Gary Best, một bác sĩ gia đình ở một khu khác trong thị trấn. ông đã thôi gửi bệnh nhân đến Theranos sau khi một bệnh nhân của ông gặp vấn đề với họ vào mùa hè vừa qua. bệnh nhân này cũng là nữ đang sử dụng thuốc giảm huyết áp. Một tác dụng phụ của loại thuốc này là gây tăng lượng kali, Nên bác sĩ Beth theo dõi định kỳ các chỉ số trong máu của cô Sau khi Theranos gửi kết quả với chỉ số kali gần mức báo động Một y tá tại phòng khám của bác sĩ Beth Đã gửi bệnh nhân trở lại đó để xét nghiệm thêm lần nữa Nhằm đảm bảo rằng kết quả đó chính xác Nhưng trong lần xét nghiệm thứ hai này Nhân viên lấy máu đến lần thứ ba vẫn không được nên cho cô về nhà. Ngày hôm sau khi biết chuyện này, bác sĩ Beth đã nội giận. Nếu kết quả ban đầu là chính xác, ông phải có được thông tin xác nhận càng sớm càng tốt để điều chỉnh phát đồ điều trị. Ông gửi bệnh nhân đến xét nghiệm lại ở Sonora Quest và hóa ra đó cũng là một báo đồng giả. Chỉ số kali trong kết quả mà Sonora Quest trả về ngay tối hôm đó thấp hơn nhiều so với kết quả của Theranos và nằm trong khoản cho phép. Bác sĩ Béc cho tôi biết, vụ việc đó đã khiến ông mất hoàn toàn niềm tin vào Theranos. Khi gần kết thúc chuyến đi, tôi nhận được email từ một người tên là Matthew Chow, Anh làm việc tại hãng quan hệ công chúng DKC và đang đại diện cho Theranos. Anh biết tôi đang viết bài về công ty này và ngỏ ý hỏi xem có thể giúp gì cho tôi không. Vậy là tin tức bị lộ rồi, nhưng cũng vừa kịp lúc. Tôi vốn đã định liên hệ với Theranos ngay khi trở về New York. Ở Wall Street Journal, chúng tôi có một nguyên tắc cơ bản là không ngạc nhiên. Chúng tôi không bao giờ đăng bài mà không thông báo với đối tượng trong bài viết về tất cả những thông tin chúng tôi đã thu thập được trong quá trình tìm hiểu đồng thời cho họ dư dã thời gian và cơ hội để xử lý và phản hồi Tôi biết email trả lời sau xác nhận rằng mình đang viết một bài báo đồng thời ngợi ý nhờ anh thu xếp giúp tôi một buổi phỏng vấn với Elizabeth và một chuyến tham quan trụ sở và phòng thí nghiệm của Theranos Tôi cho biết tôi định tới vùng Vịnh San Francisco vào đầu tháng 5 tức hai tuần nữa và có thể gặp cô lúc đó. Anh nói sẽ kiểm tra lịch của Elizabeth và báo lại với tôi. Vài ngày sau, khi đang ngồi bên bàn làm việc của mình ở tòa soạn, thì một nhân viên phòng tin tức đưa tôi một phong bì dày. Người gửi là bác sĩ Sandin. Bên trong là kết quả xét nghiệm của hai chúng tôi do Theranos và LabCorp trả về. Khi đọc phiếu kết quả của mình, tôi phát hiện một số điểm không thống nhất. Theranos đánh dấu 3 chỉ số cao bất thường và một chỉ số thấp bất thường, nhưng trên phiếu của LabCorp, cả 4 chỉ số này đều bình thường. Trong khi đó, LabCorp đánh dấu cả hai chỉ số cholesterol tổng thể và LDL cholesterol, còn gọi là cholesterol xấu đều cao. Còn Theranos kết luận chỉ số cholesterol tổng thể là bình thường và LDL cholesterol ở mức gần lý tưởng. Nhưng những điểm sai khác này vẫn chưa là gì so với kết quả của bác sĩ Sandin. Theo Theranos, lượng cortisol trong máu cô ở ngưỡng dưới một microgram trên một dl. Thông thường... Chỉ số thấp ở mức này thường là dấu hiệu của bệnh nhân Addison, một tình trạng nguy hiểm với biểu hiện là mệt mỏi trầm trọng và huyết áp thấp, có thể dẫn đến tử vong nếu không được chữa trị kịp thời. Tuy vậy, LabCorp cho ra kết quả là 18,8 microgram trên 1 dl, nằm trong khoảng cho phép của người khỏe mạnh. Bác sĩ Sundin đã biết chắc kết quả nào đúng, Kết quả nào sai Trao liên hệ lại với tôi Báo rằng lịch của Elizabeth đã chật kín Nên không thể cho tôi phỏng vấn Khi tôi báo sát giờ như thế Tôi quyết định vẫn bay đến San Francisco Để gặp Tyler Shaw và Rochelle Gibbons Ngoài ra còn có một cụ nhân viên nữa Của Theranos đồng ý nói chuyện với tôi Nếu tôi giữ kín danh tính cho cô Nguồn tin mới đến gặp tôi ở một nhà máy bia nhỏ tên là Chappis Provision trên đại lộ College ở Auckland. Đó là một người phụ nữ trẻ tên là Erika Chang, cũng như các cụ nhân viên khác của Theranos mà tôi đã nói chuyện. Ban đầu Erika tỏ ra rất sợ hãi, nhưng khi tôi cho cô biết mình đã thu thập được bao nhiêu thông tin, trong cô nhẹ nhõm hẳn và ngỏ lòng chia sẻ nhiều hơn với tôi. Từng làm trong phòng thí nghiệm của Theranos, Erica Chen đã tận mắt chứng kiến đợt thanh tra phòng thí nghiệm hồi tháng 12 năm 2013. Cũng như Alan, cô cho rằng vị thanh tra đã bị dắt mũi. Cô cho biết các nhân viên phòng thí nghiệm đều nhận được chỉ thị yêu cầu rõ họ không được phép ra vào phòng Normandy trong quá trình thanh tra và cánh cửa dẫn xuống phòng thí nghiệm đó bị khóa chặt. Cô cũng kể về tình bạn giữa cô và Tyler và về bữa tối ở nhà trọt sâu và hôm Tyler nghỉ việc. Cũng như Tyler, cô không khỏi sừng sốt trước cơ sở khoa học đóng lẻo để thẩm định các xét nghiệm trên máy Edison. Theo cô Theranos, lẽ ra không nên triển khai xét nghiệm trên các mẫu máu của bệnh nhân. Công ty này thường xuyên phất lờ các đợt chạy kiểm soát chất lượng thất bại cũng như các lỗi sai trong xét nghiệm và hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích của bệnh nhân. Cuối cùng, cô suy nghĩ vì ghê tởm tổ chức mà mình đang tham gia. Ghê tởm là từ mạnh, và nhìn vẽ mặt cô lúc ấy tôi biết cô đang nói đúng những suy nghĩ của mình. Hôm sau, tôi lái xe đến Mountain View, nơi đặt trụ sở chính của Google, và gặp Tyler ở một vườn bia có tên là Staines. Trời nhá nhanh tối và vườn bia đang đông nghịt các nhân viên trẻ tuổi ở thung lũng Silicon. Họ tới để tận hưởng giây phút thư giãn cuối giờ làm việc. Không tìm được chỗ ngồi nên chúng tôi đành đứng bên một thùng bia bằng gỗ, ở ngoài hiên. Lấy thùng bia làm bàn. ly bia làm, Taylor kể chi tiết hơn cho tôi về thời gian anh làm việc tại Theranos. Trong đó có cuộc điện thoại hốt hoảng của mẹ anh chuyện lời đe dọa của Elizabeth vào ngày anh nghỉ việc và những nỗ lực của anh và Erica để thuyết phục trọt sâu vào tối hôm đó. Anh đã cố gắng nghe lời bố mẹ và bỏ qua mọi chuyện, nhưng rốt cuộc không thể. Tôi hỏi, anh có cho rằng ông mình vẫn còn trung thành với Elizabeth không? Có chứ, chắc chắn rồi, anh đáp. Tôi hỏi điều gì khiến anh nghĩ như vậy? Anh kể cho tôi nghe một câu chuyện khác. Truyền thống của gia đình sâu là tổ chức lễ tạ ơn tài tư gia của vị cụ ngoại trưởng. Khi Tyler, em trai và bố mẹ anh đến nhà ông nội vào ngày hôm đó, họ chạm trán Elizabeth và bố mẹ cô. cho cũng mời họ. Lúc này Tyler mới xin nghỉ việc ở Theranos được 7 tháng và vết thương vẫn còn âm ỉ. Nhưng anh vẫn cắn răng vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cuộc trò chuyện gượng gạo bên bàn ăn chuyển từ đề tài vụ hạn hán ở California đến các cửa sổ chống đàn tại trụ sở mới của Theranos. Đối với Taylor, chi phút khổ sở nhất là khi Elizabeth đứng lên đề nghị cạn đi để bày tỏ tình cảm và sự trân trọng của cô với từng thành viên trong gia đình sâu. Phải cố gắng lắm anh mới kiềm chế được bản thân. Cả Tyler và Erica đều còn rất trẻ và chỉ là các nhân viên cấp dưới tại Theranaut. Nhưng tôi vẫn coi họ là nguồn tin đáng tin cậy, vì rất nhiều điều mà họ kể cho tôi nghe đều trùng khớp với thông tin của Alan Beam. Tôi cũng rất ấn tượng trước ý thức đạo đức của họ. Họ biết rõ ràng những gì mình chứng kiến là sai, và sẵn sàng chấp nhận rủi ro để chia sẻ với tôi nhằm tìm lại công lý. Tiếp theo, tôi đến gặp Phyllis Gartner. Vị giáo sư trường y Stanford Mà Elizabeth đã nhờ góp ý về ý tưởng miếng dán Ban đầu khi cô bỏ học 12 năm về trước Phyllis dẫn tôi tham quan một vòng khuôn viên Stanford Và các khu vực lân cận. Ngồi trong xe của bà Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy bé nhỏ bé và biệt lập đến nhường nào Nhà Phyllis ở trên đồi ngay dưới ngôi nhà bề thế ốp đá của trọt Sâu, cả hai đều nằm trên khu đất do Stanford sở hữu. Khi dắt chó đi dạo, thi thoảng Phyllis cũng gặp Janine Robertson, Tòa nhà của viện Hoover, nơi có văn phòng làm việc của trọt Sâu và các thành viên khác trong hội đồng giám đốc của Theranos tọa lạc ngay giữa khuôn viên trường. Trụ sở chính mới của Theranos trên đường Pace Mill, chỉ cách đó hơn ba cây số và cũng nằm trên khu đất của Stanford một chi tiết kỳ lạ là philip cho tôi hay khu đất đó trước đây là xưởng in của wall street journal vào ngày cuối cùng của chuyến đi tôi hẹn ăn trưa với rochelle gibbons ở rangoon ruby một nhà hàng myanmar ở palo alto đã 2 năm kể từ ngày ian qua đời Nhưng Rochelle vẫn chưa nguôi nổi đau và phải gắn gượng lắm mới kìm được nước mắt. Bà nói Theranos đã giết chết ông và ước rằng ông chưa bao giờ làm việc ở đó. Bà đưa cho tôi bản sao phiếu chỉ định của bác sĩ mà một luật sư ở Theranos bảo ian dùng để không phải ra làm chứng trong vụ kiện Fools. Dấu thời gian trên email của luật sư cho thấy nó được gửi đi chỉ vài giờ trước khi ian tự sát. Roger tình nguyện cung cấp thông tin công khai cho tôi, dù rằng bà được thừa kế các quyền chọn cổ phiếu của chồng mình ở Theranos, lúc này có thể trị giá hàng triệu đô la. Bà nói bà không cần tiền, hơn nữa dù gì bà cũng không tin rằng số cổ phiếu đó là có giá trị. Hôm sau tôi bay về New York, buộc bảo dạ rằng vậy là mình đã thu thập được khá nhiều thông tin cho bài viết và không lâu nữa tôi sẽ đăng tải câu chuyện nhưng tôi đã đánh giá thấp người mà tôi đang đối đầu. Phần 20 Cuộc Phục Kích Taylor Show thuê chung nhà với năm người bạn ở đồi Los Autos, vốn chỉ khách nhà bố mẹ anh ở Los Gatos tầm 25 phút lái xe. Nên anh cố gắng về nhà ăn tối hai tuần một lần. Sẵn tối ngày 27 tháng 5 năm 2015, Tyler lái chiếc Toyota Prius vào gara nhà bố mẹ, rồi đi vòng vào nhà bếp. Vừa nhìn thấy bố, anh linh cảm ngay có chuyện chẳng lành. Gương mặt ông tát lên sự lo lắng và hoảng hốt. Gần đây con có gặp một gã phóng viên điều tra về Theranos à? Bố anh hỏi nhưng giọng nghe như có ý buộc tội anh. Vâng, tôi lời đáp. Con đùa đấy à? Con có thể ngu ngốc đến mức đó ư? Họ biết cả đấy. Rồi bố anh kể lại rằng ông vừa gọi đến cho hay Theranos đã biết chuyện anh liên lạc với một phóng viên của tờ Wall Street Journal. Nếu muốn thoát khỏi cái mà Trọt gọi là một biển rắc rối, ngay ngày hôm sau anh phải đến gặp luật sư của công ty này để ký vào giấy tờ gì đấy. Tyler gọi lại cho ông để xin gặp riêng giữa hai ông cháu ngay tối hôm đó, không có sự hiện diện của vị luật sư nào. Trọt nói ông và Charlotte đã ra ngoài ăn tối, nhưng sẽ về nhà trước 9 giờ và Tyler có thể đến vào lúc đó. Tyler ngồi xuống anh vội vàng với bố mẹ, rồi đặt đặt lái xe về, để suy nghĩ xem nên nói chuyện với ông mình ra sao. Lúc tiễn con, bố mẹ anh ôm anh thật chặt. Khi về đến nhà, Tyler gọi cho tôi. Giọng hoảng loạn, anh hỏi có phải tôi đã tiết lộ những trao đổi giữa chúng tôi về Theranos không? Dĩ nhiên là không, tôi đáp và cam đoan với anh rằng tôi rất nghiêm túc giữ lời hứa bảo mật thông tin cho các nguồn tin của mình. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đã ba tuần trôi qua kể từ khi chúng tôi gặp nhau ở vườn bia tại Mountain View ở New York và Matthew Châu tiếp tục hoãn các cuộc hẹn phỏng vấn của tôi với Elizabeth và yêu cầu tôi gửi danh sách câu hỏi. Tôi gửi một email liệt kê bảy vấn đề tôi muốn thảo luận với Theranos từ IronGipBond đến sát hạch chất lượng Tôi chuyển tiếp email đó cho Tyler để anh xem trong lúc chúng tôi vẫn đang nói chuyện điện thoại Trong một phần nói về thẩm định xét nghiệm tôi có nêu lên một hệ số biến thiên cho một xét nghiệm trên máy Edison Không biết rằng đây là số liệu mà Tyler đã tự tính ra Không tìm thấy điểm nào khác trong email có dính dáng đến mình Tyler cho rằng đây chính là manh mối mà họ đã nắm được Anh thở phào nhẹ nhõm, Nói anh có thể dễ dàng giải thích về con số ấy Bất cứ ai cũng có thể tính ra được Tyler không cho tôi biết việc anh sắp sửa gặp ông mình Chỉ kể rằng Theranos muốn anh đến văn phòng họ vào hôm sau Để nói chuyện với luật sư Tôi khuyên anh đừng đi Anh không còn làm việc cho họ nữa nên không có nghĩa vụ phải làm theo yêu cầu của họ Nếu anh đi, họ sẽ tìm cách môi thông tin từ anh đấy Tôi cảnh báo Tyler nói sẽ suy nghĩ kỹ Chúng tôi hẹn sẽ liên hệ với nhau vào ngày mai Tyler đến nhà ông lúc 8 giờ 45 phút tối trọ và Charlotte vẫn chưa về Nên anh đợi ngoài đường Cho đến khi thấy xe của ông bà đổ trước lối vào anh chờ vài phút rồi bước vào nhà. Họ đang ngồi trong phòng khách. Cháu có nói chuyện với bất cứ phóng viên nào về Theranos không? trò hỏi. Không ạ. taylor nói dối. Cháu không hiểu vì sao họ lại nghĩ thế. Elizabeth biết cháu đã nói chuyện với phóng viên tờ Wall Street Journal. Cô ấy nói gã phóng viên đã sử dụng từ ngữ giống hệt những gì cháu viết trong email. Charlotte đính chính là ý của chồng. Tôi tưởng cô ấy nói đến con số nào đó chứ Có phải là một con số liên quan đến sát hạch chất lượng không ạ? taylor hỏi Rất nhiều người đã thấy dữ liệu đó Anh nói Tờ Wall Street Journal có thể đã lấy thông tin từ nhiều cụ nhân viên khác Elizabeth nói nó chỉ có thể đến từ phía cháu thôi Trọt nghiêm nghị nói taylor vẫn giữ vững lập trường Anh nói anh không biết vì sao gã phóng viên ấy lại có thông tin của anh Chúng ta làm việc này chỉ vì cháu thôi, Trọc nói Elizabeth bảo sự nghiệp của cháu sẽ đi tông nếu bài báo đó được đăng taylor không thừa nhận gì cả Nhưng thử cố gắng thuyết phục ông mình lần nữa rằng Theranos đang dắt mũi ông Anh nhắc lại nữa, anh nhắc lại những điều đã nói từ một năm trước Trong đó có việc công ty thực hiện một số ít xét nghiệm trên thiết bị Edison độc quyền Trọc vẫn không suy chuyển ông nói theranos đã chuẩn bị sẵn một tài liệu dài một trang giấy để anh ký theo đó cam kết rằng kể từ nay anh sẽ tuân thủ các nghĩa vụ không tiết lộ thông tin ông giải thích wall street journal sắp công bố các bí mật thương mại của theranos và các bí mật này sẽ trở thành tài sản công cộng nếu công ty không thể hiện được rằng họ đã có hành động để bảo vệ chúng taylor không hiểu vì sao mình phải ký Nhưng nói anh sẵn sàng cân nhắc việc này Nếu điều đó có nghĩa là họ sẽ ngừng quấy rầy anh Tốt, đang có hai luật sư của Theranos trên tầng Trọt nói Ông lên gọi họ nhé taylor cảm thấy như mình vừa bị phục kích và phản bội Anh đã xin gặp ông mà không có sự hiện diện của luật sư Nhưng nếu anh rút lui bây giờ Mọi người sẽ càng chắc chắn rằng Anh đang che giấu điều gì Nên anh đành nói Vâng Trong lúc trọt lên tầng, Charlotte nói với Tyler rằng bà cũng bắt đầu thắc mắc liệu chiếc hộp của theranos có thật không. Henry cũng đang băn khoăn. Bà nói, ám chỉ Henry Kissinger, và gần đây ông ấy cũng nói đến chuyện muốn rút lui. Charlotte chưa kịp nói gì thêm thì một người đàn ông và một người phụ nữ xuất hiện, hung hăng tiến về Tyler, đó là Mike Ruller và Meredith, và Meredith Dearborn hai cộng sự của Boyce, Skuller Flexner. Rill cho Tyler biết rằng ông ta được giao nhiệm vụ truy tìm tung tích các nguồn tin cho tờ Wall Street Journal và trong chưa đầy 5 phút đã xác định ra anh. Ông ta đưa cho anh ba tài liệu, một lệnh cách ly tạm thời, một chat hầu tòa hai ngày sau đó và một bức thư khẳng định Theranos có đầy đủ lý do để tin rằng Tyler đã vi phạm các điều khoản bảo mật thông tin và họ đang chuẩn bị đệ đơn kiện ăn. Taylor một lần nữa phủ nhận việc mình đã nói chuyện với phóng viên. Rial nói ông ta biết anh đang nói dối và ép anh phải thừa nhận, nhưng Taylor vẫn cương quyết. Vì luật sư này không chịu buông tha, ông ta như một con chó săn tiếp tục hạch sát và quấy giày anh hồi lâu. Taylor cảm giác mình đang phải trải qua một màn tra tấn vĩnh cũ. Có lúc anh nhìn sang bà nội kế của mình và hỏi bà có cảm thấy khó chịu như anh không Charlotte giận dữ trừng trừng nhìn Brill như muốn nuốt chửng ông ta Cuộc trao đổi này cần phải chấm dứt cuối cùng Taylor lên tiếng Trọt ra tay giải cứu cho cháu trai Tôi biết thằng nhóc này và nó không nói dối đâu Nếu nó nói nó không nói chuyện với phóng viên thì nó không nói chuyện với phóng viên Ông nói to Vị cụ ngoại trưởng mời hai luật sư ra khỏi nhà khi họ đã ra về ông gọi cho elizabeth nói rằng đây không phải là điều mà họ đã thống nhất cô đã cử công tố viên đến thay vì ai đó sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện một cách văn minh taylor đã sẵn sàng ra tòa vào hôm sau ông cảnh báo cô thế taylor cảm thấy tim mình đập thình thịch và tay run lên khi chứng kiến cảnh charlotte giật điện thoại từ tay trò và nói elizabeth taylor không nói như vậy Chọc lấy lại máy và hai người thống nhất, họ sẽ gặp nhau lần nữa tại đây vào sáng hôm sau và Theranos sẽ mang tài liệu dài một trang giấy để Tyler ký cam kết tôn trọng các điều khoản bảo mật thông tin như sắp xếp ban đầu Trước khi tắt máy, ông yêu cầu lần này Elizabeth hãy cử một luật sư khác đến Sáng hôm sau, Tyler đến sớm đợi ở phòng khách Anh không ngạc nhiên khi Bril lại xuất hiện Elizabeth đang quay ông nội anh như trong chấm. Vị luật sư này mang theo một tập tài liệu mới, trong đó có bản khai tuyên thệ ghi cam kết rằng Taylor chưa từng trao đổi với bất kỳ bên thứ ba nào về Theranos và anh sẽ cung cấp danh tính của tất cả các nhân viên, cả cũ và mới, của công ty mà anh biết đã từng trao đổi với tờ Wall Street Journal. Reu yêu cầu Taylor ký tên vào bản khai, Taylor từ chối. Tyler không phải kẻ chỉ điểm. Truy tìm người mà đã cung cấp tin cho Wall Street Journal là việc của Theranos, không phải việc của nó, Trọt nói. Will Fertler, vị cụ ngoại trưởng, vẫn tiếp tục hối thúc Tyler ký và cung cấp danh tính các nguồn tin. Ông ta chỉ cốt làm cho xong việc của mình và nài nỉ rằng để hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta phải lấy được thông tin đó từ anh. Nhưng Tyler kiên quyết không xuống nước. Sau khi cuộc giằng co khó chịu này kéo dài hồi lâu vẫn chưa đi đến hồi kết, Chọc đưa Brue sang một căn phòng khác rồi quay lại nói chuyện riêng với Tyler. Cháu muốn gì thì mới ký vào tài liệu đó, ông hỏi. Tyler nói, Theranos phải thêm một điều khoản cam đoan sẽ không kiện anh. Chọc lấy bút chỉ ghi vào bản khai một dòng đại ý. Theranos cam kết sẽ không kiện Tyler trong vòng hai năm một băn khoăn chợt thoáng qua trong đầu taylor phải chăng ông nghĩ anh là kẻ đần? không được anh nói câu này phải ghi là họ sẽ không bao giờ kiện cháu ông đang cố gắng nghĩ ra cái gì đó để thế ra nó chịu đồng ý trọt phản đối nhưng có vẻ ông cũng chợt nhận ra sự vô lý trong những gì mình vừa biết ông gạt bỏ từ hai năm và thay bằng từ không bao giờ sau đó ông quay đi trao đổi với brew vài phút sau hai người trở lại brew có vẻ đã đồng ý với đề nghị của tyler tuy nhiên khoảng thời gian ngắn ngủi ở một mình đã giúp tyler suy nghĩ lại và anh quyết định sẽ không khí gì cả cũng trong sáng hôm ấy brew còn mang theo bạn thỏa thuận không tiết lộ thông tin của theranos nên tyler cầm lấy giả vờ đọc trong lúc nghĩ cách từ chối ký vào bạn khai bầu không khí im lặng và ngột ngạt kéo dài hồi lâu sau đó anh cũng chọn được một cách từ chối khôn khéo luật sư của theranos soạn thảo tài liệu này đứng từ phía lợi ích của theranos anh nói nên có lẽ cháu cũng phải nhờ một luật sư xem hộ đứng từ phía lợi ích của cháu cả ông nội và prill đều trông rất tức tối trò hỏi nếu bob anders luật sư phụ trách các vấn đề liên quan đến tài sản của ông đọc xóa và nói có thể ký vào tài liệu đó thì taylor có chịu ký không taylor đồng ý nên trọt lên gác để gửi cho ander nội dung bản khai qua máy phách đoán rằng ông sẽ phải mất thời gian lên tầm và khỏi động máy phách taylor chạy vào bếp tìm số máy của ander trong danh bạ anh muốn liên lạc với ander trước trong lúc hối hả tìm charlotte ở đây chạy tới đưa cho anh một mảnh giấy ghi số của Ander gọi cho ông ấy đi, bà nói Taylor ra sân sau để gọi anh kể vắn tắt tình hình cho Ander nghe trong lúc còn đang cố gắng hiểu đầu cua tay nheo sự việc Ander hỏi ai làm đại diện cho Theranos Taylor đang giữ trong tay bức thư dạ kiện mà Bril đưa cho anh từ tối hôm trước anh nói tên người ký trên thư là David Boise Anh phát âm sai tên của vị luật sư lùng lẫy Trời đất quỷ thần ơi, cậu biết đấy là ai không? Andrew cho biết boy là một trong những luật sư quyền lực và nổi tiếng nhất nước Mỹ Đây là một tình huống nghiêm trọng Ông nói và đề nghị taylor đến gặp ông trực tiếp tại văn phòng mình ở San Francisco ngay chiều hôm đó taylor nghe lời và lái xe đến thành phố Anh gặp Andrew và một cộng sự của ông ở tầng 17 Tháp Rus một tòa nhà theo phong cách tân Gothic trong khu tài chính. Trước đây từng là tòa nhà cao nhất San Francisco. Sau khi đọc bản khai và ngẫm nghĩ về tình cảnh của Tyler, hai vị luật sư nói họ không thể khuyên anh ký vào đó được. Họ đồng ý đại diện anh chuyển lời đến Theranos, nhưng vẫn sẽ phải giới thiệu anh cho một luật sư khác để tránh xung đột lợi ích. Hãng luật sư Farella Brown and Martell của họ đang đại diện cho Elizabeth trong các vấn đề liên quan đến tài sản. Khi nghe Andrew thông báo rằng Taylor không ký vào bản khai, Will đe dọa Theranos sẽ kiện anh. Taylor về nhà, chuẩn bị tinh thần bị tòa triệu tập vào hôm sau. Nhưng tối đó, Will gửi email cho Andrew báo rằng Theranos đã quyết định hoãn vụ kiện để cả hai bên có thêm thời gian dàn xếp mọi chuyện. Taylor thở phào nhẹ nhõm khi nhận được tin này anh đưa giới thiệu taylor cho luật sư stephen taylor đang điều hành một hãng luật ở san francisco có kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp phức tạp trong thương mại trong các tuần sau đó real và taylor trao đổi với nhau bốn phiên bản khác nhau của bản khai trong các phiên bản mới này taylor đã cố gắng thể hiện thiện trí hòa giải để đạt được thỏa thuận bằng cách thừa nhận rằng anh có nói chuyện với phóng viên của wall street journal Theranos gợi ý anh rằng, anh vẫn còn trẻ và ngây ngô nên bị gã phóng viên lừa tỉnh, nhưng anh không đồng ý. Anh hiểu rõ việc mình làm và tuổi trẻ không liên quan gì đến nó cả. Dẫu 40 hay 50 tuổi thì anh cũng sẽ vẫn hành động như thế thôi. Nhưng để xoa dịu Theranos, lời chấp nhận để họ miêu tả anh là một nhân viên cấp thấp, chỉ được giao những công việc lặt vặt nên không biết mình đang nói gì khi đụng chạm đến các chủ đề như xác hạch chất lượng, thẩm định xét nghiệm và các hoạt động trong phòng thí nghiệm nhưng cuộc thương lượng chuẩn lại ở hai vấn đề theranos vẫn đòi taylor cung cấp danh tính các nguồn tin khác cho tờ wall street journal nhưng taylor cương quyết từ chối và công ty này không đồng ý đưa tên bố mẹ anh và những người thừa kế vào thỏa thuận dàn xếp cam kết không khởi kiện tình hình dậm chân tại chỗ nên boy skiller lại dùng đến các chiến thuật hung hăng hiếu chiến nổi tiếng của mình Bill công khai nói với Tyler không chịu ký vào bản thai và cung cấp danh tính các nguồn tin của Wall Street Journal. Họ sẽ đưa anh ra tòa và khiến cả gia đình anh phải phân gia bãi sản. Taylor, đập sư của Tyler, thì được bắn tin rằng ông đang bị các thám tử theo dõi. Tuy vậy, ông vẫn cố gắng tìm cách tránh An anh. Không có gì phải lo đâu, ông nói. Chỉ cần cậu đừng bén mạng đến những nơi không nên đến và mỗi sáng đi làm Nhớ vẫy tay cười thật tươi chào đám đang rình đập trong bụi rạng quanh nhà Một buổi tối nọ, bố mẹ Taylor nhận được điện thoại từ ông nội Nói rằng Elizabeth cho biết phần lớn thông tin Wall Street Journal có được Là do Taylor cung cấp và anh đang cư xử rất không biết điều Bố mẹ anh bảo anh ngồi xuống bàn trong nhà bếp Và van nài rằng khi Theranos cho cơ hội nữa hãy ký vào bất cứ thứ gì mà họ yêu cầu nếu không họ sẽ phải bán nhà để trang trải các khoản chi phí pháp lý cho anh mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu taylor đáp nhưng không thể nói gì thêm anh rất muốn kể cho bố mẹ nghe chuyện gì đang xảy ra nhưng anh đang được hướng dẫn không chia sẻ với bất kỳ ai về cuộc thương lượng với theranos để taylor có thể cập nhật tình hình cho bố mẹ taylor bố trí luật sư riêng cho họ như vậy anh có thể giao tiếp với bố mẹ qua luật sư và nội dung các cuộc trao đổi này sẽ được bảo vệ bằng đặc quyền thông tin luật sư thanh chủ điều này dẫn đến một vụ việc khiến cả taylor lẫn bố mẹ anh được phen hốt hoảng vài giờ sau khi vị nữ luật sư mới gặp bố mẹ anh lần đầu xe của cô bị đột nhập và chiếc cặp chứa các ghi chép về cuộc gặp bị lấy trộm tuy có thể đó chỉ là một vụ trộm ngẫu nhiên Xong taylor không khỏi nghi ngờ rằng theranos đang nhúng tay vào tôi không hay biết gì về tất cả những chuyện trên sau cuộc gọi đầy lo lắng của taylor vào hôm ăn ăn tối ở nhà bố mẹ mình tôi đã cố gắng liên lạc với anh tôi gửi email đến địa chỉ mà anh sử dụng biệt danh colin ranier vì trước đó anh đã yêu cầu liên hệ bằng tài khoản email này và qua số điện thoại ảnh danh để tung tích của anh không bị lộ Nhưng tôi không nhận được email trả lời, còn điện thoại có vẻ đã bị tắt nguồn, cũng không có hộp thư thoại. Tôi vẫn tiếp tục gửi email và gọi điện suốt vài tuần, nhưng tất cả đều vô ích. Taylor đã đặt vô âm tin. Tuy nghi ngờ nó đang gây áp lực cho anh, nhưng tôi không thể đối chất với họ vì anh là nguồn tin mật. Tôi chỉ còn biết hy vọng anh sẽ không vì áp lực mà suy sụp, đồng thời cũng thấy may vì anh đã kịp chuyển tiếp cho tôi email mà anh gửi cho Elizabeth, để chất vấn về cách thức hoạt động của Theranos và thư tố cáo mà anh đã đệ trình lên bang New York. Kết hợp với chuỗi email nội bộ về sát hạt chất lượng của Alan Dean, giờ đây tôi đã có một kho tài liệu phong phú. Tôi tiếp tục công cuộc tìm tư liệu viết bài, gọi cho Sở Y tế bang New York để hỏi về đơn tố cáo nặc danh của Taylor và được trả lời rằng thư này đã được truyển tiếp đến Trung tâm Quản lý Dịch vụ Chăm sóc và Hỗ trợ Y tế CNS liên bang để điều tra loi rang thu nay đa đuoc chuyen tiep đen trung tam rõ. te cms lien bang đe đieu tra lam ro nhung khi tôi gọi cho CMS, không ai ở đó tìm được tung tích của nó cả. Nó đã bị thất lạc qua các khâu trung gian. Nhưng thật đáng khen khi biết được sự tồn tại của lá đơn trên, những người điều hành bộ phận giám sát phòng thí nghiệm của cơ quan này đã tỏ ra rất nghiêm túc muốn theo đuổi vụ việc họ nhờ tôi chuyện tiếp lại đơn cho họ và cam ban lần này sẽ xử lý triệt để trong lúc đó matthew chow tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với tôi có vẻ tôi là phóng viên duy có vẻ tôi là phóng viên duy nhất ở mỹ mà elizabeth không muốn trả lời phỏng vấn cô vừa xuất hiện trên chương trình thời sự buổi sáng của cbs chương trình của faria Fari Yakaria trên cnn và chương trình matt money của jim kramer trên cnbc thậm chí một buổi tối đầu tháng 6, khi tôi đang ngồi máy tính chợt nhìn lên TV trong phòng tin tức ở tòa soạn thì thấy cô trong chiếc áo cổ lọ đen quen thuộc xuất hiện trong chương trình Charlie Rose. Hôm sau trong cuộc trao đổi gay gắt qua điện thoại, tôi bảo trao rằng, thề nó không thể hoãn gặp tôi mãi mãi được. Nếu không phải là Elizabeth thì công ty phải cử người đại diện đi gặp để giải đáp các thắc mắc của tôi và họ cần phải thu xếp sớm chuyện này. Tôi vừa đi đi lại lại trước ghiêm nhà ở Brooklyn vừa hét vào điện thoại như thế. Mấy hôm sau, Châu gọi lại đề nghị tôi đến gặp đại diện Theranos tại văn phòng của Boy skiller ở Manhattan. Ban đầu tôi đồng ý, nhưng sau đó suy nghĩ lại. Dẫn thân đến đó có khác gì đi thẳng vào hang cọp. Tôi gọi lại cho anh ta và yêu cầu đại diện phía Theranos Và chắc chắn là cả đội quân luật sư hộ tống ông ta đến gặp tôi. Chúng tôi thống nhất lịch gặp lúc 1 giờ chiều thứ ba ngày 23 tháng 6 ở số 1211, đại lộ Avenue of the Americas, trụ sở của Wall Street Journal.